Học phế đi. Cảnh Đế chặn ngang vứt lên Thịnh Chiêu liền hướng trên bàn cơm đi. Cái này đề tải không thể lại tiếp tục. Tiểu gia hỏa miệng lưỡi sắc bén, da mặt còn dày hơn, thật muốn tống cổ hắn còn rất tốn nước miếng. Cảnh Đế không nghĩ ở loại địa phương này khó xử chính mình. Trong cuộc đời có chút tiểu khó khăn, có thể vòng quanh đi liền vòng quanh đi, không cần thiết phi cùng chính mình không qua được. Thịnh Chiêu vốn là muốn thừa thắng truy kích, một lần là bắt được hắn Hoàng Đế cha. Bất quá Cảnh Đế ở hắn mở miệng phía trước. liền cơ chí hướng trong miệng hắn tắc một cây nướng thơm nước lưu du da kim hoàng trường sương sườn thành công ngăn chặn hắn miệng chờ thịnh chiêu tắt một bụng nướng tiểu bài sung sướng tựa thần tiên thời điểm phía trước đề tài tự nhiên cũng liền không giải quyết được gì gừng càng già càng cay, người vẫn là lao tặc cổ nhân thành không khinh ta phu hoàng ngươi buổi tối còn muốn tăng ca làm việc sao ăn người miệng mềm thịnh chiêu ăn nhiều như vậy không chỉ có nhu nhược còn nói ngọt. ân cần quan tâm khởi hắn vụ hoàng sau khi ăn xong ăn bài không tăng ca. Người thái tử ca ca xử lý rất khá, yêu cầu phụ hoàng xử lý sự tình không nhiều lắm. Nhắc tới cái này, cảnh đế còn rất là vui mừng. Hắn vẫn luôn biết nhà mình thái tử học thức khí độ đều dai, ở chính sự thượng cũng rất có giải thích. Nhưng tây tuần này nửa năm, dù cho hắn đã có chuẩn bị tâm lý, thái tử cũng vẫn là cho hắn thật lớn kinh hỉ. Thái tử giám quốc này nửa năm, không chỉ có chính vụ thanh minh, còn đồng thời đẩy mạnh vài cái đại chính sách. Tuy rằng có lăng thủ phụ phụ chính, nhưng từ xưa đến nay, cũng không có cái nào hoàng đế là quang côn tư lệnh đơn đả độc đấu cho nên chẳng sợ hắn lần này thật sự đã xảy ra chuyện thịnh triều sẽ không bởi vì rắn mất đầu phát sinh náo động hắn thái tử đã sơ cụ minh quân trí tướng thái tử ca ca lợi hại như vậy sao kia phụ hoàng ngươi ly về hưu có phải hay không lại gần một bước người nối nghiệp bồi dưỡng đến không sai biệt lắm lúc sau hắn phụ hoàng không phải có thể đương cái vui sướng thái thượng hoàng lời vừa ra khỏi miệng thịnh chiêu liền phản ứng lại đây Chính mình giống như tưởng có điểm quá đơn giản. Dù sao cũng là ngôi vị hoàng đế đâu, sao có thể đơn giản như vậy nói phóng liền phóng. Hắn vừa rồi giống như không chỉ có cường hắn cha sở khó, còn cho hắn thái tử ca ca đào cái hố. Nay không được, chính mình đào hố chính mình đến cấp điện thượng, cũng không thể làm hắn cha cùng hắn ca phụ tử chi gian sinh hiểm khích. Bằng không hắn chính là tội nhân thiên cổ. Phụ hoàng, ngươi sẽ không theo thái tử ca ca bởi vì ngôi vị hoàng đế đánh lên đến đây đi. Thịnh chiêu là không nói huyền chuyển. Chủ đánh chính là một cái chân thành, người khác kiêng rẻ như thâm đề tài, hắn vui đùa liền dễ dàng nói ra khẩu. Phu hoàng, ta cùng ngươi nói a, ta cũng không thể làm như vậy sủng sự tình a ngươi nếu là vui bị quyền, chờ ngươi đương đủ rồi hoàng đế, chúng ta khiến cho thái tử ca ca tiếp nhận chức vụ đi kéo ma, ngươi nếu là không nghĩ hủy quyền, tưởng nhiều đương mấy năm hoàng đế, liền cùng thái tử ca ca nói. Thái tử ca ca khẳng định vui đương cái chịu thương chịu khó hảo thái tử, thình chiêu đối hắn ca vẫn là có hiểu biết, hắn ca người này. Kỳ thật nhưng dễ nói chuyện, ít nhất đối người nhà nhưng dễ nói chuyện. Phu hoàng còn cái gì cũng chưa nói đi, ngươi liền bá bá cái không ngừng. Khoe khoang ngươi giải quá miệng sao. Ân, Nhà hắn cái này xú nhãi con à, thật là không biết nói hắn thông minh hảo, vẫn là nói hắn ngu đần hảo. Từ xưa hoàng đế cùng thái tử quan hệ liền vi diệu không kể, cái này tiểu gia hỏa như thế nào liền dám như vậy trắng trận ở chính mình trước mặt hồ liệt liệt. Tính, hắn có cái gì không dám, phía trước không phải để qua một lần. đều là chính hắn dung túng ra tới hiện tại phải xin chịu vậy các ngươi đừng đánh lên tới a bằng không đến lúc đó ta đã có thể quá khó xử lòng bàn tay mu bàn tay đều là thì ta thịnh chiêu không biết chính mình bị nhà mình phụ hoàng giáp mặt chửi thầm vẫn như cũ chấp nhất tìm cảnh đế muốn bảo đảm hắn phụ hoàng khác không nói nghiêm túc đáp ứng rồi sự tình từ trước đến nay đều là tính toán vốn dĩ không nghĩ đánh nhưng là cẩn thận ngẫm lại xem ngươi khó xử giống như cũng rất thú vị Cảnh đế cố ý bày ra một bộ nóng lòng muốn thử làm sự biểu tình, xem thịnh chiêu mặt co giật. Trong nhà có cái không bất việc hùng trai nhưng làm sao? Vội văn cấp. Phu hoàng. Thịnh chiêu không nhịn xuống để cao giọng chiều hắn phụ hoàng giống. Được rồi, ngươi cho rằng một quốc gia thái tử là thực hảo bồi dưỡng sao? Ngươi biết vì bồi dưỡng ngươi thái tử ca ca, Phu hoàng cùng cả triều văn võ trả giá nhiều ít tinh lực cùng tài lực sao? Hạt nhọc lòng. Cảnh đế rốt cuộc là không đem người đậu đến quá tàn nhẫn miễn cho tiểu gia hỏa thẹn quá thành giận vậy là tốt rồi mọi việc hảo thương lượng sao nói nữa liền phụ hoàng ngươi này phong hoa chính mậu bảo thủ phỏng trừng cũng còn có thể tại vị cái mấy chục năm nói xa nói xa thịnh chiêu được hắn phụ hoàng biến tướng bảo đảm tâm tình liền một lần nữa rộng rãi lên người còn biết nói xa cảnh đế đối với thịnh chiêu giả vờ tức giận kỳ thật hắn rốt cuộc là không có đối tiểu gia hỏa nói thật ít nhất không có hoàn toàn nói thật bồi dưỡng một cái thái tử xác thật khó Nhưng cũng không có như vậy khó. Thái tử xác thật là tiếp nhận rồi độc nhất phân chữ quân dạy dỗ, nhưng bình thường hoàng tử, trừ bỏ thật sự không triển vọng, cái nào chịu giáo dục có thể kém đi. Sách sử thượng như vậy nhiều đoạt đích trường hợp cũng không phải là chống giống tới. Nhưng hắn hiện giờ đối thái tử thực vừa lòng, này đó liền càng không cần cùng tiểu gia hỏa nói tỉ mỉ. Hắn vô cùng cao hứng lớn lên, ngày sau vui vui vẻ vẻ đi đương hắn tiểu tướng quân thì tốt rồi. Đến nỗi hoàng quyền thay đổi loại này nghiêm túc trầm trọng đề tài, thả lưu đến hai ba mươi năm lúc sau rồi nói sau phu hoàng a ngươi có biết hay không mẫu phi cùng hoàng tổ mẫu tự cấp thái tử ca ca tuyển thái tử phi a thịnh chiêu nghe cảnh đế nói buổi tối không có mặt khác can bài liền ma người dẫn hắn thượng càn nguyên cung nóc nhà sau đó thoải mái dễ chịu nửa nằm ở cảnh đế trong lòng ngực cùng hắn liêu hắn ca bắt quái đây chính là hắn hôm nay thật vất vả từ hắn mẫu phi nơi đó đào tới nếu không phải cùng hắn phụ hoàng quan hệ thiết hắn chỉ định không nói ít nhất chỉ định không thể miễn phí nói Ngươi mẫu phi nơi đó nghe tới. Cảnh đế ngữ khí chắc chắn, thả ghét bỏ. Tiểu ra hỏa rốt cuộc giống ai, như thế nào như vậy? Bác quái. Đúng vậy. Ngươi có phải hay không còn không biết. Thịnh chiêu trong giọng nói tràn đầy tổ tiên một bước cảm giác về sự ưu việt. Ai nói chấm không biết. Chấm không chỉ có biết này đó, còn biết chút người không biết. Xú nhãi con thật là thiên chân, cùng hắn một cái hoàng đế so tin tức nơi phát ra, không biết tự lượng sức mình nói chính là này chỉ nhãi con. Phần 163. Nói nói a nói nói a ta đều hào phóng cùng ngươi chia sẻ, lễ thượng vãng lai hiểu hay không. Thịnh chiêu ưu Việt không đứng dậy, nhưng còn không có tới kịp mất mát, hừng hực bắt quái chi hồn thiêu đốt lên. Vì thế liên tiếp dùng ngón tay chọc cảnh đế bên hông mềm thịt, ý bảo hắn không cần út út mở mở. Ngươi đây là cường mua cường bán, chấm nhưng không làm ngươi nói. Cảnh đế mới không thượng hắn đương. Ai nha, thân phụ tử nào có chú ý nhiều như vậy, nói sao nói sao. Thịnh chiêu ngoài miệng thuần thục làm lũng, thủ hạ manh trọng không ngừng, hai bút cùng vẽ xem như làm hắn cấp chơi minh bạch. Ngươi! Nói sao nói sao? người trước dừng tay. Hành hành hành, ta dừng tay, ta không chọc. Câu ngươi liền phải có cầu người thái độ, thịnh chiêu hiểu. Ngươi thái tử ca ca cùng ngươi mẫu phi còn có hoàng tổ mẫu ngà bài, hắn đã có ái mộ thái tử phi người được chọn. Bất quá hắn cảm thấy hiện giờ hai người tuổi còn nhỏ, thả chờ thêm hai năm lại nghị. hơn nữa ngươi thái tử ca ca liên hợp thái y yểm viện bên kia ra một phần điều tra nghiên cứu báo cáo kết quả cho thấy quá sớm thành hôn đối tự thân và con nối dõi đều có bất hảo ảnh hưởng lúc này mới thuyết phục ngươi mẫu phi cùng hoàng tổ mẫu cảnh đế xem thịnh chiêu thật sự tò mò liền nói với hắn cái đại khái ta ca khiếp sợ ta một vạn năm thịnh chiêu chỉ cảm thấy hắn ca thật là đáng sợ quả nhiên thiên tài thế giới không phải hắn loại này bình phàm người có thể lý giải ở đề sướng kết hôn sớm sinh con sớm nhiều tử nhiều phúc nhân đại hán đại ca cư nhiên đã siêu việt thời đại cực hạn bắt đầu suy xét ưu sinh ưu dục hơn nữa nhân gia còn không phải vu khống trực tiếp liên hợp thái y địa viện muốn lý có lý muốn theo có theo Hán ca ngưu bức hắn thật sự đã nói mệt mỏi tính ngần ấy năm hắn ca khiếp sợ hắn thao tắc còn thiếu sao còn không phải là khoa học sinh dục sao hơi chút khiếp sợ một chút lấy kỳ lệ phép là được tiêu nghiên cứu báo cáo ngươi nhìn sao thịnh chiêu tò mò nhìn Như vậy quan trọng đồ vật, cảnh đế tự nhiên là nhìn. Thậm chí cảnh đế đã cùng thái tử thương lượng qua, làm thái y để viện lại tinh tế thâm nhập nghiên cứu một chút, ra cái càng cụ thể kết luận báo cáo, sau đó đôi dân chúng thông báo khắp nơi. Ngân ấy năm, bất luận là vương công quý tộc, vẫn là bình dân ba cánh, trẻ nhỏ tỷ lệ chết non đều nhìn thấy gây người. Nếu có thể có biện pháp để cao trẻ nhỏ sinh tồn xuất, cảnh đế tự nhiên sẽ không khinh thường. Cho ta cũng nhìn xem. Nói không chừng hắn còn có thể giúp điểm n Thuận tiện bí mật mang theo điểm hàng lầu. Người cái tiểu a nhi nhìn cái gì mà nhìn, không được xem. Cảnh đế lần này không dung túng hắn. Làm cái tiểu a nhi xem trẻ nhỏ chết non báo cáo. Vừa nghe liền không may mắn, không chuẩn. Hành bá, không xem liền không xem, hắn ca lợi hại như vậy, phỏng trừng cũng không gì hắn phát huy đường sống. Thịnh chiêu vì thế không hề dối dắm cái này để tài. Nhưng hắn cũng không ngừng nghỉ, thẳng đến ở càn nguyên cung nóc nhà nói mệt mỏi chơi mệt mỏi, cuối cùng ngủ thành một con tiểu trư. Bị cảnh đế ôm trở về ngủ mới tính xong. Chương 178 đệ 178 chương Thái tử ca ca, ngươi mau nhìn xem, ta xuyên này thân đi cho ngươi đương đón dâu sử có đủ hay không cho ngươi trường mặt núi Thịnh chiêu tại nội thất đổi hảo tú nương tỉ mỉ chuẩn bị chiến bảo liền thẳng đến thư phòng tìm Thịnh Yến đi. Thịnh chiêu đến thời điểm, Thịnh Yến đang ở cùng Tô Khê nói sự. Đông Cung lập tức muốn vào nữ chủ nhân, này đối Đông Cung tới nói chính là năm địa vị một chuyến. Tô khê cái này đông cung đại tổng quản đối này coi trọng thật sự. Thời gian như nước A, nhật tử từng ngày quá, trước mắt chính là 6 năm đi qua. Năm đó lấy chính mình tuổi còn nhỏ vì lấy cơ kéo không định thái tử phi Thịnh Yến, hiện giờ mắt thấy liền phải thành thân. Vốn dĩ Thịnh Yến kỳ thật còn tưởng lại kéo cái 3 năm hai tái lại thành hôn, nhưng là lần này không chỉ có Minh Quý Phi cùng Hoàng Thái Hậu không quen hắn, liền cảnh đế đều tự mình hạ tràng thuốc dục hôn. Phía trước Thịnh Yến 14 tuổi không nghĩ định thái tử phi, hành. làm trưởng bồi ly giải hắn tuổi tắc còn nhỏ nhưng hiện giờ đều đã nhiều năm đi qua mắt thấy liền 20 tuổi lại lấy tuổi còn nhỏ nói sự liền có điểm không thể nào nói nổi đi cho dù là có thịnh yến phía trước chủ đạo hôn dục phổ cập khoa học ở phía trước cũng không được việc qua 18 tuổi ở thịnh triều còn không có đính hôn như thế nào đều xưng được với kết hôn muộn sinh con muộn cũng may thịnh yến đối có thể kéo dài tới 20 lại thành thân kết quả này kỳ thật đã thực vừa lòng bất quá là man trá một trá trong nhà mấy cái trường bối có thể thành tiểu xem như hắn kiếm lời, không thành cũng không cái gọi là hắn lại không phải thật sự đời này không tính toán thành hôn. bất quá nói là 20 mươi tuổi thành thân, ít nhất trước tiên một năm phải bắt đầu chuẩn bị. liền này vẫn là ở Thịnh Yến chính mình đã định ra Thái Tử Phi người được chọn tiền đề hạ, bằng không kẻ hèn một năm, căn bản trị không được. Thịnh Yến Thái Tử Phi người được chọn vẫn là hắn kiếp trước hoàng hậu, hiện giờ quốc tử giám tế tiểu đích trưởng nữ Chu Thuyền, quốc tử giám tế tiểu đổi đến hiện đại, đó chính là đại học hiệu trưởng. vẫn là cả nước tốt nhất học phủ hiệu trưởng có thể nói là thanh quý thật sự đối chu thuyền cái này thái tử phi người được chọn không chỉ có hoàng thái hậu cùng minh quý phi vừa lòng cảnh đế đối này cũng thực vừa lòng chu thuyền gia thế xuất thân không đến chọn nàng phụ thân cũng là cái linh đắc thanh quốc tử giám tế tiểu rất có năng lực rất được cảnh đế coi trọng bằng không hắn nữ nhi cũng sẽ không trở thành thái tử phi người được đề cử thả chu thuyền trong nhà ba cái huynh đệ cũng mỗi người nhân phẩm thanh chính học thức xuất chúng trong nhà nàng còn có ba cái muội muội cũng là giáo dưỡng thật tốt có nhân ra như vậy làm thái tử nhà ngoại vừa không dùng lo lắng ngày sau ngoại thích làm đại lại có thể cho thái tử nhất định trợ lực rất là thích hợp người được chọn là năm trước đầu năm thời điểm định ra nhất định hạ theo sau chính là khua chiêng gõ ngõ một loạt chủ bị công tác hôn kỳ định ở năm nay 3 tháng sơ tam là khâm thiên giám cầm thái tử cùng chuẩn thái tử phi sinh thần bát tự hảo một phen suy đoán mới tuyển ra tuyệt hảo ngay lành một năm lo liệu từ xuân Ba tháng sơ tam lại đúng là đầu xuân ngày lành, có thể nói là ưu chúng tuyển ưu. Lúc ấy thịnh chiêu còn tò mò vô cùng, thậm chí ý đồ lưu đến khâm thiên giám giám chính bên người đi quan sát hiện trường. Không trách thịnh chiêu không kiến thức, thật sự là khâm thiên giám cái này tràn ngập huyền học sắc thái, nhưng lại tựa hồ nơi trốn đều là khoa học đạo lý cơ cấu, bản thân liền quá dễ dàng làm người sinh ra tìm tòi đến tột cùng dục vọng rồi. Bất quá thịnh chiêu cuối cùng cũng không đi thành, hắn vừa lộ ra điểm manh mối bị cảnh đế cùng mình quý phi liên thủ chấn áp. Cảnh đế cùng Minh Quý Phi cũng là đau đầu thật sự, bọn họ đứa con trai này à, lớn như vậy còn cùng khi còn nhỏ giống nhau. Gặp được cái gì cũng tò mò, gặp được cái gì đều muốn đi thử xem. Một quốc gia chữ quân thành hôn đại sự sao có thể làm hắn như thế cho đùa, vạn nhất ngày sau ra điểm cái gì được rẽ, hắn cái này có sắn bối nổi hiệp chạy đều chạy không thoát. Cảnh đế cùng Minh Quý Phi tuyệt không cho phép Thịnh Chiêu đem chính mình đặt như vậy hoàn cảnh. Thịnh Chiêu chính mình đối này đó là không có gì kính sợ chi tâm. Nhưng là hắn tôn trọng nhà hắn phụ hoàng cùng mẫu phi đối này coi trọng. Hắn cho phép chính mình làm chính mình, cũng muốn cho phép người khác làm người khác. Không đạo lý muốn tại đây loại, không thương tổn chính mình cũng không thương tổn người khác tín ngưỡng vấn đề thượng khiêu chiến bọn họ, làm cho bọn họ thế nào cũng phải theo chính mình. Cho nên ở minh quý phi cùng cảnh đế kiên định tỏ vẻ không được lúc sau, thịnh chiêu liền thu hồi nóng lòng muốn thử tâm. Bất quá, thịnh chiêu cuối cùng vẫn là vì chính mình tranh thủ một phen. hắn ca cái này thái tử hôn kỳ suy đoán không được hắn đi xem về sau chính hắn thành hôn thời điểm đi xem tổng có thể đi thịnh chiêu vì tăng cường thuyết phục lực còn tỏ vẻ hắn cũng không phải hoàn toàn hồ nháo hắn là buôn nhiều học một môn tay nghề đi chờ hắn về sau ra cung khai phủ còn có thể nhiều một cái nghề nghiệp sau đó thịnh chiêu liền lấy 11 tuổi tuổi hạn thì đề nam nữ hôn hợp đánh kép tóm lại chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a cũng may chuyện này cũng qua đi một năm thịnh chiêu cái này ra mặt dày đã sớm tự hành quét sạch này đoạn ký ức chỉ cần hắn không nhớ rõ này đó bị đánh ký ức liền thương tổn không được hắn thái tử ca ca ngươi nói chuyện a ngươi nên không phải là bị ta thịnh thế mỹ nhan sợ ngây người đi thịnh chiêu không có được đến thịnh yến đáp lại tự nhiên là sẽ không chết tâm một câu không trở về vậy hỏi lại một câu nhiều chuyện đơn giản a thịnh chiêu vì làm thịnh yến toàn phương vị vô góc chết thưởng thức hắn xoay khí còn đặc biệt xú mị ở thịnh yến trước mặt xoay cái vòng thịnh chiêu xuyên chiến bảo là ứng đỏ sắc đón dâu sao chủ đánh chính là một cái vui mừng hiện giờ 12 tuổi thịnh chiêu đã sớm không phải trước kia tròn vo thịt đôn đôn nắm bộ dáng một bộ di truyền tự cảnh đế cùng mình quý phi hảo tướng mạo mặc cho ai thấy đều đến tán thượng một câu lớn lên hảo từ mười tuổi thượng hắn vóc người chịu điều cực nhanh hiện giờ đã có một mét sáu thân cao thỏa thỏa có thể xưng được với một câu bảy thước nam nhi thịnh chiêu từ nhỏ ngâm mình ở thượng thư phòng lớn lên lui tới đều là huyên bác chi sĩ còn tuổi nhỏ đã dưỡng ra một thân văn thải khí chất hắn lại từ nhỏ tập võ trên người tự nhiên mà vậy liền mang ra một cổ đĩnh bản anh khí như vậy một cái duẫn văn duẫn võ tiểu thiếu niên lại ăn mặc cứng đỏ cẩm y rỉa nào có khó coi đạo lý đẹp tiên y rỉa nộ mã thiếu niên lang nói được đó là chúng ta sáng tỏ thịnh yến trước mắt tán thưởng khen đến chân thành cực kỳ đương tiểu gia hỏa nhiều năm như vậy ca ca còn có thể không biết như thế nào khen đến hắn ngứa chỗ sao không có khả năng thái tử ca ca hào ánh mắt Ta đây ngày sau đã có thể xuyên này thân qua đi cho ngươi đương đón dâu xử. Bị khen vừa lòng thịnh chiêu lúc này mới đình chỉ khai bình, tiến đến thịnh yến bên người hảo hảo nói chuyện. Sáng tỏ a, ngươi có phải hay không không có hảo hảo nghe thái tử thành thân lưu trình. Thịnh yến cấp thịnh chiêu đổ một ly trà thủy đưa qua đi, ngữ khí bất đắc dĩ. Này không phải chính ngươi hẳn là nghe sao. Thịnh chiêu vô tội cực kỳ, hắn lại không phải thái tử, bồi hắn ca ca nghe cái đi ngang qua sân khấu đã thực giảng nghĩa khí. Chẳng lẽ còn yêu cầu hắn một cái tiểu hoàng tử nhớ kỹ thái tử thành hôn lưu chính sao? Này không hợp lý. Nếu là cái dạng này lời nói, thịnh chiêu hợp lý hoài nghi, đưa ra yêu cầu này người đối thịnh triều hoàng thất bụng dạ khó lường, y đổ khơi màu hoàng tử gian chiến tranh. Thịnh chiêu vừa định coi đây là chính mình cãi lại một chút, đống nhiên nghĩ đến, đưa ra yêu cầu này hình như là hắn thái tử thân ca. Thuất, kia không có việc gì, là hắn mẫn cảm nhiều tư. Thái tử thành hôn. Triều đình sẽ phái ra đông cùng phe phái quan viên đại nên Ta không cần tự mình đi đón dâu, cho nên cũng không cần người đảm đương đón dâu xử. Thái tử bất đắc dĩ, hắn sớm nên nghĩ đến, tiểu gia hỏa nói là buổi chính mình đồng cam cộng khổ, kỳ thật chỉ là ra cái, tâm tư đã sớm không biết rời nhà trốn đi đi nơi nào. Thịnh triều, vì cái gì không có người trước tiên cùng ta nói. Thịnh chiêu bi vẫn không thôi, cho nên hắn đây là hưởng phí tâm tư sao. Tiểu tử thúi, chính mình không nghiêm túc nghe. Liền chắc hẳn phải vậy hấp tấp bắt đầu bận việc. Chẳng sợ ngươi trước tiên hỏi thượng như vậy một câu đâu. Cũng không đến mức xuất hiện loại này bại lộ. Hiện tại lại ở chỗ này sinh khí hề hề, ủy khuất ba ba, thật là làm người không biết nói hắn điểm cái gì hảo. Không thể đương đón dâu xử, nhưng ngươi luôn là muốn đi tham gia ta hôn lễ. nay thân quần áo cũng coi như không uổng, xuyên tới tham dự hôn lễ cũng thực hợp thời nghi. Tuy rằng này hơn phân nửa là chính hắn làm, nhưng là lời nói không thể nói như vậy, nên hống vẫn là đến hống Cũng đúng bá. Thịnh chiêu biết thái tử thành hôn lễ tiết phức tạp, là chính hắn tư duy theo quản tính, cho rằng thành hôn đều là yêu cầu tân lang thân nên. Ai, đều do hắn hôn lễ tham gia đến quá ít, kinh nghiệm không đủ. Bằng không cũng sẽ không nháo ra loại này ô long. Cũng may thịnh chiêu bổn ý đều chỉ là vì cho hắn thái tử ca ca trường điểm mặt, nếu cái này lưu trình trường không được, đổi cái lưu trình lại trường cũng giống nhau. Hắn thực hiền hòa. Ca ca, vậy ngươi không có đi tự mình đón dâu nói. Ta tương lai tẩu tẩu có thể hay không trong lòng mất mát ta. Thịnh Chiêu tiến đến Thịnh Yến bên hai, nhỏ giọng dò hỏi. Hôn lễ, đặc biệt là đối gả vào Hoàng Thất nữ tử tới nói, cơ hồ có thể nói là cả đời liền như vậy một lần. Rốt cuộc dân gian phu thê bất hòa còn có thể hòa ly, Hoàng Thất kia cũng thật chính là chỉ có tăng ngẫu, cho nên không có phu quân thân nên, sẽ thật đáng tiếc đi. Thịnh Chiêu như vậy tưởng, thần sát thượng liền cũng mang theo ra tới. Thịnh Yến một nhìn qua, liền biết hắn là nghĩ như thế nào. sáng tỏ. Thái tử Phi gả cho ta, vốn cũng không là vì tình yêu. Ít nhất, không được đầy đủ là vì tình yêu. Cho nên nàng sẽ không mất mát. Ta vâng chịu tập tục, lấy lễ tương đãi cho thái tử Phi cùng thái tử Phi nhà mẹ đẻ cũng đủ tôn trọng, cũng đã vậy là đủ rồi. Thịnh Yến biết tiểu gia hỏa ở có chút phương diện là có chút thiên chân cùng lý tưởng hóa. Phần 164 Hắn cũng không có cho rằng như vậy không tốt, nhưng là tiểu gia hỏa tuổi tiệm trường, ở không lâu tương lai cũng sẽ cưới vợ sinh con. hắn vô tình ở hiện tại liền mạnh mẽ đi ảnh hưởng sáng tỏ tình yêu và hôn nhân quan niệm nhưng lần này không ảnh hưởng hắn đem chính mình tình yêu và hôn nhân quan niệm chia sẻ cho hắn vậy ngươi về sau trừ bỏ thái tử phi còn sẽ có mặt khác tiểu tẩu tử sao thịnh chiêu có trong nháy mắt ngờ ngơ nhưng là thực mau quay lại hắn ca ca xác thật không giống như là cái kẻ si tình phôi bất quá thịnh chiêu còn không quá xác định hỏi lại hỏi xem đại khái xuất là sẽ ta là thái tử thuận lợi nói sẽ là ngày sau đế vương Không nói mặt khác, riêng là vì con nối dõi, ta liền sẽ không chỉ có thái tử phi một người. Ta có thể không cần rất nhiều hài tử, nhưng là, ta ít nhất cần phải có cũng đủ người thừa kế cho tuyển. ca ca nói như vậy ngươi có thể minh bạch sao? Đổi một người dám hỏi như vậy hắn, Thịnh Yến trực tiếp là có thể đem người đánh vào chiếu ngục. Nhưng là hỏi người là chính mình bảo bối lệ đệ, đệ kia hắn trừ bỏ biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm, nào còn có con đường thứ hai có thể đi. Minh bạch. Thịnh Chiêu gật đầu. Hôn nhân, con nối dõi, đối hắn ca ca tới nói, chưa bao giờ là đơn thuần chỉ là hắn hôn nhân, hắn con nối dõi. Hắn ra sự cơ hồ có thể cung cấp với quốc sự. Thịnh chiêu không biết như vậy được không, nhưng là hắn ca ca như vậy thông minh, nếu hắn lựa chọn như vậy phương thức, kêu ít nhất thuyết minh, đối hiện tại hắn ca mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất đi. Nếu hắn ca cảm thấy hảo, hắn liền duy trì hắn. Ca ca là như vậy tưởng, nhưng là này chỉ là ca ca lựa chọn. Ngươi về sau hôn nhân có thể dựa theo ngươi thích tới lựa chọn. Nếu về sau, ngươi có thể gặp được làm ngươi nguyện ý cả đời chỉ cùng nàng một người nắm tay người, ca ca cũng duy trì ngươi. Nếu đề tài đều đã nói tới đây, thịnh yến liền dứt khoát cùng thịnh chiêu hảo hảo tán gẫu một chút. Đệ đệ trưởng thành, này đó có thể bắt đầu dạy. Kia đương nhiên, ta về sau nếu là thành hôn, nhất định chỉ cùng ta thích, cũng thích ta người cùng nhau. Chúng ta đến lúc đó nhất định sẽ thiên hạ đệ nhất hảo, ta sẽ không có người khác, nàng cũng sẽ không có người khác. Thịnh Chiêu lý giải hắn ca hôn nhân xem, nhưng hắn cũng có chính hắn kiên trì. Kia thực hảo. Thịnh Yến mỉm cười tán đồng. Chính hắn là sẽ không có được, cũng không cần như vậy hôn nhân, hắn đời trước trải qua cũng nghiệm chứng điểm này. Nhưng lại như vậy nhất sinh nhất thế nhất song nhân tốt đẹp hôn nhân, Thịnh Yến liền mạc danh cảm thấy, cùng hắn sáng tỏ rất xứng đôi. chương 179 đệ 179 chương. Đúng không, ta cũng cảm thấy thực hảo. Thịnh Chiêu được đến Thịnh Yến nhận đồng mỹ tư tư. chỉ kém phía sau sinh ra một cái đuôi lắc lắc hoảng. "Ca, vậy ngươi cùng Tô Khê tiếp tục đội, ta tìm phụ hoàng đi." Thịnh Chiêu vốn dĩ cũng chỉ là nghĩ tới tới xú mỹ một chút, tuy rằng sự tình trải qua cùng hắn phía trước dự đoán có một ít xuất nhập, nhưng cũng may là thành công khoe khoang qua, Thịnh Chiêu chỉnh thể thượng còn tính vừa lòng. "Sự nên vất thân đi, Thịnh Chiêu vô vô ngông liền chuẩn bị chạy lấy người." "Ân, lúc này đi tìm phụ hoàng. Không ở đông cung dùng nữa sao?" Tô khê nói phòng bếp nhỏ riêng cho ngươi làm Phật khiêu tường. Thịnh Yến có điểm kinh ngạc, sáng tỏ lúc này lại đây cư nhiên không lưu lại dùng nữa, này rõ ràng không phải phong cách của hắn A Phụ hoàng sáng sớm làm ta buổi tối qua đi tìm hắn, hình như là có việc muốn cùng ta nói. Ta xem phụ hoàng ở vội trồn em ra tới, lúc này phụ hoàng hẳn là vội đến không sai biệt lắm. Phật khiêu tường ngươi cho ta lưu trữ, ta buổi tối tới đông cung án khuya. Sách, quả nhiên đông cung phòng bếp nhỏ cùng hắn thiên hạ đệ nhất hảo. Đối loại này không phải cần thiết nhị tuyển một tiểu trường hợp, thịnh chiêu xử lý lên quả thực không cần quá thuận buồm xuôi gió. hắn phụ hoàng ước muốn phó, đông cung Phật khiêu tưởng cũng không thể cố phụ. hắn thịnh chiêu chiêu A, tận sức với bất phụ như lai bất phụ khanh. Hành, cho ngươi lưu trữ. Thịnh Yến thấy thịnh chiêu có tính toán của chính mình, liền cũng biết nghe lời phải, từ chính hắn an bài. Ta đây đi lạc. Thịnh chiêu là cái gián đoạn nết tốt động lực bạo liều người, tỉ như hiện tại, lời còn chưa dứt, người đã nhìn không thấy dáng bóng ráng. Tiểu tử thúi, nói phong chính là vũ. Thịnh Yến cười mắng. Người thiếu niên nên như vậy tinh thần phấn chấn hoạt bát mới hảo, hướng chi tứ hoàng tử trước mặt ngoại nhân nhưng quả nhiên là vị đứng đắn tiểu quân từ đâu. Cũng chính là ở ngài trước mặt, mới sung sướng như vậy. Tô khê nhất biết thịnh Yến đối thịnh Chiêu cảm tình, tự nhiên sẽ không nói thịnh Chiêu không phải. Nói nữa, hắn nơi nào bỏ được nói tứ hoàng tử không phải. Nói câu ký càng nói, tứ hoàng tử cũng coi như là hắn nhìn ôm lớn lên. hiện giờ còn muốn thường thường kêu hắn một tiếng khê khê hải tử. Ở trong mắt hắn, tứ hoàng tử liền không có không tốt địa phương. Được rồi, biết ngươi cùng sáng tỏ cảm tình hảo, ta liền nói hắn như vậy một câu, ngươi liền có nhiều như vậy câu chờ ta. Thịnh yến xưa nay biết thịnh chiêu ở hắn đông cung có bao nhiêu đắc nhân tâm, không ngừng là tô khê, nhưng phạm là có thể gần người hầu hạ, liền không có không thích hắn. Hắn sáng tỏ a chính là như vậy người gặp người thích. Nô tài không dám, tô khê ngoài miệng nói không dám, Trên mặt lại ẩn ẩn mang theo ý cười Lẽ ra thái tử nói hắn một cái nô tài là không nên nhận hạ Nhưng là hắn cùng tứ hoàng tử cảm tình hảo chuyện này Thật là làm người hoàn toàn không nghĩ phủ nhận á thả liền dung hắn làm càn một lần đi Sáng tỏ ở đông cung tân phòng gian thu thập hảo sao Thịnh yến đối tô khê ý tưởng cũng là có biết một vài Bất quá hắn cũng không cho rằng nỗ Thậm chí là thấy vậy vui mừng Hắn cũng không có liền cái này để tài tiếp tục Ngược lại hỏi thịnh chiêu tân phòng gian an bài Thịnh Chiêu ở Đông Cung luôn luôn quay lại tự nhiên, ngủ lại thời gian cũng không ở số ít. Ban đầu Thịnh Yến liền có cấp Thịnh Chiêu ở Đông Cung cố ý bố trí phòng, bất quá bởi vì Thịnh Chiêu cơ bản không đi cái kia phòng ngủ quá, đều là cùng Thịnh Yến tế một phòng. Cho nên ban đầu cho hắn chuẩn bị phòng liền chậm rãi biến thành Thịnh Chiêu ở Đông Cung một cái khác nhà kho. Dựa theo lẽ thường, hiện giờ Đông Cung muốn vào Thái Tử Phi, Thịnh Chiêu cũng trưởng thành trai trai thiếu niên, kỳ thật là hẳn là tị hiểm. Ít nhất Thịnh Chiêu khẳng định không thể giống phía trước như vậy tùy ý ngủ lại Đông Cung, để tránh va chạm Thái Tử Phi. Nhưng là Thịnh Yến tuyệt không phải nguyện ý ủy khuất bảo bối đệ đệ người. Không đạo lý hắn thành cái thân, hắn sáng tỏ còn phải ở từ nhỏ chơi quán Đông Cung thu liễm bản tính. Bất quá Thịnh Yến cũng không phải không nói lý người, hắn yêu thương Thịnh Chiêu, nhưng cũng không nghĩ làm Thái Tử Phi chịu hủy khuất, nên cấp tôn trọng hắn đều sẽ làm được vị. Cũng may hắn cái này Thái Tử còn xem như đến hắn phụ hoàng coi trọng. đông cung bất luận là chiếm địa vẫn là phòng đều có rất nhiều nội viện về thái tử phi hãn tại ngoại viện cấp sáng tỏ một lần nữa tìm cái tân phòng gian là được có phòng có mà chính là như vậy tùy hứng đều thu thập hảo dựa theo ngài phân phó ban đầu tứ hoàng tử cái kia phòng không núp ních đem ngài cách vách một khắc gian phòng thu thập ra tới bài trí cách cục đều dựa theo tứ hoàng tử yêu thích một lần nữa bố trí qua bảo quản tứ hoàng tử trụ thư thái thịnh chiêu tân phòng gian là tô khê tự mình nhìn chằm chằm thu thập thịnh yến lúc này hỏi thô khê tự nhiên là đối đáp trôi chảy vậy là tốt rồi chờ buổi tối tiểu gia hỏa lại đây lại làm hắn tự mình nghiệm thu nếu là có không hài lòng thừa dịp hai ngày này nắm chặt lại sửa sửa thành hôn trước tiểu gia hỏa nếu tới đông cung khẳng định vẫn là muốn cùng chính mình cùng nhau trụ vừa vặn còn có thời gian điều chỉnh tân phòng gian tổng muốn hắn thật sự vừa lòng mới hảo bằng không sợ tiểu gia hỏa trong lòng có chênh lệnh. cảm thấy ca ca thành thân có thái tử phi hắn cái này đệ đệ đãi nộ liền giảm xuống Thịnh Yến Tuyệt không hy vọng như thế. Đúng vậy. Tô Khê đối này cực kỳ tán đồng. Nay mãn hoàng cung ai không biết đông cung chính là tứ hoàng tử cái thứ hai ra, sao có thể làm tứ hoàng tử ở chính mình trong nhà quá đến không thoải mái a hắn cái này đông cung đại tổng quản cái thứ nhất tỏ vẻ không đồng ý. Thái tử cùng Tô Khê bên này liền thịnh Chiêu sự tình đạt thành nhất trí lúc sau, liền bắt đầu tiếp tục mới vừa rồi bị thịnh Chiêu đánh gậy đề tài. Nay thái tử thành hôn ngàn đầu vạn tự. tuy rằng có minh quý phi cùng hoàng thái hậu thế hắn chia sẻ hơn phân nửa sự tình hắn cái này chính chủ cũng chú định thanh nhàn không được nay đầu thịnh chiêu bóp điểm đổi tới càn nguyên cung thời điểm cảnh đế cũng mới khó khăn lắm vội xong vừa nhấc mắt liền nhìn đến nhà mình nhi tử ăn mặc hoa huệ lộng lây cùng cái kiêu ngạo xinh đẹp khai bình tiểu khổng tức dường như hôm nay là ngày mấy trang điểm đến đẹp như vậy cảnh đế chính mình xuyên không tới như vậy diễm lệ nhan sắc nhưng cũng không ngăn cản thịnh chiêu xuyên nhà hắn sáng tỏ lớn lên hảo mặc vào tới thật sự là đẹp. Hơn nữa hắn từ nhỏ hồ nào muốn mặc quần áo tự do, cho nên cảnh đế đối hắn ăn mặc cơ hồ không có bất luận cái gì yêu cầu. Chỉ cần chính hắn thích, hắn cái này đường cha không có bất luận cái gì ý kiến. Dù sao mặc vào tới đẹp nói, hắn cũng đi theo đẹp mắt, mặc vào tới nếu là khó coi, người khác cũng cởi nhạo không đến hắn cái này đường phụ hoàng trên người đi. Phụ hoàng ngươi cũng cảm thấy đẹp có phải hay không? Có phải hay không vừa thấy liền biết là trong nhà có hỉ sự cái loại này, vui mừng sung sướng vô cùng. Thịnh Chiêu vừa vào cửa liền ai khen, vốn dĩ liền tốt tâm tình liền càng phi dương, là lại đẹp lại vui mừng, thực thích hợp tham dự hôn lễ xuyên. Cảnh Đế nghe Thịnh Chiêu như vậy vừa nói, liền biết là riêng vì Thái Tử hôn lễ chuẩn bị. Này huynh đệ hai cái, tuổi càng lớn, cảm tình càng tốt. Tuy rằng này cùng chính hắn huynh đệ tình có chút xuất nhập, nhưng hắn trong lòng cũng không phải không vui mừng. Thịnh Chiêu xem hắn phụ hoàng cùng hắn ánh mắt giống nhau hảo, liền đem chính mình vốn dĩ vui mừng chuẩn bị quần áo mới. Muốn đi cho hắn ca ca đương đón dâu xử, kết quả phát hiện hắn ca ca căn bản sẽ không đi thân nên bi thảm tao nộ cùng hắn phụ hoàng thuật lại một lần. Chính là như vậy, cho nên chiến bảo của ta chỉ có thể từ đón dâu chiến bảo biến thành tham dự hôn lễ chiến bảo. Thịnh chiêu cuối cùng tổng kết chân tử. Cảnh đế, ha ha ha ha ha ha ha Nên, làm ngươi không nghiêm túc nghe. Cảnh đế đối thịnh chiêu cái gọi là bi thảm tao nộ hoàn toàn không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, thậm chí không hề phụ tử chi tình bốn phía cười nhạo phu hoàng ngươi người này như thế nào như vậy a còn có phải hay không thân cha đáng giận này giới phụ thân không được căn bản không được thịnh chiêu một cái phẫn uất, trực tiếp khai bản đồ pháo có phải hay không thân cha ngươi cũng kêu nhiều năm như vậy cảnh đế không hề có bởi vì thịnh chiêu phẫn ớt có điều thu liễm ngược lại cười đến cắn hoan phu hoàng ta khuyên ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm lời này nếu là làm ta mẫu phi nghe được nàng sợ là một trạng liền trực tiếp bẩm báo hoàng tổ mẫu đi nơi nào rồi đến lúc đó ta xem ngươi như thế nào xong việc thịnh chiêu vẻ mặt xem ta bắt được đến ngươi nhược điểm đi bộ dáng sống thoát thoát một cái tiểu xấu xa phu hoàng tin tưởng ngươi có chừng mực cảnh đế bị thịnh chiêu như vậy vừa nhắc nhở hậu chi hậu giác ý thức được chính mình tựa hầu nộ thương rồi minh quý phi chạy nhanh cho chính mình trở về mù cũng không cần quá tin tưởng ta ta kỳ thật không có gì đúng mực Nào có cho nhau xúc phạm tới một nửa còn mang suối dục người đối diện, thịnh chiêu tỏ vẻ không tiếp thu. Nói đi, lại coi trọng phụ hoàng thứ gì. Khó chơi tiểu tử thúi, xem ra không ra điểm hết là tống cổ không được. Ai nha, phụ hoàng. Liền chúng ta hai này quan hệ, máu mủ tình thâm tình thâm như biển, nơi nào liền yêu cầu như vậy, thịnh chiêu một cái bước nhanh tiến lên, từ cảnh đế phía sau phát lực, cả người hầu đến cảnh đế trên người. Ai, hắn hiện tại đều thật lớn một con. không bao giờ là có thể tùy thời tùy hoa ở hắn phụ hoàng bảo bảo thịnh chiêu ngắn ngủi phiền muộn một giây đồng hồ liền không hề dối rắm rốt cuộc so với đương bảo bảo muốn ôm một cái trường cao lớn lên dụ hoặc lực đối một người nam nhân tới nói càng thêm vô pháp chống cự một ít ngươi liền nói ngươi muốn hay không đi cảnh đế lao thần khắp nơi rối tay hơi chút đỡ thịnh chiêu một phen giúp hắn ổn định thân hình đến nơi hắn lời nói mới rồi hắn là nửa cái tự đều không tin muốn do dự liền sẽ bại trận thịnh chiêu có dự cảm Hắn nếu là tiếp tục giả mô giả dạng đi xuống, hắn phụ hoàng khẳng định liền phải thu hồi lời mở đầu, ngay tại chỗ quay trở về. Rốt cuộc này cũng không phải không có tiền lệ. Không được, như vậy mệt, hắn Thịnh chiêu chiêu đã ăn qua một, vài, lần, tuyệt không có thể dẫm lên vết xe đổ. Chật! Liên tiểu ra hỏa như vậy, một cái hiệp đều chịu đựng không nổi, từ đâu ra tin tưởng cùng hắn chơi loại này lôi kéo trò chơi. Phu hoàng, chờ thái tử ca ca hôn lễ lúc sau, ta cùng cửu thúc cùng đi thanh châu được không? Thịnh Chiêu không phải đột phát ký tưởng, hắn suy xét thật lâu. Chỉ là phía trước hắn sắc thật tuổi quá tiểu, hắn phụ hoàng khẳng định sẽ không đồng ý, nhưng năm nay hắn 12 tuổi, tuổi miễn cưỡng là đủ rồi, bất quá trong cung gần một năm đều ở vội hắn ca ca hôn sự. Hắn một là không nghĩ thêm phiền, nhị là cũng không có thích hợp cơ hội mở miệng. Phần 165. Cảnh đế nguyên bản cho rằng chỉ là nhà kho sẽ tao điểm ưng, không dự đoán được Thịnh Chiêu sẽ ở ngay lúc này để như vậy yêu cầu. Trong khoảng thời gian ngắn trầm mặc xuống dưới, Phu hoàng, thịnh chiêu lắc lắc cảnh đế, ý bảo hắn hoàn hồn. Thanh châu hoang dã thả nhiều trứng lệ, ngươi mới mười mấy tuổi, nơi nào có thể đi như vậy địa phương. Tây cảnh tốt xấu chỉ là khô hạn gió cắt đại, thanh châu làm phía nam biên thành, hoang dã xa cực tây cảnh, cảnh đến nơi nào có thể yên tâm. Phu hoàng, thái tử ca ca ở ta tuổi này đều đã đi ra ngoài du học đã trở lại. Ta mấy năm nay học nhiều ít ngài lại không phải không biết. Bình thường ba năm cái thanh tráng nam tử đều không phải đối thủ của ta. Thịnh Chiêu kiên nhẫn nhất nhất phản bác. Thịnh Chiêu nhất tích mệnh. Từ năm đó hắn bị thương lúc sau, hắn phụ hoàng cùng mẫu phi một người cho hắn tìm hai cái thực chiến hảo thủ, trực tiếp cho hắn tổ một cái võ thuật thầy giáo thiên đoàn. Nay 6 năm, hắn đọc sách tập võ hai không lầm, các vị sư phó cũng nói nên học hắn đều học. Kế tiếp liền không phải đơn từ sách vở cùng tự mình luyện tập có thể học được đến. Hắn cũng là nhiều lần cân nhắc mới xác định đi Thanh Châu tôi luyện ý tưởng. Ngươi cửu thúc lúc sau muốn đi huấn luyện hải quân, đi không được Thanh Châu. cảnh đế tiếp tục tăng giá cả kia lần này là ai đi thanh châu thịnh chiêu theo đuổi không bỏ cảnh đế cũng không phải rất tưởng trả lời vấn đề này phu hoàng ta sớm muộn gì đều phải biết đến ngụ ý ngươi còn không bằng trực tiếp nói cho ta lăng thủ phụ cảnh đế bị đẻ nén kia không phải càng tốt sao thật tốt nhiều có sẵn một cái văn võ song toàn hảo sư phó a nói thật liền hắn cửu thúc đều so ra kém lăng thủ phụ ít nhất hiện giờ hắn cửu thúc là còn so ra kém tám 180 đệ 180 chương. Phu hoàng, chờ ta cùng lăng thủ phụ đi ra ngoài lăn lê bò lết cái mấy năm trở về Ngươi đại khái suất là có thể thu hoạch một cái văn võ song toàn Đế đao có thể lên ngựa, cầm bút có thể văn chương tiền đồ hảo đại nhi Như vậy tưởng tượng, có phải hay không liền cảm thấy thực kiếm lời Thịnh chiêu mắt thấy hiểu chi lấy lý động chi lấy tình chiêu số là có điểm đi không thông Lập tức thay đổi lộ tuyến, bắt đầu cấp nhà mình lao phụ thân họa bánh nương lớn vẫn là lại viên lại đại nhân lại nhiều cái loại này. Liên hỏi ngươi có nghĩ muốn một cái có thể thành long thơm nào ngạt ngãi con? Phàm là ngươi năm nay là 15 tuổi không phải 12 tuổi, không cần ngươi tới cầu, phụ hoàng đều phải đem ngươi đóng gói cấp lăng thủ phụ đưa qua đi. Cảnh đế biết Thịnh Chiêu một lòng muốn đương tiểu tướng quân, cho nên cũng không có đem hài tử câu tại bên người tính toán. Chính là Thịnh Chiêu hiện giờ tuổi thật sự là quá nhỏ, bằng không Thịnh Chiêu đề nghị hắn là thật sự cảm thấy thực không tồi. Có lăng thủ phụ cho hắn áp trận. Hắn vẫn là thực yên tâm. Thật sự là lăng thủ phụ người này đi, cho người ta mang nhãi con đó là thật sự hương. Xem hắn mang ra tới thái tử, cỡ nào ưu tú. Tuy rằng thái tử ưu tú là nhiều phương diện nỗ lực, nhưng là lăng thủ phụ cái này thái tử sư tuyệt đối công không thể không. Hiện giờ thái tử mắt thấy liền phải xuất sư, đương nhiên muốn vật tấn kỳ dụng người tấn kỳ tài, lại cho hắn tắc cái nhãi con mang theo mới hảo. Bằng không chẳng phải làm ai một lăng thủ phụ cái này mang nhãi con nhân tài. thời khác bị nhớ thương lăng thủ phụ ngươi lễ phép sao ngươi xem ta tưởng phản ứng ngươi sao kia đến lúc đó liền ôm không thượng lăng thủ phụ cái này đuổi tự a thịnh chiêu tùy cơ ứng biến năng lực từ trước đến nay không yếu bắt lấy lăng thủ phụ cùng hắn phụ hoàng liều mạng lăng thủ phụ lần này có thể bị ngoại phái đến thanh châu kỳ thật đã là ra ngoài thịnh chiêu dự kiến rốt cuộc lăng thủ phụ làm văn thân đầu đầu triều đình chủ cột vững vàng hắn phụ hoàng cùng hắn ca có bao nhiêu coi trọng hắn phàm là dài quá đôi mắt người đều nhìn ra được tới cho nên thịnh chiêu dự tính lăng thủ phụ nhiều lắm đi ra ngoài một cái nhiệm kỳ liền phải đã trở lại hắn nếu là nghe hắn phụ hoàng 15 tuổi lại đi ra ngoài đến lúc đó giao kim châm đều lạnh ngươi là bạch đọc nhiều năm như vậy sách thánh hiền sao ai nói cho ngươi hoàng tử có thể cùng triều đình trọng thần đi lại thân mật cái nào hoàng tử không phải cẩn thận cùng triều thần bảo trì khoảng cách mặc kệ trong lòng lại nghĩ như thế nào trên mặt tốt xấu cũng đến làm ra cái bộ dáng tới có ai cùng hắn dường như bại ở bên ngoài còn chưa tính Còn liên tiếp ổn nào muốn ôm người đùi. Quả thực làm càn. Phu hoàng, ngươi không cần oan uổng ta, ta nào có cùng lăng thủ phụ đi lại thân mật. Hắn đi Thanh Châu tin tức, ta còn là từ ngươi nơi này mới vừa biết đến đâu. Nói nữa, ngươi liền tính là không tin ta, cũng muốn tin tưởng lăng thủ phụ a. Nhân ra có thể quan đến thủ phụ, chính trị tu dưỡng khẳng định là không thành vấn đề. Ít nhất bên ngoài thượng tuyệt đối là chọn không ra vấn đề. Ngươi chính là ở nói sang chuyện khác. Thịnh chiêu thực mau phản ứng lại đây hắn phụ hoàng dụng tâm kín đáo. Còn không phải là lại thèm nhân ra lăng thủ phụ, lại không nghĩ phong chính mình đi Thanh Châu sao? Biết phụ hoàng ở nói sang chuyện khác, vậy ngươi còn một hai phải đi sao? Nhà mình nãi con như vậy cơ linh, cảnh đế cũng liền không cùng hắn đi loanh quanh. Ngươi phải biết rằng, Thanh Châu tuy rằng thiếu ngoại địch, nhưng là Thanh Châu nhiều mạng gì, rất nhiều Thanh Châu người cũng không khai hóa. Lần này sở dĩ làm lăng thủ phụ đi Thanh Châu, cũng là làm hắn đi giáo hóa ba cánh, chiếu cố cường binh. cho nên ngươi liền tính đi thanh châu, cũng không nhiều ít cơ hội chống đỡ ngoại địch, càng có rất nhiều làm lăng thủ phụ vũ lực duy trì, phụ trợ hắn giao hoa ba cánh. Như vậy ngươi còn nguyện ý đi sao? Cảnh Đế nhìn Thịnh Chiêu, ngữ khí nghiêm túc. Đi thanh châu, đại khái suất là không đảm đương nổi túc vương như vậy trình chiến xa trường tướng quân, càng có rất nhiều thủ vệ cùng kinh sợ thanh châu ba cánh. Không biết nhà hắn tương lai tiểu tướng quân có thể hay không tiếp thu như vậy hiện thực. Phu hoàng, ta đều biết đến, ta không phải nhất thời hứng khởi. ở ta cùng ngươi nhắc tới phía trước ta cũng đã toàn diện hiểu biết quá thanh châu tình huống thủ vệ ba tánh cùng chống đỡ ngoại địch đối một cái quân nhân tới nói ngang nhau quan trọng dong rủi xa trường mở ra sở trường đương nhiên khoái ý nhưng là hộ vệ một phương ba tánh an bình cũng là lòng ta chỗ hướng thịnh chiêu suy nghĩ một lát nghiêm túc tổ chức ngôn ngữ cho dù là yêu cầu đem lưới lao chỉ hướng ba tánh ngươi cũng có thể sao cảnh đế không có bị thịnh chiêu lời nói đả động ngược lại đối thịnh chiêu từng bước ép sát cảnh đế nhiều hiểu biết thịnh chiêu a thịnh chiêu bản chất là một cái rất có gia quốc tình hoài hải tử cho nên hắn rõ ràng có thể đương một cái sống trong nhung lửa thâm cung hoàng tử lại nguyện ý dấn thân vào quân đội hộ vệ gia quốc rõ ràng cũng là ngôi vị hoàng đế hữu lực cạnh tranh người được đề cử lại trước nay không có động quá cái này tâm tư nhưng hắn cũng mềm lòng hắn đối sinh mệnh tôn trọng cùng yêu quý là cảnh đế chưa từng đã dạy hắn cũng không thể lý giải cảnh đế chính mình không xem như một cái bạo quân sẽ không nhẹ giọng người khác sinh tử Nhưng đây là hắn đối chính mình ước thúc, bản chất, bất đồng người sinh mệnh ở trong mắt hắn là phân ba bảy loại. Thả dù vậy, sinh mệnh mất đi đối hắn mà nói cũng là thưa thất bình thường sự tình. Rất nhiều thời điểm, thậm chí dẫn không dậy nổi hắn nội tâm nửa điểm gợn sóng. Nhưng sáng tỏ không giống nhau. Hắn rõ ràng chính mình là thượng vị giả, cũng sẽ cấp bên người người chế định quy tắc, làm được thưởng phạt có độ. Nhưng hắn trừng phạt, có phạt tiền phạt chạm phạt đánh, trừ phi người nọ trên tay phạm vào hắn mạng. nếu không hắn chưa từng có nghĩ tới đoạt nhân tính mệnh thịnh chiêu như vậy tính tình một lần làm cảnh đế phi thường lo lắng tiểu gia hỏa yêu quý sinh mệnh yêu quý chính mình cũng yêu quý người khác nhưng hắn lại muốn đương một cái tướng quân cảnh đế nhiều sợ hắn ngày sau bởi vì như vậy mâu thuẫn mà chuốc khổ cũng may lúc trước trường an huyện ám sát một chuyện thịnh chiêu biểu hiện ít nhất thuyết minh hắn đối địch nhân là sẽ không nhân từ nương tay nhưng là thanh châu ba cánh lại là man di lô mãng bọn họ cũng không phải địch nhân là ba cánh Là Thịnh Triều ba cánh Tình huống như vậy hạ, nếu chấp trưởng Tô Châu thi hành chính lệnh, yêu cầu chính diện đối kháng bộ phận Thanh Châu ba tánh thời điểm, sáng tỏ khả năng tàn nhẫn đến hạ tâm, trở ra đau. Thanh Châu chỉ an đã nghiêm túc đến loại trình độ này sao? Thịnh Triều vẫn luôn biết Thanh Châu xa xôi, chính lệnh khó thông, nhưng văn hiến tư liệu mang đến cảm giác rốt cuộc hữu hạ. Cảnh đế lời này đối Thịnh Triều có thể nói là không nhỏ đánh sâu vào. Là, cho nên mới yêu cầu làm lăng thủ phụ tự mình đi trước. Cảnh đế gật đầu khẳng định thịnh chiêu nói. Thanh châu tuy hoang dã, nhưng nhiều hiểm thủy tuân phong, dễ thủ khó công, là thịnh về phía tây nam bộ thiên nhiên cái chắn Cho nên triều đình mới như thế coi trọng. Cho nên tất yếu thời điểm, lang thủ phụ có lẽ sẽ dùng tới phi thường thủ đoạn. Đến lúc đó ngươi có thể tiếp thu sao? Có thể chấp hành nhiệm vụ sao? Cảnh đế đối thanh châu thống trị cực kỳ coi trọng, đối thịnh chiêu cái này bảo bối nhi tử cũng là đặt ở đầu quả tim, cho nên càng sẽ không qua loa đáp ứng Nếu không chính là đối Thanh Châu cùng sáng tỏ không phụ trách nhiệm, là hắn vì quân vi phụ thất bại. Nếu không thể không vì này, ta có thể. Có thể tiếp thu, cũng có thể chấp hành. Tân quy đội cũ cũ, đại khái là vô pháp tránh cho xung đột cùng đổ máu. Nhưng nếu tiến lên phương hướng là chính xác, cuối cùng kết quả là với ba tánh có lợi, kia hắn kỳ thật cũng hoàn toàn không sẽ nhân từ nương tay. Thịnh chiều 12 năm hoàng tử sinh hoạt, trung quy là ở trên người hắn lạc hạ ân ký. Phu hoàng tin tưởng ngươi. Bất quá hiện tại còn không đội Lăng thủ phụ tổng muốn đem trên tay sự tình nhất nhất giao tiếp hảo, mới có thể yên tâm xuất phát đi Thanh Châu, ít nói cũng đến 1-2 tháng lúc sau. Cho nên trong khoảng thời gian này, người có thể hảo hảo suy nghĩ một chút nữa, nếu đến lúc đó, người vẫn là kiên định ý nghĩ của chính mình, phụ hoàng khiến cho người đi. Người mẫu phi cùng hoàng tổ mẫu bên kia, đến lúc đó phụ hoàng cũng giúp ngươi cùng nhau thu phục, như thế nào? Cảnh đế trung quy là tung khẩu. Làm phụ mẫu, nơi nào bẻ đến quá hài tử. Huống chi, hài tử trưởng thành. tổng muốn buông tay làm chính hắn đi trải qua cùng cảm thụ thừa dịp hiện giờ hắn cái này làm phụ hoàng còn cường kiện còn có thể cho hắn lợi tẩy hảo thịnh chiêu thật mạnh gật đầu hắn phụ hoàng đến tột cùng là cái cái gì chủng loại hảo phụ thân úc đúng rồi phụ hoàng ngươi không phải nói buổi tối có chuyện muốn cùng ta nói sao ngươi muốn cùng ta nói cái gì thịnh chiêu đột nhiên nhớ tới hắn hôm nay cũng không phải là không duyên cớ bị triệu hắn lại đây tuy rằng hắn ngày thường sát thật thường xuyên không gì chính sự cũng lại đây hạt hoàng nhưng hắn thể hắn hôm nay thật không có ngươi cũng trưởng thành tiếp tục ở tại minh hoa cùng không thích hợp nên dọn đi hoàng tử sở ngươi nơi ở ngươi nhị hoàng huynh cùng tam hoàng huynh lúc sau nơi cách cục cùng quy chế đều là định hảo nhưng nội bộ bố trí có thể nhưng chính ngươi tâm ý tới hoàng tử sở ngươi ngày thường cũng là thường đi phụ hoàng liền không nói nhiều quay đầu lại làm lương hữu tư cho ngươi lấy một phần ngươi nơi bản vẽ mặt phẳng chính ngươi cân nhắc cân nhắc có cái gì thích muốn đến lúc đó làm lương hữu tư đi cho ngươi chuẩn bị Cảnh hảo phụ thân đế mới vừa bị nhà mình xú nhi tử đánh cái trở tay không kịp, thật vất vả mới giải quyết xong. Bị thịnh chiêu như vậy vừa nhắc nhở, mới nhớ tới chính mình kêu hắn lại đây ước nguyện ban đầu. Tuế nguyệt thôi nhân lào à, ta cũng tới rồi chính mình trụ hoàng tử sở lúc cá thịnh chiêu cố ý làm ra vẻ, dung đùi đắc ý làm quái dạng tử. Nhưng kỳ thật thịnh chiêu trong lòng là hiểu rõ. Lúc trước tây lưu động tới năm thứ hai, thịnh Dục liền từ tuyên phi thu dương cung dọn ra đi. Hai ba năm trước thịnh hy cũng dọn ra đi. Không sai biệt lắm đều là ở 11-12 tuổi thời điểm, hoàng tử liền sẽ không tiếp tục đại ở mẫu thân bên người, này cũng coi như là trong hoàng cung lệ thường. Gần nhất thịnh Chiêu liền thường xuyên nhìn đến hắn mẫu phi mang theo mặt trời mùa xuân ở minh hoa cung chỉ chỉ trò trò, à, không phải, kiểm kê thu thập. Nghĩ đến chính là vì hắn dọn ly ở làm chuẩn bị. Như thế nào? Không nghĩ dọn. Cảnh đế thật sự là không quen nhìn thịnh Chiêu làm ra vẻ tiểu bộ dáng, một cái tắt chịu ở hắn đại náo trên cửa. Hai từ lớn, không hảo tấu nông, chỉ có thể cố mà làm đánh và mặt chắp vá một chút. Cảnh đế trong lòng kỳ thật còn quái tiếc mới. Phu Hoàng, ngươi lời này hỏi liền không đúng. Đây là ta có nghĩ dọn vấn đề sao? Đây là mẫu phi còn nguyện ý hay không thu lưu ta vấn đề a ngại không biết. Mẫu phi gần nhất mang theo mặt trời mùa xuân ở minh hoa cung nhiều có nhiệt tình. Ta hợp lý hoài nghi, mẫu phi kỳ thật chờ đợi ngày này chờ thật lâu. Thịnh chiêu không chỉ có nghiêm cẩn chỉ ra nhà mình hoàng đế tra lời nói lỗ hổng còn nghiêm túc cùng hắn chia sẻ chính mình suy đoán người mẫu phi biết ngươi ở sau lưng như vậy bố trí nàng sao cảnh đế cười đến có chút không có hảo ý dường như dây tiếp theo liền phải ở minh quý phi cùng thịnh chiêu mẫu tử hai chi gian dảo phong dảo vũ khơi mào mẫu tử đại chiến này không trách ta hảo đi là mẫu phi chính mình làm được quá rõ ràng nàng thậm chí liền hơi chút che giấu một chút đều không vui có mẫu phi hành động ở phía trước ta có như vậy suy đoán chẳng lẽ không phải đương nhiên sao thịnh chiêu buông tay tỏ vẻ chính mình tại đây chuyện thượng, đơn thuần thả vô tội. Hắn là chính nghĩa, không sợ hắn phụ hoàng độc thủ. Phần 166. Cảnh đế. Hành đi, này mẫu tử hai ở trung hình thức xưa nay đã như vậy, hắn sớm nên thói quen. Cảnh đế lười đến nói thêm nữa, sách theo Thịnh Chiêu dùng bữa tối đi. Biên sách theo người biên ở trong lòng thầm than, nhi tử trưởng thành đều sách bất động a, hắn này đều không sai biệt lắm đã là kéo người ở đi rồi. Thịnh Chiêu thể hội không đến hắn phụ hoàng suy nghĩ muôn vàn. Chỉ là cảm thấy mỹ mãn lại có một đốn càn nguyên cung ngự thiện. Chẳng qua a có người này đầu mới vừa ăn xong, trong lòng lại nhớ thương thượng đông cung Phật khiêu tường. mươi 181 đệ 181 chương Phu hoàng, ngươi phải nhớ kỹ đáp ứng chuyện của ta a Thịnh chiêu một mặt miệng, liền chuẩn bị trốn chạy. Đi lên còn nhớ rõ nhiều dặn dò hắn phụ hoàng một câu. Phải đi. Đã trễ thế này không lưu tại càn nguyên cung. Cảnh đế đều chuẩn bị sẵn sàng, đem buổi tối thời gian đều để lại cho hắn. nhân tiện còn có thể dẫn hắn đi nhà kho dạo một vòng. Cũng là muốn dọn tân gia đại hải tử, dù sao cũng phải có điểm áp đáy hòm thứ tốt đi. Trước mắt xem ra cư nhiên là hắn tự mình đa tỉnh Như vậy tưởng cảnh đế lựa chọn tính xem nhẹ, thịnh chiêu ngần ấy năm nơi nào có thể thiếu thứ tốt. Không nói cái khác, chỉ là từ hắn cái này thân cha nơi này, cũng không biết bị hắn hãm hại lừa gạt đi nhiều ít bảo bối. Ta đều lớn, nơi nào không biết xấu hổ cọ ngài càn nguyên cung. Vạn nhất bị cái nào cái mũi linh gián quan đã biết, Chúng ta phụ tử hai đều phải bị mắng thành cầu. Thịnh chiêu lòng có xúc động, gián quan mị lực A, thật là ai thí ai biết. Tuy rằng hắn không có thiết thân thể nghiệp quá, nhưng là quang xem hắn phụ hoàng cựu thúc thái tử ca ca cùng gián quan sắc bén giao phong, hắn cũng có thể có vài phần đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Mấy ngày trước đây nghỉ tắm gội ngày ở càn nguyên cung ngủ đến mặt trời lên cao, cũng không biết là ai. Cảnh đế đối thịnh chiêu lý do thoái thác khịt mũi coi thường. Vừa nghe chính là đông cung có thứ gì ở câu lấy cái này tiểu hôn đảng. tìm lấy cớ cũng không biết đi điểm tâm, phụ hoàng, có lẽ ngươi biết có cái tử kêu nghĩ mà sợ. thịnh chiêu bị hắn phụ hoàng giáp mặt vạch trần, cũng không có một chút ngượng ngùng, dù sao miệng so vịn lạnh. phụ hoàng không biết cái gì kêu nghĩ mà sợ, nhưng là phụ hoàng có thể cho ngươi biết cái gì kêu hối hận, ngươi muốn thử xem sao. cảnh đế vẻ mặt hài thiện, chính là nói ra tới nói không quá êm hay, ít nhất đối thịnh chiêu mà nói, kêu kêu một chữ tự chu tâm, đều là người một nhà, làm cái gì nói như vậy đáng sợ nói. Ta nói cùng ngài nói thật còn không được sao? Thật là. Thịnh Chiêu còn có cầu với hắn phụ hoàng, đương nhiên không thể tại đây loại việc nhỏ thượng làm hắn phụ hoàng không cao hứng. Vẫn là câu nói kia, cầu người làm việc liền phải có cầu người làm việc thái độ. Nói đến nghe một chút. Cảnh đế làm ra miễn cưỡng cho ngươi cái mặt mũi, tùy ý nghe một chút bộ dáng, hiển nhiên là muốn nhìn Thịnh Chiêu có thể xả ra chuyện quỷ quái gì tới. Can Nguyên cung ta sau này vẫn như cũ tùy thời đều có thể tới. Nhưng là đồng cung liền không giống nhau a về sau có thái tử phi tẩu tẩu, ta tổng không hảo lại cùng trước kia giống nhau, động bất động liền bá chiếm thái tử Kaka đi. Cho nên ta phải quý trọng cái này hạ định không xuất bản nữa độc thân thái tử Kaka, ta nói như vậy ngài hiểu đi. Thịnh chiêu tự giác nói có sách mách có chứng, có tình có nghĩa. Hắn vì hắn thái tử Kaka tương lai phu thê hài hòa, thật là hao tổn tâm huyết. nay ai biết, không được hâm mộ hắn Kaka có hắn như vậy chi kỷ hảo đệ đệ. Cũng không phải rất tưởng hiểu Cảnh đế lý trí thượng biết nhà mình tiểu hôn đản ở quỷ xã, nhưng là lại quỷ dị cảm thấy, hắn nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Nay liền làm hắn nhất thời không hảo đánh giá. Kia xem ra ngài là đã hiểu. Ta đây đi rồi a, chờ thái tử ca ca thành thân lúc sau ta lại đến bồi ngươi. Thịnh chiêu cảm thấy hắn phụ hoàng khẳng định đã bị hắn thuyết phục, cho nên không hề gánh nặng chuẩn bị lại lần nữa xuất phát. Đi mau đi mau, nói ai hiếm lạ ngươi bồi dường như. Cảnh đế xua xua tay. kia ghét bỏ bộ dáng rất giống đuổi rồi bỏ đuổi mỗi đuổi hết thẻ không quá vật nhỏ đáng yêu người hiếm lạ người nhất hiếm lạ thỉnh chiêu người đều mau rời khỏi cửa cung nghe được hắn phụ hoàng nói còn muốn chuyên môn lộn trở lại tới lại giống một câu sau đó sấn hắn phụ hoàng còn không có phản ứng lại đây lại chạy nhanh nhanh như chốc chạy cảnh đế cái này tiểu hỗn đản cảnh đế cười mắng ra tiếng lương hữu tư vây xem một hồi phụ tử đại chiến xuất phát từ chính mình chức nghiệp hành vi thường ngày vẫn luôn nỗ lực nhịn xuống không cười Lúc này cũng sơ qua có chút phá công, khỏe miệng không tự giác dơ lên. Thịnh chiêu một đường chiêu miêu đậu cẩu đi bộ hồi đông cung, liền thành công đem bụng lại không ra tới cấp Phật khiêu tường. Lớn lên chính là Hảo, bụng tranh đua. Kaka, ca, ca, ta tới ăn tà Phật khiêu tường. Thịnh chiêu Mỹ tư tư, ăn uống Hảo cái bụng lại tranh đua nhân sinh, chính là như vậy vui sướng. Thịnh yến đối này nhưng thật ra thích hướng tốt đẹp, chính hắn cũng là thịnh chiêu cái này giai đoạn đi tới. Đúng là trường thân thể thời điểm, ăn đến nhiều đói mau. Kia đều là thái độ bình thường. Ít nhất nhà hắn sáng tỏ tuy rằng ăn gì gì không đủ, nhưng nhân ra làm gì đều rất hành. Hắn cái này đương ca ca đã thực vừa lòng. Thịnh yến làm tô khê cho bọn hắn hai từng người thượng một trung Phật khiêu tường. Bữa tối thời điểm chính hắn một người không có gì hứng thu ăn, dứt khoát lưu chưa chờ sáng tỏ cùng nhau. Đã để muốn ăn, còn có thể bồi bồi sáng tỏ. Ca ca, phu hoàng nói chờ ngươi đại hôn lúc sau, liền cho ta dịch hoa. Ta đây đến lúc đó chính là một phòng tri chủ. thịnh chiêu kỳ thật còn rất chờ mong chủ tiến hoàng tử sở lúc này cùng thịnh yến lại nói tiếp cũng là mặt mày hớn hở hân hoan chi ý buộc lộ ra ngoài ân kia xin hỏi chúng ta phòng nhỏ chủ có cần hay không ca ca cho ngươi khai cái tư khố giúp đỡ ngươi một đợt thịnh yến đối này tự nhiên là cảm kích liền bố trí vật phẩm đơn tử đều đã cấp tô khê liệt thật dài một phần tuy thời chờ nhập chú thịnh chiêu tân nhà ở bất quá xem thịnh chiêu như vậy cao hứng lại đắc ý thịnh yến liền nhịn không được tưởng đầu đầu hắn chủ nhà liền chủ nhà như thế nào còn nhỏ chủ nhà đâu ngươi có phải hay không khinh thường nhà ta tân nhà ở nội hàm hán tiểu thịnh chiêu nhhe răng hung ba ba không có nội hàm là nói rõ thịnh yến bắt phong bất động ổn thật sự quá mức a ngươi có đông cùng ghê gớm sao thịnh chiêu phản xạ có điều kiện bắt đầu hồi rỗi rồi xong liền bắt đầu tự tin không đủ giống như hình như là thực ghê gớm bộ dáng không được không dậy nổi ta là không biết Chỉ là ngươi cảm thấy ngươi nhà mới so với Đông Cung như thế nào? So với Minh Hòa Cung như thế nào? So với Càn Nguyên Cung? Tính, Càn Nguyên Cung không cần so. Thịnh Yến khôi hài đậu nghiện, hắn cũng không chê phiền thoái. Đem Thịnh Chiêu tương lai tân nhà ở cùng hắn hiện giờ thường xuyên xuất nhập mấy cái nơi một đám lôi ra tới làm so đối. Thịnh Chiêu theo Thịnh Yến nói hơi chút so đúng rồi một chút, sau đó liền phát hiện, không thể so không biết, một so với hạ kết quả liền quá mức thảm thiết. Bọn họ toàn bộ hoàng tử sở thêm lên cư nhiên còn không có đông cung đại. Như thế nào? Thịnh Yến cười ngâm ngâm truy vấn. Vừa thấy Thịnh Chiêu phong phú mặt bộ biểu tình, liền biết hắn thu được hiện thực giáo dục. ca ca, ngươi thu liễm một chút đi. Tốt xấu cũng là cái thái tử, không cần như vậy tiểu nhân đắc trí. Có tổn hại ta đại Thịnh Uy uy nghiêm khí phách hình tượng. Thịnh Chiêu chiếm cứ đạo đức cao điểm, bắt đầu đối với hắn ca lời nói thâm thiế. Thịnh Yến, không quan hệ, ngươi cứ việc nói. Dù cho ngươi nói ra đóa hoa nhi tới, ta cũng biết ngươi chính là ở Toan. Ta xem như biết vì cái gì như vậy nhiều hoàng tử đều nhìn chằm chằm thái tử vị trí. Loại này khác nhau đối đại ai không nghĩ muốn a. Thịnh Yến không tiếp chiêu, Thịnh Chiêu liền Toan không nổi nữa. Ngược lại chân tình thật cảm chiều hắn ca cảm khái. Như vậy hâm mộ a. Thịnh Yến lần này là thật sự bị cho cười, nói như vậy cũng cũng chỉ có sáng tỏ dám ở chính mình trước mặt như vậy quang minh chính đại nói ra. Kia đảo cũng còn hảo. chứ không nói ta hoàng tử sở chứa một cái ta, kỳ thật cũng dư giả. liền nói ca ngươi có phải hay không đã quên, chờ ta lại lớn một chút ra cùng kiến phủ thời điểm, ta vương phủ khẳng định cũng sẽ không tiểu đi. Cảm khái về cảm khái, hâm mộ đảo cũng không thể nói. Ngươi tâm thái tốt như vậy, ta đều không hảo đả kích ngươi. Đi thôi, mang ngươi đi tư khố dạo một vòng tiêu tiêu thực. Thịnh Yến mang đệ đệ, chính là như vậy hào vô nhân tính. Chờ Thịnh Chiêu từ Thịnh Yến tư khố thắng lợi trở về thời điểm, hắn liền bắt đầu hâm mộ chính hắn có một cái yêu thương hắn thái tử đương ca ca thật là hạnh phúc ca ca chờ ngươi có tẩu tẩu lúc sau ta còn có thể thường xuyên tiến ngươi tư khố sao thịnh chiêu mắt to sáng lấp lánh hiển nhiên là không tính thế nào buông tha hắn thân ca tư khố cũng may hắn còn hiểu điểm lễ phép biết ý tứ ý tứ hỏi một câu cái gọi là tư khố chính là ta tư hiếu. Cũng có hay không thái tử phi ảnh hưởng không lớn thịnh yến gõ gõ thịnh chiêu cái chán Biết rõ tiểu gia hỏa là cố ý ở tắc quái, cũng không bỏ được làm hắn thất vọng. Hơn nữa lấy hắn đối thái tử phi hiểu biết, thái tử phi người này lòng dạ trống trải, ôn hòa lý tính. Ở biết hắn đối sáng tỏ ngưỡng mộ dưới tình huống, mặc kệ về công về tư, nàng đều sẽ không đối sáng tỏ không tốt. Tuy rằng ta bị hống thật sự vui vẻ, nhưng là ca ca, ở tẩu tẩu trước mặt ngươi nhưng ngàn vạn không thể nói như vậy, tẩu tẩu nghe được nên nhiều khổ sở A Đông cũng có hay không thái tử phi đương nhiên là không giống nhau. Thịnh chiêu nhưng không có cùng hắn tương lai tẩu tẩu tranh sùng ý tứ. Hắn ca đối hắn tốt như vậy, hắn cũng không thể lấy oán trả ơn. Ca ca, ngươi yên tâm, ta mới không phải cái loại này keo kiệt bủn xỉ người. Muốn ngươi ở ta cùng tẩu tẩu chi gian làm lựa chọn sự tình, ta sẽ không làm. Ngươi là người trưởng thành rồi, ngươi đương nhiên có thể toàn bộ có được. Hơn nữa không chỉ có này đó, về sau còn sẽ có một đống tiểu bảo bảo. Đến lúc đó ta sẽ đương cái hảo thúc thúc cùng ngươi cùng nhau yêu thương bọn họ. Thịnh Chiêu sợ chính mình chưa nói rõ ràng, còn riêng lại bổ sung một đống. Nói xong còn muốn vô vô người Thịnh Yến bả vai lấy kỳ trịnh trọng. Hảo, biết ngươi ngoan. Thịnh Yến nghe vậy, nhìn Thịnh Chiêu, mặt mày một mảnh mềm ấm. Hắn sùng ái nhất đệ đệ, như thế chân thành hy vọng hắn hạnh phúc mỹ mãn. Cái này làm cho cái nào nghiêm túc đương ca ca người có thể ngăn cản được trụ. Cũng may hắn chưa bao giờ tưởng chống cự. Vậy ngươi ngoan đệ đệ hiện tại có một chuyện muốn nói cho ngươi. Thịnh Chiêu đối Thịnh Yến khích lệ chiếu đơn toàn thu. Nửa điểm không mang theo chỗ dạng. Nói nói xem. Chẳng lẽ là tiểu gia hỏa đương không thành chính mình đón dâu xử, liền đánh thượng hôn lễ nơi khác chủ ý. Nói thật, Thịnh Yến còn khá tò mò. Chờ ngươi đại hôn sau, ta tưởng đi theo lăng thủ phụ cùng đi Thanh Châu mấy năm, Phụ Hoàng cũng đồng ý. Thịnh Chiêu có việc từ trước đến nay không dối gạt Thịnh Yến, hắn cùng hắn Phụ Hoàng xem như cơ bản gõ định rồi, cũng nên làm hắn ca ca đã biết. Bằng không chờ hắn ca ca từ người khác nơi đó nghe được, khẳng định nếu không cao hứng Suy bụng ta ra bụng người, nếu là hắn ca như vậy đối hắn, hắn khẳng định cũng là một nháo. Thanh Châu. Thịnh Yến nghe vậy nhăn nhăn mày, đề tài này cùng hắn dự đoán, không thể nói là giống nhau như lúc, chỉ có thể nói là không chút nào tương quan A. ân ngươi sẽ không không đồng ý đúng hay không? Thịnh chiêu không cảm thấy hắn ca sẽ ngăn trở hắn, rốt cuộc hắn ca chính mình chính là 11-12 tuổi du học người trong thiên hạ. Thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Đi Thanh Châu. Cố nhiên đại gia sẽ bởi vì ngươi hoàng tử thân phận cho ngươi tiện lợi ưu đãi, nhưng rốt cuộc vẫn là đi theo trong hoàng cung không giống nhau. Ngươi cuối cùng vẫn là muốn bằng bản lĩnh làm nhân ra tin phục ngươi. Cái này quá trình khả năng muốn ăn rất nhiều khổ, chịu rất nhiều tội. Ngươi làm tốt thừa nhận này đó chuẩn bị sao? Thịnh Yến nhìn trước mắt cái này đã trưởng đến chính mình bả vai cao đệ đệ, giơ tay xoa xoa hắn đầu to, ngự khí nghiêm túc thả trịnh trọng. Ân, ta đều chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là thật sự có chịu không nổi, ta liền đều tích góp. Trở về nhà thời điểm tìm người khóc. Thịnh chiêu không phải có lệ hắn ca, hắn là thật sự làm đủ chuẩn bị. Hơn nữa, có hoàng tử cái này thân phận ở, hắn khởi điểm cũng đã cao hơn người khác thật lớn một đoạn. Không đạo lý nhân ra thừa nhận được, hắn không chịu nổi đi. Hảo, đến lúc đó ta nhất định không cười nhạo ngươi. Thịnh yến cũng coi như biến tướng đồng ý. Ta nghiêm túc cùng ngươi nói tâm sự, ngươi cư nhiên nghĩ đến như thế nào cười nhạo ta. Là người sao? Cái này ca ca không thể muốn. Thịnh Chiêu thở phì phì. Ta có phải hay không người, người cái này đương đệ đệ còn không biết sao. Thịnh Yến nhướng mày cười khẽ. Thịnh Chiêu. Tự bế thả sinh khí. Cũng may Thịnh Chiêu thích tức giận, nhưng cũng hảo hống, bị Thịnh Yến dăm ba câu liền hống đã trở lại. Cho đến đại hôn trước, huynh đệ hai cái còn nị nị vai vai, hảo vô cùng. mươi 182 đệ 182 chương. Thịnh Yến đại hôn đúng hạn tới. Thịnh Chiêu đứng đắn hôn lễ đều là buổi sáng đón dâu, buổi chiều bái đường. Thịnh yến cái này hoàng thái tử thành hôn, đón dâu không cần phải hắn, chỉ cần ở trong hoàng cung chờ bái đường thì tốt rồi. Phần 167 Trái lại chu thuyền cái này thái tử phi, rõ ràng liền phải vội nhiều. Sớm liền phải rời giường bắt đầu chuẩn bị trang phát, chờ đông cung phái tới sứ giả tiến đến đón dâu. Trong lúc thậm chí liền đồ vật cũng không dám ăn nhiều, sợ ăn nhiều xuyên hôn phục khó coi. Cũng sợ vạn nhất ăn nhiều, hôn lễ trong quá trình xuất hiện chút như là đánh cách phóng khí linh tinh bất nhã hành vi. Rốt cuộc thái tử phi chính là thịnh triều duy nhị có thể quang minh chính đại từ hoàng cung cửa chính chính dương môn bị kiệu tám người nâng nâng đi vào nữ tử. Một cái khác là đương kim hoàng hậu. Bất quá đương kim hoàng hậu đã qua đời, cảnh đế lại không có lại lần nữa lập hậu tính toán. Cho nên ít nhất đi phía trước mấy chục năm, sau này số 20 năm, chu thuyền đều không thể nghi ngờ sẽ là thịnh triều tôn quý nhất nữ tử. Làm đương kim chữ quân chi thể, tương lai quân vương lúc sau, chu thuyền hôn lễ cơ hồ cùng cấp với quốc sự. tự nhiên là không dung có thất cũng may chu thuyền từ nhỏ chịu chính thống nhất quý nữ giáo dưỡng lớn lên lại có hoàng cung phái tới lễ nghi nữ quan trước tiên dạy dỗ hôn lễ thượng làm lỗi sát xuất bị vô hạn hạ thấp thịnh chiêu nguyên bản còn chưa từ bỏ ý định tưởng trà trộn vào đón dâu đội ngũ không thể đương đón dâu xử, hắn liền nhìn xem náo nhiệt tổng có thể đi bất quá thịnh chiêu còn không kịp thực thi hành động đã bị thịnh yến cấp bắt được thịnh yến cũng hư hắn cũng không nói không cho hắn đi ra ngoài chỉ nói trắng ra ngày có rất nhiều nghi thức khiến người mệt mỏi thật sự làm thịnh chiêu bồi hắn cùng nhau ngẫu nhiên cho hắn đoan cái chả đưa cái thủy thịnh chiêu tuy rằng mơ hồ nhớ rõ hắn ca cái này tân lang quan ban ngày giống như không gì đứng đáng sự nhưng hắn rốt cuộc đối hôn tục không quá hiểu biết cho nên nói thầm về nói thầm người vẫn là ngoan ngoan giữ lại hắn ca hôm nay chính là tân lang quan phải cẩn thận yêu quý không thể làm hắn không cao hứng bằng không dấu hiệu không tốt nói trắng ra là thịnh chiêu lựa chọn tính mê tín lại online hại Loại chuyện này đương nhiên là thà rằng tin này có không thể tin này vô. Bất quá là phụng theo hắn ca, làm hắn cao hứng một ngày, là có thể được đến một cái hắn ca sau này có thể hôn nhân mỹ mãn hảo dấu hiệu. Này mua ban có lời có thể làm. Bất quá thịnh yến kỳ thật cũng không tính hoàn toàn ở lừa dối thịnh chiêu cái này ngốc đệ đệ. Hôn lễ trước, hắn cái này tân lang quan sát thật không đội Nhưng này chỉ là tương đối với bận rộn vất vả thái tử phi mà nói không đội Kỳ thật hắn ban ngày cũng không tính nhẹ nhàng. thật nhiều nghi thức đều yêu cầu hắn cái này tân lang quan tự mình ra mặt Thịnh yến quý vì thái tử lại làm tôn bối đệ nhất nhân hôm nay muốn thành thân tổng phải cho nhà mình bầu trời ngầm lão tổ tông nhóm đều thông báo một tiếng đi khéo lộ a thịnh ra lão tổ tông nhóm tôn nhi ta hôm nay muốn thành thân cùng các ngươi nói nói cho các ngươi cũng dính dính không khí vui mừng cao hứng cao hứng cao hứng xong lúc sau nhớ rõ cũng nhiều phù hộ phù hộ chúng ta a tổ tông thông chi tới rồi thiên địa tổng không thể rơi xuống đi Không đều nói hoàng đế đều là thiên tử sao? Thiên tử, thiên tử, thiên tri tử, kia chiếu cái này bối phận bài xuống dưới, thịnh yến cái này thái tử nói hắn là ông trời tôn tử thực hợp lý đi. đều báo cho trời xanh, tự nhiên không thể không thông chi đại địa một tiếng. Hoàng thiên hậu thổ trời xanh đại địa a, hôm nay ta liền phải thành thân. Như thế thì sự, hy vọng các ngươi giáng xuống ơn trạch, làm thịnh triều mưa thuận gió hòa, làm thịnh gia phồn vinh hương thịnh. này đó đều là đại sự, không phải tùy tiện nói một câu bái nhất bái liền xong việc. đều có chuyên môn lễ nghi quan ở một bên toàn bộ hành trình theo dõi chỉ đạo, còn có chuyên môn ở bên cạnh tiến hành văn tự cùng hình ảnh kỷ lục. này nếu là phong tới đời sau, này đó liền đều là chân quý thịnh triều nghiên cứu tư liệu lịch sử. bất quá trước mắt nó quan trọng nhất tác dụng, một cái là dùng để lưu trữ, một cái khác là tạm gác lại hôn lễ sau, coi đây là tư liệu sống làm thành thi văn truyền bá đi ra ngoài. đương triều thái tử cùng thái tử phi kết hợp, kia tất nhiên là duyên trời tác hợp, chịu thiên địa phù hộ cùng vạn người chúc phúc. Thiên địa phù hộ việc này đi, khả năng còn tương đối mơ hồ một chút, nhưng là vạn người chúc phúc cái này liền rất hảo thực hiện. Viết viết thơ, làm làm họa, ca hát, chúc phúc bầu không khí không phải ra tới sao? Cho nên chờ Thịnh Yến hoàn thành này hai cái vợ kịch lớn, rốt cuộc có thể dừng lại chậm đợi hôn lễ bắt đầu thời điểm, không sai biệt lắm cũng qua đi ban ngày. Cá ca, uống nước uống nước. Thịnh Chiêu nhớ kỹ chính mình hôm nay sứ mệnh, xem Thịnh Yến bên kia một kết thúc, liền chạy nhanh dâng lên độ ấm thích hợp nước trà. còn chi kỷ tuyển thịnh yến ngày thường thích nhất lá trà có phải hay không nơi này không thoải mái cái này lực đạo thích hợp sao muốn hay không lại thêm chút lực đạo thịnh yến tiếp nhận nước trà lúc sau thịnh chiêu cũng không nhàn rỗi trong mắt phi thường có sống bắt đầu cho hắn ca xoa bóp bả vai thả lỏng gân cốt vừa rồi kêu ban ngày lại là quỳ lại là bái khẳng định cho hắn ca lăn lộn học rồi lực đạo có thể bả vai hai bên nhiều xoa bóp, eo lưng cũng đấm một đấm khó được nhà mình xú đệ đệ như vậy ngoan ngoãn biết sự Thịnh Yến tự nhiên là muốn tận tình hưởng thụ. Ai biết lần sau hắn như vậy ngoan sẽ là khi nào. Thịnh Chiêu được giáp phương ca ca minh sắc yêu cầu, bắt đầu cẩn trọng cho hắn ca xoa vai khai bối. Con đừng nói, Thịnh Chiêu thoạt nhìn tương đương chuyên nghiệp. Ngắm lại cũng là, Thịnh Chiêu hiện giờ 12 tuổi, lại từ nhỏ học võ, trên tay lực đạo đủ thật sự. Tập võ người đối thân thể cấu tạo cùng lực độ nắm chắc lại so người bình thường hảo đến nhiều. Cho nên Thịnh Chiêu thật đúng là không phải làm bậy, nhân ra trên tay là có thật công phu. Cũng không phải là năm đó nhục đoàn giờ tí kỷ, làm lũng bán manh làm bậy có thể bằng được. Hảo, ly hôn lễ còn có chút thời gian, chúng ta đi minh hòa cùng một chuyến. Thịnh yến tính thời gian, đại khái một nén nhang thời gian trôi qua, liền kịp thời kêu đỉnh, làm thịnh chiêu không cần tiếp tục. Muốn đi gặp mẫu phi sao? nay có thể chứ? Có thể hay không bị gián giả luôn quan bắt lấy nhược điểm A? Mẫu phi nếu là biết bởi vì nàng làm ngươi hôn lễ không viên mãn, nàng khẳng định sẽ không cao hứng. Thịnh Chiêu lại vui vẻ lại túng, tâm tình cư nhiên còn rất mâu thuẫn. Hắn ca đi xem hắn mẫu phi, hắn đương nhiên cao hứng. Thịnh Chiêu biết hắn mẫu phi vẫn luôn là đem hắn ca đương chính mình thân sinh tử đối đãi, Nhi tử thành hôn, nào có mẫu thân sẽ không cao hứng. Chính là dựa theo thịnh triều hoàng thất quý củ, thái tử hôn lễ, trừ bỏ hoàng thái hậu, cũng chỉ có hoàng hậu có thể chính thức tham dự. Mặt khác nữ quyến chỉ có thể với ngày kế cùng thái tử phi chào hỏi. Nếu là thái tử mẹ đẻ không phải hoàng hậu. liền mẹ đẻ đều không thể tham dự huống chi minh quý phi vừa không là hoàng hậu cũng không phải thái tử mẹ đẻ cho nên buổi hôn lễ này minh quý phi giai đoạn trước toàn lực chuẩn bị nhưng hôn lễ cùng ngày nàng lại không thể xuất hiện chỉ có thể với hậu cung bên trong nhìn trộm nhỏ tí tẻo pháo hoa đàn sáo liêu làm ăn ủi nhưng là thịnh chiêu cũng biết lấy hắn mẫu phi tính tình tiếc nối về tiếp nối nhưng nàng tuyệt không cho phép hắn ca hôn lễ có thất không có việc gì chúng ta trốn đi chỉ cần không có quá khác người Bọn họ choáng váng mới có thể ở ta hôn lễ thượng lấy loại này việc nhỏ cùng ta khó xử. Thịnh Yến điểm này tự tin vẫn phải có. Hắn đời này là triều thần cùng khen ngợi ưu tú thái tử không sai, nhưng hắn cũng không phải là vì triều thần khen ngợi liền hoàn toàn theo khuôn phép cũ bé ngoan. Nói vậy đánh lâu như vậy giao tế, bọn họ điểm này nhi nhãn lực thấy vẫn phải có. Chúng ta đây đi mau, mẫu phi nhìn đến người khẳng định cao hứng. Thịnh Yến nói được như vậy khẳng định, Thịnh Chiêu tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Hán ca chính là đại lão. Hán ca nói không quan hệ vậy nhất định không quan hệ. ông đùi quan trọng tiền để chính là ngươi nhất định phải cũng đủ tin tưởng ngươi đùi. Đi. Thịnh Yến cũng không hàng hồ, lập tức liền mang theo thịnh Chiêu hành trang đơn giản thẳng đến minh hoa cung. Mẫu phi, ta cùng ca ca tới tìm ngươi chơi. Thịnh Chiêu mới vừa tiến cung môn, cách minh quý phi còn có hảo chút khoảng cách đâu, liền há mồm bắt đầu hồn ào. Sợ ngươi không biết bọn họ tới. Lúc này không đi vội vàng chuẩn bị hôn lễ, tới ta nơi này làm cái gì. Minh Quý Phi cuối cùng điểm hảo son ngôi, cho chính mình hôm nay trang dung hoàn mỹ thu cái đuôi. Lúc này mới có rảnh phản ứng không làm việc đảng Hoàng Huynh đệ hai. Wow, Mẫu Phi, ngươi hôm nay trang điểm đến cũng quá đẹp bá. Thịnh Chiêu vừa bước vào cửa phòng, đã bị hắn Mẫu Phi cấp kinh diễm tới rồi. Đây là cái gì tuyệt mỹ đại tỷ tỷ Úc? Thịnh Chiêu vốn đang cho rằng nhà mình Mẫu Phi lại như thế nào tính tình lòng lẻo, hôm nay cũng không tránh được có chút mất mát. Nhưng là xem trước mắt tình hình. Rõ ràng không phải hắn tưởng dáng vẻ kia ai nhân ra kế tiếp cho thấy là có tiết mục. Đó là, đây chính là chế tạo cục hôm nay mới vừa làm tốt quần áo. Lấy người mẫu phi ta mỹ mạo, lại xứng với nảy hoa thưởng, khó coi mới là hiếm lạ. Đối với nhà mình nhi tử hào ánh mắt, minh quý phi vẫn là thực tán thưởng. Hoa phục xứng mỹ nhân, đúng là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Thịnh yến khen khởi người tới cũng là công lực không tầm thường. Chỉ là ngày thường có thể làm hắn lo lắng khen người không nhiều lắm mà thôi. Thanh cùng khen đến hảo, ta nghe cao hứng, thưởng ngươi cái chỗ. Minh Quý Phi trang tạo mới vừa thành, liền thu hoạch nhà mình hai cái nhi tử mạnh mẽ khen, tâm tình tự nhiên cực hảo. Kia Thanh cùng liền cảm ơn Minh Mẫu Phi. Thịnh Yến xem Minh Quý Phi cao hứng, cũng mừng rỡ phối hợp, còn cố ý làm cái ớp tạ thưởng, đậu đến Minh Quý Phi càng là hết sức vui mừng. Mẫu Phi, ca ca khen đến hảo, chẳng lẽ ta khen đến không hảo sao? Thịnh Chiêu cảm thấy chính mình bị hắn Mẫu Phi khác nhau đãi ngộ. Hắn cũng không phải là có thể bị bạc đáy người, lập tức mở miệng vì chính mình tranh thủ hợp lý quyền lợi. Hảo ai cho nên ta có không cho ngươi ngồi sao? Ngươi xem, không có đi. Minh Quý Phi nơi nào là có thể bị Thịnh Chiêu bắt chẹt người, phản bác lên quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Mẫu Phi, ngươi như vậy thái độ ta thực không thưởng thức ca. Thịnh Chiêu thở dài, hắn Mẫu Phi thật sự hảo khó làm ốc. Như vậy bầu không khí là Thịnh Yến vẫn thường quen thuộc, hắn thuần thục an trí hảo tự mình. Sau đó một bên nghe Minh Quý Phi cùng Thịnh Chiêu ngươi tới ta đi, một bên chính mình còn thường thường muốn cắm thượng hai miệng, thả lỏng vô cùng. Minh Mẫu Phi, ngài ở chỗ này chờ ta trong chốc lát, ta đi đổi bộ quần áo cho ngài xem. Thịnh Yến xem liêu đến không sai biệt lắm, lúc này mới nói rõ ý đồ đến. Thịnh Chiêu cùng Minh Quý Phi đều là sướng sốt, không phải đơn thuần hôn trước nói chuyện phiếm sao, như thế nào còn có đổi trang phân đoạn A. Có này phân đoạn ngươi không nói sớm, còn cùng ca ca ngươi cùng nhau giấu ta. Minh Quý Phi nhìn về phía nhà mình ngãi con, một cái con mắt hình viên đạn ném qua đi. Tuy rằng không có nói ra, nhưng là Thịnh Chiêu chính là xem đã hiểu nhà hắn mẫu Phi ý tứ. Ta thể, cái này phân đoạn ta cũng là vừa mới biết đến. Thịnh Chiêu vì phối hợp hắn mẫu Phi, đồng dạng ánh mắt truyền ý vì gia tăng chính mình mức độ đáng tin, còn thành kính dựng lên ba ngón tay đầu, bày ra thể chuyên dụng thủ thế. Thịnh Chiêu một chút đều không lo lắng hắn mẫu Phi sẽ xem không hiểu, mẫu tử mười mấy năm, điểm này tự tin vẫn phải có. Thịnh Yến thừa dịp bọn họ ngẫu tử giao phong thời điểm, trực tiếp ra cửa đến Thịnh Chiêu trong phòng thay quần áo đi. Tô Khê còn có Tiểu Minh Tử đều đi theo cùng đi. Thịnh Yến thay quần áo tốc độ mau, quý báo phi cùng Thịnh Chiêu còn không có xảo xong, hắn cũng đã trọng trang trở về. "Wow, đây là trong truyền thuyết phảng phất giống như bảo ngọc Minh Châu Mỹ Nam tử đi." Thịnh Chiêu trực tiếp quỳ gối ở hắn Ca Tân Lang Lễ phục hạ. Hắn Ca ngày thường đều đi chính là thanh nhã quý trọng lãnh đạm phong, hôm nay đỏ thâm Tân Lang Lễ phục vừa lên thân. lại là hoàn toàn bất đồng xoài khí quả nhiên chân chính mỹ nhân là nùng trang đạm nùng tổng thích hợp kỳ tích ca ca già kỳ tích ca cũng thật đẹp minh quý phi tiến lên một bước nghiêm túc đánh giá cái cẩn thận còn cẩn thận giúp thịnh yến sửa sang lại một chút cổ áo cùng tiểu tóc ta nghĩ mặt khác ngày mai đều có thể bổ thượng nhưng là tổng nên làm ngài tận mắt nhìn thấy xem ta xuyên hôn phục bộ dáng thịnh yến thấy minh quý phi cao hứng chính mình liền cũng cao hứng bất luận là quy lệ hành lễ vẫn là gặp mặt cô dâu ngày mai chào hỏi thời điểm đều tới kịp bổ thượng minh quý phi làm hậu cung đệ nhất nhân ngày mai hoàng thất nhà mình chào hỏi thời điểm chỉ cần hắn kiên trì này đó đều có thể vì này chỉ có hôn phục không được thịnh triều quy củ tân nhân chỉ ở hôn lễ cùng ngày có thể hôn phục lúc sau cũng chỉ có thể sử dụng làm cất chứa lưu niệm thịnh yến hai đời xuống dưới sớm đã coi minh quý phi vì thân mẫu tự nhiên luyến tiếc nàng tiết đối. cũng là không nghĩ làm chính mình tiết đối. nhà của chúng ta thanh cùng mặc vào hôn phục cũng thật đẹp Tất nhiên là ta đại thịnh triều anh tuấn nhất bất phàm tân lang quan. Minh quý phi tự hào lại kiêu ngạo, trên mặt tràn đầy ngô gia có nhi đã giải thành vui sướng, trong mắt không biết khi nào lại hàm nước mắt. Về sau a, thanh cùng chính là đại nhân, muốn cùng thái tử phi hảo hảo, hạnh phúc mỹ mãn, con cháu mãn đường, mọi việc thắng ý. Minh quý phi từng câu từng chữ tinh tế nói chính mình đối thịnh yến chúc phúc, mặc cho ai đều có thể cảm nhận được này trong đó từ mẫu tâm địa. Phần 168 sẽ. Nhưng là liền tính thanh cùng trưởng thành, mẫu phi ngài cũng muốn vẫn luôn coi chừng ta. Thịnh yến khó được sẽ nói ra như vậy cùng loại làm lúc nói, có thể thấy được này động dung. kia đương nhiên, ta chính là muốn sống lâu trăm tuổi người. Đừng nói coi chừng ngươi, liền ta tương lai tiểu tôn tôn đều có thể cùng nhau coi chừng. Minh quý phi rốt cuộc không phải thương xuân thu buồn tính tình, đảo mắt lại là cái bá vương hoa bộ dáng, Mẫu phi nói chính là. Thịnh yến cũng cười. Dù cho với ly không hợp, nhưng giờ này khắc này. Thịnh Yến lựa chọn dung túng chính mình. Ít nhất hiện tại, hắn muốn kêu trước mắt người này một tiếng mẫu phi. Bé ngoan. Thịnh Yến lựa chọn dung túng chính mình, Minh Quý Phi cũng đồng dạng lựa chọn dung túng hắn. Còn hảo ta hôm nay cũng xuyên chiến bảo, bằng không đứng ở các ngươi hai bên người, chẳng phải là bị sò so không bằng? Thật ra một đoạn thời gian không ra tiếng, Thịnh Chiêu đột nhiên ngoi đầu, cố tình hắn còn tự giác chi kỷ ngoan ngoãn. Vừa rồi hắn mẫu phi cùng hắn ca mẫu tử tình thâm thời điểm, hắn chính là nửa điểm không quấy rời. Bọn họ đều kết thúc hắn mới mở miệng nói chuyện. Thịnh Chiêu ở trong lòng yên lặng vì chính mình thiện giải nhân ý lớn tiếng vô tay. Thịnh Yến. Minh Quý Phi, đứa con trai này thật sự hảo phiền dễ phá hư không khí Úc, có thể hay không ném xuống không cần a. Được, cái này cái gì bầu không khí cũng chưa. Hảo, Thanh cùng chạy nhanh đem hôn phục thay thế, sau đó hồi đông cung đi. Đừng lầm thành thân canh giờ. Cảm xúc chặt đức, Minh Quý Phi cũng không có miễn cưỡng tục thượng ý tứ. Nàng cùng Thịnh Yến muốn cũng không là cái dạng này người, liền không làm như vậy làm ra vẻ sự tình. Minh Quý Phi xem canh giờ không sai biệt lắm, rất khoát thuận thế đổi người. Nàng cũng muốn đi ra cửa cùng An Phi xã Giao sung sướng đi. Kia Thanh cùng liền cáo lui trước, ngày mai lại mang theo thái tử Phi tới gặp ngài. Thịnh Yến chuyến này mục đích đã đạt thành, thời gian cũng không cho phép hắn ở lâu, nghe vậy liền đáp ứng rồi. Thịnh Yến rời đi thời điểm, còn thuận tay sách đi rồi trong miệng vẫn luôn ồn ào các ngươi nghe được ta nói chuyện sao. Lilita A. Thịnh Chiêu mươi 183 đệ 183 chương. Ca, ngươi cho rằng người hôm nay là tân Lang quan liền có thể như vậy đối đãi ngươi thân ái đệ đệ ta sao? Thịnh Chiêu tuy rằng tự xưng là học võ có chút sở thành, nhưng là vẫn như cũ không phải hắn ca đối thủ. Ở hắn ca trong tay căn bản tránh thoát không khai, cho nên chỉ có thể vô năng cùng nộ. Ngươi xem Minh Mẫu Phi là tưởng phản ứng bộ dáng của ngươi sao? Thịnh Yến nhìn đã đi ra Minh Hoa cùng có chút khoảng cách. Phòng trưng nhà mình cái này tiểu hôn đản hẳn là sẽ không như vậy chấp nhất chạy về đi tìm mình quý phi thảo muốn nói pháp, lúc này mới bung lỏng ra hắn. Còn nhân tiện cho hắn sửa sang lại quần áo, hắn chính là biết thịnh chiêu đối này bộ cái gọi là chiến bảo chấp nghiệm. Hẳn là, hẳn là tưởng phản ứng ta đi. Nhân ra không phải đều nói mẫu không chê nhi phiên sao. Thịnh chiêu có như vậy trong nháy mắt cư nhiên cảm thấy chính mình bị hỏi đổ. Đặc biệt là cẩn thận hồi ức một chút hắn mẫu phi vừa rồi biểu tình tư thái, trong lòng liền càng hư nhưng là chột dạ nỗi nhớ nhà hư thua người không thua trận chính mình thái độ cần thiết bày ra tới thật muốn như thế nói ngươi như vậy do dự làm cái gì thịnh yến liếc mắt một cái liền nhìn thấu thịnh chiêu miệng cọp gan thỏ nửa điểm không nói tình cảm trực tiếp vạch trần cũng chính là ỷ vào hôm nay thịnh chiêu như thế nào đều sẽ không theo hắn trở mặt ngươi nói bữa ta không có như vậy có tổn hại mặt mũi sự tình thịnh chiêu là kiên quyết không chịu thừa nhận dù sao hắn ca cũng không có khả năng hiện tại đi vòng vèo trở về tìm hắn mẫu phi đối chất nhau ngươi nếu là như vậy tưởng ta cũng không có biện pháp nhưng ngươi cẩn thận ngẫm lại ngươi vừa rồi có phải hay không oan uổng ta ngươi hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại thịnh yến bày ra một bộ không cùng hắn chấp nhận làm giận bộ dáng liền muốn nhìn thịnh chiêu dậm chân bộ dáng bằng không hắn hôm nay chẳng phải là hưởng làm người tốt ca ca ai ngươi hôm nay là chuyện như thế nào mẫu phi vừa rồi còn nói ngươi hôm nay thành thân chính là đại nhân nhưng là ta như thế nào cảm thấy ngươi càng thêm ấu trĩ còn có a ngươi nói chuyện như thế nào đột nhiên tra cha, cha khí thịnh chiêu nhận thấy được hắn ca dị thường cũng không rảnh lo chính mình còn cùng người chính mẹ đầu bắt đầu lo lắng sốt ruột hắn ca không phải là hôn trước lo âu đi vậy phải làm sao bây giờ này không phải còn không có thành thân sao nói không chừng bái xong đường liền sẽ không đâu thịnh yến xem thịnh chiêu mày nhăn chặt muốn chết liền biết hắn hiểu sai nhưng hắn hư không chỉ có không giải thích Còn theo thịnh chiêu nói đi xuống tiếp, liền muốn nhìn một chút tiểu gia hỏa chuẩn bị làm sao bây giờ. Từ Minh Hoa Cung đến Đông Cung, thật dài một đoạn đường, không đầu đầu đệ đệ, làm đi tới nhiều không thú vị a Nói cũng là, hơn nữa ngẫu nhiên ấu trí chút cũng không có gì không tốt. ca ca ngươi kỳ thật cũng vẫn là cái hài tử, dù sao phía trên còn có phụ hoàng Đỉnh đâu. Vấn đề không lớn. Thịnh chiêu căn bản không dựa theo thịnh yến kịch bản đi. Hắn không vội vã đi trước giải quyết vấn đề, hắn trực tiếp giải quyết chính mình. sau đó nhân tiện đem vấn đề cung cấp giải quyết Phu hoàng nếu là biết ngươi nói như vậy sợ là lại phải cho ngươi hảo một đồn đánh thinh yến bật cười nhà hắn sáng tỏ thật là vĩnh viễn có làm hắn thoải mái năng lực chính là thật muốn ấn tiểu ra hỏa cách nói kia hắn phụ hoàng có điểm thảm vốn dĩ liền có một cái ấu trĩ làm ầm ý như tử hiện tại đứa con trai này còn ý đồ dụ dỗ hắn một cái khác như tử vẫn là ngày thường nhất ổn trọng đoan chính cái kia ngẫm lại cư nhiên còn có điểm có ca ngươi không nói ta không nói Phụ hoàng như thế nào sẽ biết? Thịnh chiêu cảnh giác nhìn về phía hắn ca, hắn ca lời này như thế nào nghe là muốn đi mật báo ý tứ A. Tuy rằng hắn phụ hoàng từ trước đến nay đánh không đau hắn, chính là bị tấu bản thân chính là một kiện không quá vui sướng sự tình hào đi. Hành, không nói, đều không nói. Thịnh yến rốt cuộc lương tâm phát hiện, buông tha thịnh chiêu. Hôm nay phân khôi hải ngạch độ dùng đến không sai biệt lắm, đến thu điểm, bằng không tiểu gia hỏa này phải bị bức nóng nảy liền không hào chơi. Huynh đệ hai một đường nói chuyện. trình cư nhiên cũng không chậm chờ trở lại đông cung thời điểm còn có đầy đủ thời gian làm Thịnh Yến tiến hành cuối cùng hôn trước chuẩn bị bọn họ huynh đệ hai ra cửa thời điểm đông cung gần người hầu hạ người đều là biết đến cho nên cũng đều không hoảng hốt An tâm chờ bọn họ hai lần tới Thịnh Yến lại bị lễ quan kéo đi một lần nữa rửa mặt trải đầu một lần thay mới vừa bị hắn tởi không lâu hôn phục hết thể thu thập sẵn sàng Thịnh Yến mới bị thả ra ở đông cung chờ đợi giờ lành hôn lễ trước Thịnh chiêu đều là muốn bồi ở hắn ca bên người chờ hắn ca đi theo hắn tương lai tẩu tử bái đường thời điểm hắn lại đi tìm thịnh dục thịnh hy hội hợp cho nên thịnh yến đi chuẩn bị thời điểm thịnh chiêu cũng còn ở đông cung ngoan ngoãn chờ ca đây là ta cho ngươi tích cốt tân hôn hạ lễ một mảnh tâm ý đều ở bên trong lạp ngươi thu hảo chờ thịnh yến ra tới ngồi định rồi lúc sau thịnh yến nhìn những người khác đều rất có đúng mực cho bọn hắn hai lưu ra nói chuyện không gian trở tay móc ra chính mình sớm chuẩn bị tốt hộp gấm nhét vào thịnh yến trong lòng ngực là cái gì Thịnh Yến phía trước liền thu được Minh Hoa Cung đưa lại đây hôn nghi, kia bút tích, nói là đem Minh Hoa Cung đảo giống một nửa Thịnh Yến đều tin. Cho nên hắn thật đúng là không nghĩ tới, tiểu gia hỏa cư nhiên đơn độc lại cho hắn chuẩn bị một phần hạ lễ. Nhưng là ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, nửa điểm không ảnh hưởng hắn thu lễ. Dù sao hắn hỏi chuyện thời điểm, trên tay hộp gấm đều đã bị hắn mở ra. Ngân phiếu khế đất. Thịnh Yến lật xem một chút hộp gấm đồ vật, vui vẻ. Đúng vậy, nam nhân hôn sau cũng là phải có tiền riêng. cho nên ta đều chuyên môn chọn nhẹ nhàng hảo đổi tiền cho ngươi đưa tới hắn thật đúng là cái thường thường vô kỳ tặng lễ tiểu thiên tài tiêu ngạo đều là chính ngươi tư khố a thịnh yến hỏi xong lại cảm thấy chính mình hỏi đến có điểm đốc hắn trong lòng kỳ thật đã có bảy tám phần chắc chắn liền ái đào hắn tư khố xú đệ đệ dưỡng lâu rồi cư nhiên đều có thể lấy chính mình tư khố dưỡng hắn hắn tuổi tác nhẹ nhàng cư nhiên liền có chút lao hoài vui mừng cảm khái là chuyện như thế nào yên tâm lần này thật sự không có mượn hoa hiến vật Thịnh chiêu là có đảo hắn phụ hoàng đông tường bổ hắn ca tây Tường tiền khoa ở cho nên nghe Thịnh Yến hỏi như vậy, còn tưởng rằng hắn là hoài nghi mấy thứ này lai lịch, chạy nhanh giải thích một câu làm hắn an tâm. Hắn sớm liền đem hắn tư khố chia làm vài phần, này phân chính là cho hắn ca chuẩn bị thành hôn quỹ. Hảo, ta đã biết. Người tặng lễ A, thật là lại tục khí lại thật sự, bất quá ta thực thích. Thịnh Yến cẩn thận đem vừa rồi lộn loạn các màu ngân phiếu khế đất thu thập chỉnh tề, một lần nữa chỉnh lý đến hồ gấm, tự mình thu hảo. Tuy rằng hắn ca đánh giá quá mức giản dị tự nhiên thường thường vô kỳ, hoàn toàn không thể thể hiện hắn văn hóa tiêu chuẩn, nhưng là Thịnh Chiêu vẫn là có thể cảm nhận được hắn ca đối hắn hạ lệ yêu thích, cho nên rộng lượng buông tha hắn, không cùng hắn so đo. Chờ đến Hồng Nhật đem lạc, dạng mây đỏ đầy trời thời điểm, giờ lành rốt cuộc tới rồi. Cảnh Đế vì biểu đối Thái Tử coi trọng, khai Càn Nguyên Cung chính điện cấp Thịnh Yến hành lý bãi đường. Thịnh Chiêu đã trước Thịnh Yến một bước đuổi tới Càn Nguyên Cung, cũng đã sớm chờ ở nơi nào Thịnh Dục Thịnh Hy hội hợp. Hoàng thượng Giá Lâm, Hoàng Thái hậu Giá Lâm. Thịnh Chiêu mới vừa đứng yên, liền nghe được hoạn quan dùng trong trẻo thanh âm tuân lệ. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thịnh Chiêu chạy nhanh đi theo trong điện mọi người đồng loạt hành lễ. Cảnh Đế cùng Hoàng Thái hậu đúng chỗ, Tân Nhân cũng thực mau thuận theo giờ lành vào bàn. Lúc sau liền ở lễ quan dưới sự chỉ dẫn, quỳ cao đường bái thiên địa hành phu thê đối bái chi lễ. ở Hoàng thân quốc thích văn võ bá quan chứng kiến hạ. Trận này thịnh triều nhất long trọng hôn lễ rốt cuộc trần ai lạc định. Bất quá cũng không thể hoàn toàn nói như vậy, mọi người đều biết, hôn lễ náo nhiệt từ trước đến nay không ngừng là hai vị tân nhân chính mình náo nhiệt. Liên tính là thái tử hôn lễ, cũng trốn bất quá cái này định luật. Lễ là thành, nhưng kế tiếp còn trường đâu. Thái tử ở đưa thái tử phi trở về tân phong lúc sau, còn phải về tiền triều xã giao đủ loại quân lại. Liên tính thái tử thân phận tôn quý, mọi người đại khái suất là không dám chúc rượu. nhưng là nhiều ít cũng muốn làm ra chút tư thái tới thái tử phi lúc này nhưng thật ra có thể hơi chút nhẹ nhàng chút chỉ cần chờ thái tử trở về hành lễ hợp cẩn liền hảo vốn dĩ tân nương bên này còn sẽ con nữ quyến tới tân phòng nhận người phân đoạn nhưng là thái tử phi tôn quý cái này phân đoạn liền trực tiếp tỉnh chờ hôn sau chọn một ngày triệu tập nữ quyến lại cùng nhau thấy một mặt tâm sự uống uống trà là được thịnh chiêu trong lén lút cùng thịnh dục thịnh hy nói thầm nay hẳn là cũng là đối thái tử không có đi thân nên nho nhỏ bồi thường thịnh chiêu bọn họ mấy cái đều là mười mấy tuổi trai trai thiếu niên tự nhiên cũng không dám lúc này xông vào tân phòng đi gặp tân lương cho nên huynh đệ ba cái nhân thủ một cái bầu rượu cộng thêm nguyên bộ chén rượu xếp thành một loạt đi theo thịnh yến phía sau nhắm mắt theo đuôi. mỹ kỳ danh rằng vì ca ca hoàng huynh chán rượu đến nỗi càng tiểu nhân kia mấy cái bởi vì tuổi không đủ nguyên nhân trực tiếp bị cự tuyệt gia nhập có thịnh chiêu bọn họ ba cái chi viện kính rượu ăn mừng trường hợp nhưng thật ra đẹp hài hòa rất nhiều Rốt cuộc thịnh yến tuy rằng ôn nhã, nhưng nhân ra đi tuyệt không phải thân dân lộ tuyến. Dù cho hôm nay đại hôn, có thể làm hắn tự mình kính rượu người, cả chiều cũng bất quá đôi tay chi số. Những người khác hợp kính một ly liền xem như thịnh yến chiêu hiền đại sĩ. Nhưng có thịnh chiêu bọn họ mấy cái ở liền không giống nhau, ba cái dưới đại hoàng tử phân công hợp tác, nhà bọn họ thái tử ca ca, hoàng huynh, vùng Ma qua, bọn họ từng người chọn thuận mắt, đều giúp đỡ nghiêm túc kính đi qua. Bởi vậy, nhưng không phải khách và chủ tẫn hoan sao? Đến nỗi loại này hoàng tử quang minh chính đại kết giao triều thần hành vi, có phải hay không không hợp quy củ phạm vào hoàng gia kiên kỵ. Gián giả các ngôn quan đều ăn ý làm bộ nhìn không thấy. Thịnh chiêu bọn họ mấy cái nhưng thật ra trộm liếc liếc nhà bọn họ phụ hoàng sắc mặt, phát hiện không có gì dị sắc, kia bọn họ lá gan liền phỉ. Chỉ cần bọn họ phụ hoàng không có ngăn cản, đó chính là ngầm đồng ý, cái này lý giải tuyệt đối mãn phân. Chờ cảnh đế dẫn đầu ly trang lúc sau, tiền triều đủ loại quan lại cũng biết thú tan cuộc. Một hồi xa giao xuống dưới, thịnh chiêu bọn họ ba cái nhưng thật ra cũng chưa say. Các đều còn rất tinh thần, chính là bụng có điểm trướng đến hoảng, lay động đều có thể nghe thấy tiếng nước. Nói bọn họ tiểu lượng hảo đảo cũng không đến mức, rốt cuộc chính bọn họ sách theo bầu rượu, có trang thủy, có trang trà, thậm chí có trang nước trái cây, chính là không có bầu rượu hẳn là trang rượu. Liên rượu cũng chưa đứng đắn uống thượng, tiểu lượng tự nhiên cũng liền không thể nào nói lên. Cũng không phải bọn họ không nghĩ uống, là bọn họ không dám. Chứ bỏ thịnh dục tuổi miễn cưỡng đặt đến biên, thịnh chiêu cùng thịnh hy dù sao là còn ở nghiêm cấm uống rượu kỳ. Dám uống rượu, chân cấp đánh gãy. Liên tính là đánh thái tử đại hôn đại kỳ cũng không được. Phần 169 Tiến đi triều thần, thái tử nên hồi đông cung cùng thái tử phi hành lễ hợp cận. Vốn dĩ thịnh yến đều làm tốt mang theo một chui đệ đệ trở về chuẩn bị, ngoài dự đoán chính là, một cái cũng chưa nháo muốn đi. Thật không đi. Thịnh yến nhìn về phía thịnh chiêu. Cái này tiểu họa đầu lĩnh không phải yêu nhất xem náo nhiệt. Chính hắn kỳ thật là cũng không để ý bị vây xem, ít nhất hắn không ngại bị tiểu gia hỏa vây xem. Đến nỗi thịnh dục cùng thịnh hy, liền không ở thịnh yến suy xét trong phạm vi. Mấy năm nay bọn họ ở chung tuy còn tính hòa thuận, nhưng xa xa không thể nói thân cận. Cho nên bọn họ có đi hay không, thịnh yến đều không ngại. Không đi làm. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim, ngươi mau trở về, đừng làm cho thái tử phi tẩu tẩu đợi lâu. Thịnh chiêu tươi cười lẫy. Ai nấy đều thấy được tới hắn đêm nay có bao nhiêu vui vẻ. Đúng vậy, Hoàng Huynh, chúng ta liền không đi quái rầy các ngươi. Thịnh dục cùng Thịnh Hy cũng cười đến bướng mình Hành, Hoàng Huynh, kia Hoàng Huynh liền cảm tạ các ngươi săn sóc. Tìm một ngày mang các ngươi chuyên môn nhận thức một chút Thái tử Phi. Thịnh Yến xác nhận Thịnh Chiêu thật sự không đi, liền thống khoái lánh ba cái đệ đệ tình. Đi mau đi mau. Chờ đến Thái tử thân ảnh đã nhìn không thấy, Thịnh Chiêu liền gấp không chờ nổi. Đi đến nơi nào? Không phải nói tốt không nháo động phong sao. Thính hi ngốc, như thế nào còn mang thay đổi a? Kia bọn họ vừa rồi nói như vậy nhiều đều chỉ là nói dễ nghe sao. Đi tính thất phóng thủy a, ta ngốc ca ca. Thính chiêu chỉ tới kịp qua loa giải thích một câu, người cũng đã chạy xa. Thính hi, cư nhiên là ta tiểu nhân chi tâm. Thính Dục, này hai đệ đệ, một cái quá làm ấm ý, một cái quá ngu đẩn, hào sầu. mươi 184 đệ 184 chương. chờ thịnh chiêu huynh đệ ba cái giải quyết hoàn nhân sinh đại sự trở ra thời điểm liền lại là thần thanh khí sảng lanh lợi tiểu hoàng tử một cái không đúng ba cái kế tiếp chúng ta đi chỗ nào thịnh hy gãi gãi đầu nhìn về phía thịnh chiêu cùng thịnh dục lẽ ra hôm nay bọn họ thái tử đại ca thành hôn trong cung hẳn là thực náo nhiệt mới đúng nhưng lúc này trong cung nhưng thật ra nơi trốn vui mừng hắn lại có điểm không biết nên đi về nơi đâu tiểu mê mang. hồi hoàng tử sờ đi không cam lòng không trở về đi Lại không có khác địa phương nhưng đi. Thịnh Hy rồi răm mấy giây, quyết đoán lựa chọn từ bỏ. Ra cửa dừa cấp dưới, ở nhà dừa huynh đệ. Chỉ cần đem nan đề vứt cho huynh đệ, nan đề liền không làm khó được hắn. Ta đều có thể. Thịnh Dục dẫn đầu tỏ thái độ. So sánh với hai cái đệ đệ, Thịnh Dục là cái thích thanh tình người. Đêm nay hoạt động tham dự độ với hắn mà nói, kỳ thật hoàn toàn đã siêu tiêu. Nếu không phải vì chiếu cố Thịnh Chiêu cùng Thịnh Hy hứng thú. Hắn hiện tại liền tưởng hồi hoàng tử sở phiên phiên thư tịch thưởng thưởng tranh chữ. Chúng ta cùng đi tìm phụ hoàng thế nào? Phụ hoàng cũng là lần đầu tiên trải qua nhi tử thành thân, không biết hắn trong lòng có thể hay không mất mát. Nếu không chúng ta cùng nhau qua đi, an ủi an ủi hắn. Tuy rằng đại nhi tử thành thân, nhưng là hắn còn có nhiều như vậy không có thành thân nhi tử cho hắn chơi không phải. Sáng tỏ ngươi là nghiêm túc sao? Phụ hoàng có cái gì hảo mất mát, muốn mất mát cũng là thái tử phi tẩu tẩu phụ thân mất mát đi. Nhân ra là gả đi ra ngoài một cái nữa nhi, nhà chúng ta chính là nhiều một cái con dâu. Nếu là như vậy phụ hoàng còn mất mát, thật sự là có điểm không thể nào nói nổi. Thính hy đối thịnh chiêu đề nghị xin miễn thư cho kẻ bất tài, thậm chí cảm thấy vô cớ gây rối Nếu là nói như vậy, hồi hoàng tử sở cũng không phải không thể. Kia cũng không thể nói như vậy. Thái tử ca ca một thành hôn, phụ hoàng mắt thấy liền phải thăng bối phận. Nam nhân có đôi khi tâm tư cũng là thực mẫn cảm. Nói không chừng phụ hoàng lúc này liền ở cảm khái niên hoa dễ thệ, thời gian như nước đâu. Thịnh Chiêu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, giống hắn phụ hoàng như vậy trung niên nam nhân cũng là yêu cầu hảo hảo che chở hảo đi. Lúc này Thịnh Chiêu nghiễm nhiên đã hoàn toàn quên mất, liền ở hôm nay, hắn còn cùng hắn ca nói, trời sập đều còn có hắn phụ hoàng đỉnh. Hắn cũng chính là ỷ vào Thịnh hy cùng Thịnh Dục không biết một đoạn này, không có biện pháp lấy tới phản bác hắn, cho nên mới dám như vậy đúng lý hợp tình. Thịnh Dục, ngươi nói như thế nào? Hai thịnh chiêu cùng thịnh hy đồng thời nhìn về phía thịnh dục ở đây ba người chỉ có hắn trước mắt là cầm trung lập lập trường tranh thủ đến hắn duy trì đối thịnh chiêu cùng thịnh hy tới nói liền quan trọng nhất thịnh hy cùng ta cùng nhau hồi hoàng tử sở thịnh chiêu ngươi đi bồi phụ hoàng trò chuyện thịnh dục ngần ấy năm xuống dưới cấp thịnh chiêu cùng thịnh hy đương trọng tài kinh nghiệm đã thực phong phú trải qua này mấy năm tôi luyện hắn là càng thêm công bằng công chính công bằng công khai thả thuần thục thậm chí không cần nhiều rồi dám liền đem hai cái đệ đệ an bài đến thỏa đáng Thịnh Chiêu cùng Thịnh Hy liếc nhau, đều cảm thấy có thể. Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, cầu không đến cùng thời điểm, có thể hòa bình tồn dị cũng là cực hảo. Đúng rồi, cùng các ngươi nói chuyện này, ta gần nhất cầu Phụ Hoàng, chờ thêm đoạn thời gian ta muốn đi Thanh Châu rèn luyện học tập một chút. Tuy rằng Phụ Hoàng còn không có minh xác đáp ứng, nhưng là ta phỏng trừng hẳn là sắp xỉ. Từ năm đó Tây Tuần Lúc sau, Thịnh Chiêu cùng Thịnh Hy thịnh dục mấy năm nay càng thêm thân mật. ít nhất cùng cảnh đế mặt khác mấy cái hài tử so sánh với thân mật đến nhiều cho nên thịnh chiêu cảm thấy chính mình vẫn là rất cần thiết cùng bọn họ hai nói một tiếng thanh châu kia cũng không phải là cái gì hảo địa phương ngươi sẽ thực vất vả thính hy đối thịnh chiều quốc thổ vẫn là rất rõ ràng thịnh chiêu vừa nói hắn liền phản ứng lại đây ngươi cùng ai cùng đi thịnh dục tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này bất quá nếu phụ hoàng có thể đáp ứng kia tất nhiên là có nguyên nhân thịnh dục trước hết nghĩ đến chính là cùng thịnh chiêu đồng hành người hẳn là lăng thủ phụ ta đi cho hắn đương tiểu binh hắn phụ hoàng nói hắn nếu là thật sự đi thanh châu chính là thanh châu tiểu binh đến lúc đó lăng thủ phụ là thanh châu tối cao chấp chính quan kia nói hắn là lăng thủ phụ tiểu binh hoàn toàn không thành vấn đề Tiếp nhưng thật ra có thể có lăng thủ phụ ở an toàn của ngươi hẳn là vâng ngu thịnh dục gật gật đầu là lăng thủ phụ nói là có thể lý giải hắn phụ hoàng vì cái gì sẽ đồng ý bất quá còn có câu nói thịnh yến không có nói toàn Có lăng thủ phụ ở, thịnh triêu đại khái xuất sẽ không có nguy hiểm. Đồng dạng, có lăng thủ phụ này tôn đại Phật chấn áp, hẳn là cũng sấm không ra cái gì đại họa tới. Thịnh hy ở một bên cũng nghe minh bạch, nhưng vẫn là có điểm lo lắng. Thanh châu vùng khỉ ho có gái, nghe nói điêu dân cũng không ít, cũng không biết thịnh triêu chiêu đi có thể hay không thích đứng. Hắn như vậy tưởng liền cũng nói như vậy, có băn khoăn liền phải kịp thời nói ra, bằng không chờ sáng tỏ đi rồi, băn khoăn đến lại nhiều đều là hồn phí. Đừng lo lắng. ta thích đứng năng lực rất mạnh thực hảo nuôi sống lại vô dụng ta tốt xấu cũng là cái hoàng tử bọn họ nhiều ít tổng hội che chở ta ăn không hết nhiều ít đau khổ hơn nữa ta tổng muốn đi thử thử mới biết được chính mình được chưa a thịnh chiêu khai đạo khởi người tới đã cơi xe nhẹ đi đường quen dù sao cũng là ở hán phụ hoàng cùng hoàng huynh song trọng rèn luyện hạ tổng kết ra tới nói thuật thịnh chiêu đối chính mình nói thuật rất có tin tưởng hơn nữa ngươi không phải lập tức cũng muốn tiến công bộ sao ấn tính tình của ngươi khẳng định không phải có thể ở nha thự đợi đến trụ. đến lúc đó khẳng định là tìm cơ hội, liền phải đi theo đi thực địa khảo sát thi công. đến lúc đó ngươi cũng không thấy đến có thể so sánh ta nhẹ nhàng nhiều ít. Thịnh Chiêu thấy Thịnh Hi tựa hồ còn không có bị hoàn toàn thuyết phục, lập tức lôi ra chính hắn nói sự. Thịnh Hi so Thịnh Chiêu đại tam tuổi, thư cũng đọc đến không sai biệt lắm. đầu năm thời điểm đã định rồi công bộ sai sự, chỉ còn chờ thái tử đại hôn lúc sau đi nhậm chức. Thịnh Hi mấy năm nay ở Thịnh Chiêu cô ý vô tình dẫn đường hạ. Đối quốc gia xây dựng có nồng hậu hứng thú, hơn nữa hắn đối này còn rất có thiên phú. Đặc biệt là ở công trình thủy lợi mặt trên càng là thiên phú kinh người, trời sinh trị thủy dưỡng thủy hạt giống tốt. Trước hai năm kinh thành bên trong thành liên tiếp mưa to một tháng, nội hà bộ phận sụp đổ. Thính hy liền đưa ra vài thiên có thể thực hành kiến nghị. Được đến công bộ thượng thư cực đại thưởng thức. Đầu năm đã biết cảnh đế tự cấp hoàng tử an bài sai sự, công bộ thượng thư liền tay mắt lanh lẹ đoạt người tiến chính mình hoa, hoa. Cảnh Đế xem Thịnh Hy chính mình cũng nguyện ý, liền đáp ứng. Ngươi nói cũng là, vậy ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình, vạn sự muốn nghe Lăng thủ phụ nói, đừng tùy mạnh. Thật sự chịu không nổi ngươi liền. Ngươi liền lại nhịn một chút. Thịnh Hy đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, Thịnh Chiêu Chiêu vẫn luôn muốn làm tiểu tướng quân, kia đi Thanh Châu xác thật là cái không tồi lựa chọn. Ta cho rằng ngươi sẽ nói, thật sự chịu không nổi nói liền trở lại kinh thành tới. Thịnh Chiêu bị Thịnh Hy cấp chỉnh sẽ không. Hung Dũng ai vệ xuất phát. Sám xịt trở về hảo mất mặt chỉ cần không chết được liền hướng chết đua tam ca chờ ngươi tin tức tốt ta Thịnh hi dung cảm vô vô thịnh chiêu đầu vai cho hắn tinh thần thượng cổ vũ thậm chí liền tam ca loại này tự xưng đều cấp an bài thượng yên tâm đi ta đến lúc đó nhất định sẽ hiệp trợ lăng thủ phụ đem thanh châu xây dựng đến rực rỡ chờ cho đến lúc này ta thỉnh ngươi tới thanh châu khởi công xây dựng thủy lợi lại làm thịnh dục tới cấp thanh châu dạy học và giáo dục thịnh chiêu cảm thấy thịnh hi nói rất đúng không chỉ có như thế còn tràn đầy đều là hình ảnh cảm càng là kiên định tuyệt không trốn chạy quyết tâm thậm chí bắt đầu lôi kéo thịnh hy thịnh dục triển vọng tương lai thịnh dục cũng liền so thịnh yến nhỏ hai tuổi đã sớm đã vào chiều hắn chí ở tu thư dục người hiện giờ ở hàn lâm Viện đi theo thịnh triều một chúng ưu tú nhất người đọc sách đọc sách tu thư mắt thấy là muốn hướng tới người làm công tác văn hóa con đường thẳng tiến không lùi chờ thêm mấy năm tích cốc đủ rồi kinh nghiệm khẳng định chính là hắn lao thịnh ra lóe sáng một cái đại chiêu bài thịnh chiêu không phụ trách nhiệm lớn mật suy đoán nói không chừng ngày nào đó thịnh dục liền tiếp hắn thái tử ca ca nhạc phụ ban cũng chưa biết được hảo đến lúc đó ngươi nhất định sẽ bởi vì thanh châu có thể mời đến ta cái này thủy lợi đại sư mà cảm thấy vinh hạnh vạn phần thịnh hy bị thịnh chiêu miêu tả tốt đẹp tương lai gợi lên lý tưởng hào hùng người thiếu niên đối chính mình đối tương lai đều đúng là mong đợi vạn phần thời điểm nào có không ứng chi lý nếu có kia một ngày lại như thế nào ta cũng nhất định thân đi thanh châu một chuyến cho người đường thanh châu phu tử thịnh dục không bằng thịnh Hy kích động nhưng thần sắc cũng khó nén chờ mong một lời đã định huy hoàng ngọn đèn dầu sáng trong dưới ánh trăng huynh đệ ba người hoài đối tương lai vô hạn hướng tới định ra lời hứa chỉ đợi ngày sau trở thành sự thật ta đi thanh châu sự tình ta mẫu phi bọn họ còn không biết các ngươi nhớ rõ đừng lẩu tiếng gió huynh đệ tâm sự kết thúc thịnh chiêu liền chuẩn bị cùng thịnh dục thịnh Hy đường ai nấy đi tìm hắn phụ hoàng đi sắp chia tay thời điểm còn không quên cho bọn hắn phong khẩu Đương nhiên là không có phong khẩu phí cái loại này. Đã biết, yên tâm đi. Ta bên người người không nên nói cũng sẽ không nói vậy Thịnh Hy xác thật trượng nghĩa, không chỉ có sảng khoái phối hợp phong khẩu, còn chủ động cấp bên người người cũng phong khẩu. Thịnh Chiêu đối này thẳng hô Thịnh Hy thượng nói, sau đó vui sướng tìm cha đi. Sáng tỏ tự thỉnh đi Thanh Châu, hẳn là không chỉ là này đó nguyên nhân đi. Thịnh Hy nhìn Thịnh Chiêu dần dần chạy xa thân ảnh, quay đầu hỏi Thịnh Dục, nhưng hắn kỳ thật trong lòng sớm có đáp án Có thể đi theo lăng thủ phụ bên người cố nhiên thực hảo, nhưng là lấy sáng tỏ thân phận, liền tính muốn tiến quân đội rèn luyện chính mình, cũng không cần phải một hai phải lựa chọn Thanh Châu như vậy xa xôi nơi. phu hoàng như vậy sùng ái sáng tỏ, có thể cho hắn rèn luyện hảo địa phương thật muốn lây lên, còn sợ sẽ tìm không thấy sao. Thanh Châu hiểm ác, dân cư thưa thớt, nhưng là xây dựng Thanh Châu là xu thế tất yếu, cũng là triều đình mấy năm gần đây tiêu điểm. Sáng tỏ là ở lấy chính mình hoàng gia tử thân phận gương cho binh sĩ, ủng hộ sĩ khí Tự nhiên là không ngừng, thịnh yến xem thông thấu. Đương kim bệ hạ sủng ái nhất hoàng tử đều nhóm đầu tiên chạy tới thanh châu đi. Ngày sau thanh châu thiếu người muốn người thời điểm, ai dám bên ngoài thượng nói không đi. Ngươi lại thanh cao lại tôn quý nhất, có thể cao hơn hoàng tử quý quá hoàng tử sao. Phàm là ai dám nói một cái là tự, hắn vinh hoa phú quý cũng liền đến đầu. Bất quá ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, chính hắn tất nhiên là vui đi. Bằng không phụ hoàng cùng thái tử hoàng huynh khẳng định luyến tiếp làm như vậy quyết định. Thịnh Yến xem Thịnh Hi mặt có ưu sắc, khuyên một câu: "Ân, ta chỉ là cảm thấy, sáng tỏ là cái hảo hoàng tử. Đương nhiên, chúng ta cũng không kém." Thịnh Hi bản tính thư lãng, lại có thịnh dục ở bên quên, thực mau liền nghỉ thông suốt, một lần nữa thoải mái lên. "Chúng ta tự nhiên không kém." Thịnh dục khó được tán đồng Thịnh Hi một lần. Thịnh Hi cười đến một chút đều không rụt rè, đỉnh đạc đáp thượng Thịnh dục bả vai, mạnh mẽ cùng Thịnh dục kề vai sắc cánh, một đường trở về hoàng tử sở. Phần 170 hoàng thượng chính là muốn nghỉ tạm lương hữu tư hầu hạ mới vừa rửa mặt tốt cảnh đế mặc vào áo lót nhẹ giọng dò hỏi Chấm nhưng thật ra tưởng hiện tại liền lên giường nghỉ ngơi chính là cũng được các ngươi gia tứ hoàng tử săn sóc mới được a cảnh đế hôm nay tâm tình hảo cùng lương hữu tư nói chuyện đều là mang theo cười phu hoàng ngươi đang làm gì ta tới tìm ngươi chơi lương hữu tư còn không kịp đáp lời thịnh chiêu thanh âm liền xa xa xông vào như thế nào chấm nói được nhưng đối cảnh đế vẻ mặt dự kiến bên trong Hoàng thượng Thánh Minh. Lương hữu tư bật cười, khó trách hoàng thượng ly chàng lúc sau liền trở về càn nguyên cung, nửa điểm không có tiến hậu cung ý tứ, nguyên lai là sớm có điều liêu. chương 185 đệ 185 chương, Các ngươi đang nói cái gì nói được như vậy vui vẻ, mau mang ta một cái. Thịnh Chiêu tiến vào thời điểm, liên nhìn đến hắn phụ hoàng cùng lương hữu tư chủ tớ hai cái cười đến ý vị thâm trường. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác, hắn thậm chí từ giữa nhìn ra điểm không có hảo ý ý vị. Hơn nữa vẫn là hướng về phía hắn tới. Bất quá như vậy ý niệm cũng chỉ là chợt lóe mà qua, đã bị thịnh chiêu vứt ở sau đầu. Hắn hôm nay biểu hiện đến nhưng hảo, nhưng không có có thể làm hắn phụ hoàng chỉ trích địa phương. Không đến mức làm hắn phụ hoàng trở về chính mình càn nguyên cung, còn muốn cùng tâm phúc đại tổng quản nói thầm hắn tiểu lời nói. Không đến mức, thật sự không đến mức. Lui một vạn bước nói, liên tính hắn phụ hoàng là cái dạng này người, lương lương cũng không phải người như vậy. Lương lương tuyệt đối sẽ không theo hắn phụ hoàng thông đồng làm vậy. Cùng nhau đối phó hắn. Cho nên hẳn là vẫn là chính hắn suy nghĩ nhiều. Thịnh Chiêu đem chính mình cấp thuyết phục hảo, hướng thú trí bừng bừng yêu cầu gia nhập cản nguyên cung đàn liêu. Chính cái gọi là một người vui không bằng mọi người cùng vui, nhiều cười một cái là một cái, không hảo không mang theo hắn. Thiếu hạt hỏi thăm, cái gì cũng tỏ mò chỉ biết hại ngươi. Nhưng thật ra ngươi, đã trễ thế này lại đây làm cái gì? Cảnh đế tự nhiên là không chuẩn bị cấp thịnh Chiêu giải thích nghi hoặc. nay muốn cho hắn nói như thế nào? Nói chúng ta đang cười ngươi, quả nhiên không ra đoán trước hơn phân nửa đêm không ngủ tới tìm cha. Sau đó nói hắn cái này đương cha biết rõ như thế còn cam tâm tình nguyện không oán không hối hận phối hợp chờ. Không có khả năng. Loại chuyện này, hắn có thể làm, nhưng tuyệt đối nói không nên lời. Phụ hóa ngươi lời này liền không đúng rồi, nhân ra cái kia ai mà không nói, tò mò là sinh mệnh lạc thú nơi A hơn nữa lòng hiếu kỳ chỉ biết hại chết đại tranh tử. Sẽ không hại chết ngươi nhi tử hắc thịnh chiêu đối hắn phụ hoàng loại này không chỉ có keo kiệt bùn xỉn còn phải cho hắn loạn chụp ngũ hành vi tỏ vẻ khinh thường. Cái kia ai là ai? Nên không phải là nào đó họ nổi danh chiêu tiểu hôn đàn đi. Cảnh đế chọc chọc thịnh chiêu đại náu môn, đối hắn loại này thường thường giả tá người khác danh nghĩa loạn biểu chính mình cảm xúc kịch bản, đã rất quen thuộc. Ta là tiểu hôn đàn, kia ngài là cái gì? Đại hôn chứng sao? Thịnh chiêu nhưng thật ra không ngại chính mình đương cái tiểu hôn đàn. Cũng không biết hắn phụ hoàng có để ý không chính mình là sinh ra hắn cái này tiểu hôn đằng người. Thịnh chiêu du mắt nhìn về phía chính mình bị niết bẹp đôi môi, đối thượng một khắc nghi vẫn có đáp án. Hắn phụ hoàng là để ý. Xem hắn phụ hoàng ra tay tốc độ sẽ biết. Ngươi là chuyên môn tới cửa tới khi ta chính là đi. Cảnh đế tức giận. Rõ ràng là chính ngươi keo kiệt còn muốn đảo đánh ta một bá. Phụ hoàng ngươi như vậy không được a Thịnh chiêu mới không tiếp thu hắn phụ hoàng vô lý lên án. Sáng tỏ a nếu không ngươi vẫn là đi về trước hôm nay là ca ca ngươi rất tốt nhật tử phụ hoàng không nghĩ tại đây loại thời điểm tấu ngươi miễn cho ngươi mặt mũi thượng không qua được cảnh đế đã là một cái thành thục phụ thân rồi đối mặt nhận người phiền hùng hài tử cũng có thể làm chính mình tâm bình khí hỏa không phát giận không trở về không trở về đêm nay ta liền ở nơi này ai cũng đừng nghĩ đuổi ta đi liền tính là phụ hoàng ngươi cũng không thể thịnh chiêu cũng không phải là chỉ nói không làm người lời còn chưa dứt người cũng đã lăn thượng cảnh đế long sàng lấy hành động cho thấy chính mình ngủ lại quyết tâm không tắm rửa liền bỏ trên giường đi dơ không dơ a ngươi cảnh đế ngữ khi ghét bỏ vô cùng bất quá hắn cũng chính là ngoài miệng nói được lợi hại rốt cuộc vẫn là từ thịnh chiêu ở chính mình lòng sảng thượng mãn Dương lăn đều bao lớn cái nhai con còn cùng khi còn nhỏ dường như bướng bỉnh đến không được liền hắn bộ dáng này kêu hắn như thế nào yên tâm nhường cho hắn một người đi thanh châu như vậy xa địa phương cha không chê nhi dơ ta không dơ thịnh chiêu cười đến gian tả ai nói ta không chê ta ghét bỏ đã chết cảnh đế liền xem không được hắn cái này đắc ý dạng vậy ngươi nhịn một chút dù sao ta không đi thịnh chiêu vẻ mặt vô lại còn vươn tay lôi kéo cảnh đế hướng trên giường tới đừng đứng chưa a liền tính hắn phụ hoàng đứng không mệt hắn nhìn cũng rất mệt a cảnh đế theo thịnh chiêu kéo người lực đạo hướng trên giường nằm nhẫn tự nhiên vẫn là muốn nhẫn không đành lòng có thể làm sao bây giờ thật đúng là có thể đem hắn đuổi đi không thành thịnh chiêu thói quen tính đem hắn phụ hoàng bụng đương gối đầu Cảnh đế vừa lên giường, hắn liền dịch xê dịch đẳng chính mình, cùng hắn phụ hoàng hai người tổ hợp nằm ra một cái đại đại tê tử. Cảnh đế đối thịnh chiêu thói quen nhỏ cũng là dung túng. Rõ ràng vừa rồi còn đối nhi tử ghét bỏ đến không được, lúc này nhưng thật ra nửa câu chưa nói hắn. tiểu gia hỏa trưởng thành, bắt đầu nghĩ ra bên ngoài chạy. Hiện tại còn không phải khi còn nhỏ như vậy, chỉ là nghĩ chạy ra cung, hiện giờ là muốn chạy đến ngàn vạn dặm xa Thanh Châu. Có thể giống như vậy dính ở chính mình bên người nhật tử mắt thấy càng ngày càng ít, cảnh đế liên tiếp nói hắn. liền tính là vui đùa cũng liên tiếp. Phu hoàng, ta trước kia thích nhất người cơ bụng. Nhưng là hiện tại, ta cũng có rồi. Thịnh chiêu quay cuồng chính mình khuôn mặt, vui sướng cảm thụ hắn phụ hoàng hàng rào rõ ràng cơ bụng. Bất quá hắn hiện tại cũng không phải là chỉ có thể giống như trước khi còn nhỏ như vậy, chỉ có thể mắt thèm. Hắn cũng có cùng khoảng cơ bụng. Tuy rằng còn so ra kém hắn phụ hoàng quy mô. thoạt nhìn lược hiện ngây ngô đơn bạc nhưng là này nửa điểm không ảnh hưởng hắn kiêu ngạo phù hoàng cho ngươi chuẩn bị như vậy nhiều con đường võ sư phó nếu là liền cái cơ bụng cũng chưa có thể cho ngươi luyện ra kia bọn họ nên hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại cảnh đế liếc xéo thịnh chiêu liếc mắt một cái không rõ này có cái gì nhưng kiêu ngạo bất quá tay đến là thực thành thật ấn thượng thịnh chiêu eo bụng thịnh chiêu lần này nhưng thật ra phi thường thiện lương không có vạch trần hắn phụ hoàng khẩu thị tâm phi còn phi thường phối hợp cô nhộng thân thể hướng lên trên Phương tiện hắn phụ hoàng động tác, có phải hay không luyện được cũng không tệ lắm. Thịnh chiêu ánh mắt sáng lấp lánh, hiển nhiên đối chính mình dáng người rất là vừa lòng. Không tồi, chính là lược đơn bạc chút. Cũng không biết ngươi ăn như vậy nhiều thịt đều trường chạy đi đâu. Nói thật, cảnh đế vẫn là thực hoài niệm thịnh chiêu khi còn nhỏ thịt đô đô béo lùn chắc nịch nắm bộ dáng. Hải A, đã từng thịt đô đô đã một đi không trở lại lạp. Lại muốn thịt đô đô nắm, cũng chỉ có thể trông cậy vào thái tử ca ca tranh đua một chút Hoặc là ngươi nếu là kiên nhẫn tốt lời nói, từ từ ta tương lai cho ngươi sinh cái thịt đô đô tiểu đoàn tử cũng không phải không được. Thịnh chiêu là biết hắn phụ hoàng đối thịt đô đô chấp nghiệm, bất quá đối này hắn cũng không có thể ra sức. Hắn cũng thích chính mình năm đó thịt muôn mút bộ dáng, bất quá chính hắn nói không tính. Cũng may hắn đối hiện tại chính mình cũng rất vừa lòng. Rốt cuộc hắn chính là đối chính mình có thực rõ ràng tự mình nhận chi, ít nhất ở chính mình nhan giá trị phương diện, nhận chi phi thường rõ ràng. không nói hắn là thịnh triều đệ nhất mỹ thiếu niên đi ít nhất cũng coi như không có cô phụ hắn phụ hoàng mẫu phi hảo bộ dạng ngươi thái tử ca ca biết hắn mới vừa thành hồn, ngươi cái này đương đệ đệ cũng đã ở dục sinh sao không sợ hắn đã biết tấu ngươi cảnh đế đối thịnh chiêu hữu nghị kiến nghị chỉ cảm thấy nháo tâm này ta thật đúng là không sợ tại đây sự kiện thượng hoàng tổ mẫu cùng mẫu phi nhất định là đứng ở ta bên này ca ca hắn không làm gì được ta thịnh chiêu đối này hoàn toàn không sợ Thậm chí liền lệ thường phong khẩu đều không phong. Tuy tiện hắn phụ hoàng đi nói, phàm là nói một tiếng sợ tính hắn thua. Ngươi nhưng thật ra cơ linh. Cảnh đế nghĩ nghĩ, cũng không thể không thừa nhận, sắc thật rất khó phản bác. Khích lệ khích lệ. Không có việc gì có thể lại nhiều tới điểm nhi. phu hoàng, hôm nay lần đầu tiên trải qua nhà mình nhãi con thành thân, cảm giác như thế nào? Thịnh chiêu khoe khoang xong, cuối cùng nhớ tới chính mình đêm nay lại đây là tới trấn an nhà mình lao phụ thân. Ngươi muốn nghe ta nói cái gì? Trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, hắn có thể có cái gì cảm thụ. Này không đều là đương nhiên, nước chảy thành sông sự tình sao. Hùng chi thái tử này đều đã là kết hôn muộn. Một hai phải lời nói, là được lại một cọc đại sự lúc sau nhẹ nhàng đi. Ngươi nói cái gì ta đều có thể nghe. Thịnh triêu tỏ vẻ chính mình thực hảo tống cổ, hoàn toàn không có yêu cầu. Này có cái gì nhưng nói. Cảnh đế lần này thật không phải ở có lệ thịnh chiêu, hắn xác thật không biết đối này muốn nói chút cái gì. Ân. Tỷ như có thể hay không bởi vì thái tử ca ca thành ra lập nghiệp trưởng thành trong lòng cảm thấy mất mát lại hoặc là có thể hay không cảm thấy chính mình hiện giờ thật là phải làm tổ phụ tuổi trong lòng có có áp lực có lời nói đều có thể cùng ta nói ta bảo đảm giữ kín như bưng tuyệt không ngoại chuyện thịnh chiêu thử cho hắn phụ hoàng nêu ví dụ sợ hắn phụ hoàng có cái gì không thoải mái nghẹn ở trong lòng không nói tích cực tỏ vẻ chính mình hôm nay chính là cái chủ động đưa tới cửa hốc cây okay. ngươi chính là bởi vì cái này Cho nên hấp tấp một hai phải đại buổi tối lại đây, an vạ ta nơi này không đi a. Cảnh đế cười khẽ, nhà hắn cái này tiểu hôn đảng, tổng ở một ít kỳ kỳ quái quái địa phương mạc danh tri kỷ. Ân, ta phải tới bồi ngươi trò chuyện, vạn nhất ngươi thật sự tâm tình không tốt, ta còn có thể an ủi an ủi ngươi. Thịnh chiêu ngoan ngoan gật đầu. Tiểu tử nốc, mặc kệ là vì quân vẫn là vi phụ, ca ca ngươi thành hôn ta đều vui vẻ. Cho nên tỉnh tỉnh đầu của ngươi, đừng lo lắng này đó. Cảnh đế sử điểm sức lực xoa nắn hai thanh thịnh chiêu đầu, nghe là tâm tình không tồi bộ dáng. Đế vị truyền thừa, trừ bỏ tự thân năng lực, con nối dõi cũng là cực kỳ quan trọng. Thái tử tự thân năng lực thủ đoạn không thể nghi ngờ, chỉ có con nối dõi có thiếu. Hiện giờ thái tử đã đã thành hôn, nói vậy với con nối dõi thượng thực mau liền có thể có tin tức tốt. Nay đối cảnh đế tới nói, mặc kệ là làm đế vương vẫn là phụ thân, tự nhiên đều là chuyện tốt. Đến nỗi thịnh chiêu lo lắng những cái đó. Cảnh đế cùng thái tử mấy năm nay tuy rằng thân cận rất nhiều, nhưng cũng không tới bởi vì nhi tử thành hôn liền trong lòng trống trải nông nỗi. Loại này cùng loại lo lắng nhi tử bị cướp đi cảm xúc, ở cảnh đế cùng thái tử chi gian đại khái xuất là sẽ không xuất hiện. Nếu một hai phải cảnh đế đối một cái hài tử có loại này cảm xúc nói, đại khái cũng chỉ sẽ là thịnh chiêu. Chư bỏ hắn, không làm hắn tưởng. Tuổi đảo sát thật là cái vấn đề. Ở quyền lực cùng tài phú đều đạt tới đỉnh trình độ thời điểm. Ai không hy vọng chính mình có thể vĩnh viễn tuổi trẻ, vĩnh viễn cường kiện, vĩnh viễn hưởng thụ như vậy thành công. Cảnh đế tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, nhưng là hắn lại vô cùng thanh tỉnh. Hắn tin quỷ thần nhưng lại không tin quỷ thần, người tóm lại là muốn ra đi, bất quá là lao đến mau một chút hoặc là chậm một chút khác nhau mà thôi. Nay cùng thái tử hay không thành hôn kỳ thật quan hệ không lớn. Hắn còn không đến mức bởi vì cái này khiến cho nỗi lòng phạm phồng. Huống chi? Hắn thịnh chiêu chiêu chính là sớm liền cùng hắn quy hoạch quá hắn ngày sau dưỡng lao sinh hoạt. Hắn lúc ấy tuy rằng không tỏ ý kiến, nhưng cũng là nghiêm túc nghe vào trong lòng. Cho nên đối này nhưng thật ra càng thêm tâm thái bình thản. Bất quá đối với tiểu gia hỏa một mảnh hiếu tâm, hắn vẫn là thực hưởng thụ. Không cần là một chuyện, có hay không người quan tâm lại là mặt khác một chuyện. Phu hoàng đại khí. Thịnh chiêu xem hắn phụ hoàng sắc thật không có gì mặt trái cảm xúc, liền hoàn toàn yên tâm. Thiếu thúc nửa thất, hiện tại yên tâm đi. yên tâm liền tắm rửa đi chấm nhưng không nghĩ cùng cái tiểu dơ hải nhi cùng nhau ngủ cảnh đế vỗ vỗ thịnh chiêu đuổi người được rồi cẩn tuân phụ hoàng dạy bảo thịnh chiêu mục đích đạt thành lúc này hắn phụ hoàng nói gì là gì nghe lời thật sự nói đều là chút cái gì chẳng ra cái gì cả chạy nhanh đi cảnh đế đau đầu thịnh chiêu mới mặc kệ rửa mặt xong vui vẻ lại cọ cả đêm càn nguyên cung đế vương phòng xếp chương 186 trăm tám đệ một trăm chương đại hôn ngày thứ hai Thịnh Yến liền mang theo mới mẻ ra lò còn nóng hôi hổi thái tử Phi, phân biệt bái kiến cảnh đế, thái hậu cùng với Minh quý Phi. Tiểu hai vợ chồng còn thu hoạch một tuyệt bút đến từ Hoàng cung các vị đại lao lệ gặp mặt. Phần 171 Ở Thọ Ninh cung bái kiến thái hậu thời điểm, thái hậu còn cố ý đem mấy cái địa vị cao phi tử cùng trong cung hải tử đều kêu lên tới, làm Thịnh Yến cùng thái tử Phi cùng nhau thấy. Tình lúc sau còn muốn tìm cớ tái kiến một mặt, quái khiến người mệt mỏi. Lẽ ra thái tử cùng thái tử phi làm chính thống chữ quân chữ sau, dựa theo đại thịnh triều quy củ, hậu cung đừng nói là thấp phẩm phi tần, liền địa vị cao phi tần đều chịu không nổi bọn họ lễ, càng đừng nói là tự mình tới cửa chào hỏi. Nhưng là pháp lý không ngoài nhân tình, dù sao cũng là cảnh đế nữ nhân, thấp phẩm phi tần còn chưa tính, địa vị cao phi tử vẫn là muốn hơi tôn trọng một chút. Bằng không ai biết có thể hay không ngày nào đó liền truyền ra thái tử thái tử phi coi rẻ hậu cung tin tức tới. Tuy rằng thái tử đối này căn bản không bỏ trong lòng, đó là truyền gia tới lại có thể như thế nào. Nhưng là thái hậu làm trưởng đối lại không hy vọng nhà mình trưởng tôn trên người lây dính thượng vết nhơ. Tuy rằng không lắm quan trọng, nhưng là có thể bất truyền đương nhiên vẫn là bất truyền hảo, có phải hay không? Nàng cũng luyến tiếp ủy khuất thái tử vợ chồng, dứt khoát đem người đều gọi tới thọ ninh cung, làm bộ dáng cũng là được. Thịnh Yến tuy rằng không thèm để ý, nhưng là vẫn là lãnh nhà mình hoàng tổ mẫu tình. Vài câu trường hợp lời nói sự tình. Quyền đương hống lao nhân gia cao hứng. Đến nỗi chư vị hoàng tử hoàng nữ, đều là hoàng gia con cháu, thái tử vợ chồng nhất định phải nhìn thấy. Không chỉ có muốn gặp, còn phải tràn ra đi một đợt lễ gặp mặt. Thái tử phi toàn bộ hành trình lễ nghi chú đáo, tự nhiên hào phóng, mọi người chỉ có thể cảm thán hoàng thái hậu cùng minh quý phi ánh mắt sắc thật độc ác. Nhìn một cái nhân gia này thái tử phi tuyển, vừa thấy chính là thái tử ngày sau một đại trợ lực. Thái tử hiện giờ có như vậy tốt thái tử phi, thật là làm người hâm mộ Chỉ là chúng ta dục nhi cùng hy nhi cũng tới rồi nên đón dâu tuổi tác, thái hậu cũng không thể bất công, cũng muốn cấp chọn tốt tới mới hảo. Tuyên phi lời này không thể nói không toan. Thịnh dục đối nàng mẫu phi diễn xuất đã thói quen. Chỉ có thể may mắn nàng lần này tốt xấu còn biết đem thịnh hy lôi ra tới cùng nhau, tuy rằng như vậy tưởng có điểm thực xin lỗi thịnh hy, nhưng là hai người mất mặt tổng so một người mất mặt tới hảo đi. Là huynh đệ liền phải cùng nhau xã chết, nếu không phải thịnh chiêu tuổi thật sự quá tiểu. Thịnh dục hận không thể đem thịnh chiêu cùng nhau kéo lên. Đừng tưởng rằng hắn không nhìn thấy, thịnh chiêu cái kia tiểu hỗn đã nghe được hắn mâu phi lời nói lúc sau, ở phía dưới vui sướng khi người gặp họa xem bọn họ chê cười. Liên tính hắn động tác làm được cần nấp, nhưng là lấy bọn họ đối lẫn nhau hiểu biết, thịnh chiêu động tác căn bản giấu không được hắn. Tuyên phi lời này muốn thật lại nói tiếp cũng không tính sai. Không nói thịnh hy, thịnh dục chỉ so thịnh yến nhỏ 2 tuổi, tuyên phi việc xác thật lửa xém lông mày. Chỉ là hôm nay dù sao cũng là cùng Thái tử Phi lần đầu gặp mặt, nói này đó rốt cuộc là có chút không thích hợp. Phàm là đa tâm điểm, liền phải cân nhắc một chút, tuyên Phi này có phải hay không minh thế thịnh dục bất bình. Bất quá minh quý Phi cùng An Phi niệm ở nàng đối cảnh đế một mảnh tình nghĩa, không cùng nàng so đo. Mặt khác vài vị nhưng thật ra tưởng so đo, nhưng sủng ái không kịp thân phận không kịp, so đo không tới, chỉ có thể từ bỏ. Yên tâm đi, đều là ai ra tôn nhi, ai ra tự nhiên là đều ghi tạc trong lòng. Dục nhi chính phi người được chọn, Hoàng thượng cùng ai ra đánh một năm trước cũng đã ở tương nhìn, hiện giờ tuyển ra 5 vị xuất thân phẩm mạo đều là thượng thừa thuộc nữ. Ngày khác ai ra làm cái ngắm hoa hiến, ngươi cùng dục nhi tự mình gặp một lần. Hoàng thái hậu cũng là biết rõ tuyên phi bản tính. Tuyên phi người này, là cái có lòng dạ nhi, nhưng là năng lực căng không dậy nổi dạ tâm, phiên không ra cái gì sóng do tới. Hùng chi, Hoàng thái hậu mắt lạnh nhìn, thịnh dục sớm chút năm bị tuyên phi dạy dỗ. Sắc thật là có vài phần tưởng cùng thái tử cạnh tranh ý tứ. mấy năm nay nhưng thật ra tâm tư càng thêm thanh chính bình thản. cũng không biết có phải hay không bởi vì cùng nàng sáng tỏ nhi đãi lâu rồi, bị nàng sáng tỏ nhi ảnh hưởng. nếu hài tử là hảo hài tử, hoàng thái hậu tự nhiên sẽ không bỏ mặc. không thể không nói, luận khởi bất công, hoàng thái hậu cũng là hậu cùng một phen hảo thủ. kia thần thiếp liền an tâm rồi, ngài không biết nhìn dục nhi càng thêm lớn, thần thiếp trong lòng có bao nhiêu sốt ruột. tuyên phi nghe thái hậu nói như vậy. trong lòng liền thoải mái. Nàng Nhi tử bị Hoàng thượng để ở trong lòng liền hảo. An Phi ngươi cũng đừng nóng lòng, khi Nhi hôn sự, ai ra cùng Hoàng thượng hiện tại cũng chuẩn bị đi lên. Khi Nhi còn nhỏ, tương xem cái một hai năm lại thành thân cũng không muộn. Hoàng Thái Hậu Trấn An Hảo Tuyên Phi, cũng chưa quên An Phi. Đối Thịnh Hy cùng Thịnh Dục, nàng vẫn là có thể xử lý sự việc công bằng. thân thiếp nhưng không nóng nảy, Thịnh Hy chính hắn đều vẫn là cái hải từ đâu. Thân thiếp là thật sự không thể tưởng tượng hắn hiện tại thành thân sẽ là cái bộ dáng gì. Lại nói có ngài cùng hoàng thượng chứng mắt, thân thiếp còn có cái gì nhưng không yên tâm. Dù sao chúng ta hoàng gia nam hải tử tổng có thể cưới được tức phụ nhi không phải. An Phi mấy năm nay cùng mình Quý Phi giao tình cước đốc, ở hoàng thái hậu trước mặt lộ mặt cơ hội cũng nhiều. Bởi vậy lúc này cũng dám vui đùa vài câu. Nào có ngươi như vậy đưa người mẫu Phi, ai ra xem ngươi là cùng Quý Phi học càng thêm sẽ lười biếng. Thái hậu nói chuyện ngữ khí cho thấy thân dày một chút. Lời nói tháo lý không tháo. Quý phi thông thả ung dung uống khẩu trà hoa, ngữ ra kinh người. Đương nhiên Minh Quý phi chính mình khẳng định là không như vậy cảm thấy. Nàng cảm thấy An Phi nói rất đúng a. nếu là hoàng gia nam tử đều sầu cưới vợ, kia phóng nhãn toàn bộ thịnh triều, sợ là không vài người có thể cưới được với tức phụ nhi. Biết rõ ngươi là chạm ta bên này nhi, nhưng ta nghe tới, trong lòng như thế nào liền như vậy biệt nữ đâu. An Phi nhìn về phía Minh Quý phi. Ánh mắt là ba phần ai đoán ba phần khó hiểu, còn kèm theo bốn phần đoán trách. Vậy ngươi không được hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại chính ngươi. Hỏi ta có ích lợi gì, ta nào biết đâu rằng ngươi là nghĩ như thế nào. Minh Quý Phi đối An Phi phức tạp ánh mắt thờ ơ, kiên quyết không cho chính mình hướng trên người ôm sự. Được rồi được rồi, Quý Phi đừng khi dễ An Phi, chờ ngày sau sáng tỏ trưởng thành, không nói được An Phi liền phải khi dễ đã trở lại. Đến lúc đó ngươi cũng không nên tới tìm ai ra cho ngươi làm chủ. Hoàng Thái Hậu xem các nàng hai nháo đến không sai biệt lắm, lúc này mới mở miệng ngăn lại Minh Quý Phi. Thần thiếp hoan uổng, thần thiếp nơi nào có khi dễ ăn phi, thần thiếp nhưng đều là ăn ngay nói thật, nửa câu hương ngôn đều không có. Bất quá Thái Hậu ngài nếu nói như vậy, thân thiếp như thế nào cũng đến cho ngài cái này mặt mũi. Minh Quý Phi tỏ vẻ chính mình ủy khuất, nhưng là thông tình đặt lý. Kia ai ra thật đúng là vinh hạnh. Thái Hậu bị Minh Quý Phi này mình chơi xấu trò cười. Thái tử Phi ngày sau có rảnh. Thường tới bồi bồi ai ra cùng ngươi vài vị mẫu phi. Ai ra thích nhất ngươi như vậy tươi mới đáng yêu nữ hài tử. Thái hậu cười quá một trận, liền đem câu chuyện dẫn hồi Thái tử phi trên người. Nàng còn nhớ rõ Thái tử phi mới là hôm nay đến vai chính nhi. Ngươi hoàng tổ mâu nói đúng, không riêng như thế, ở trong cung có cái gì không hiểu sẽ không, cứ việc tới tìm chúng ta. Chúng ta ở trong hoàng cung nói như thế nào cũng đãi ngần ấy năm, nhiều ít có thể cho ngươi điểm đề điểm. Minh quý phi nhìn chu thuyền, rất là tự ái. Tạ hoàng tổ mẫu, minh mẫu phi nâng đỡ. Đến lúc đó ngài nhị vị cũng không thể đổi ý, ghét bỏ ta phiền A. Thái tử phi còn ở khuê trung thời điểm, phải nhà mình phụ thân dặn dò, hậu cung bên trong nhất đến thái tử tin trọng, đó là hoàng thái hậu cùng minh quý phi. Hôm nay thần khởi nhập hậu cung trước, lại đến thái tử tự mình chỉ điểm, trong lòng tất nhiên là sớm có chừng mực đắn đo. Hiện giờ hoàng thái hậu cùng minh quý phi cho thấy là đối chính mình tỏ vẻ thiện ý, tự cấp chính mình giành vinh quang, nàng tự nhiên sẽ không không hiểu chuyện. Không đổi ý, cứ viết tới. Hiện giờ đều là người một nhà, tự nhiên là muốn nhiều hơn ở chung mới hảo. Thái hậu cười đáp lại. Thái tử cùng thái tử phi lại bồi nói một hồi lâu lời nói. Trong lúc này, thái tử phi đủ loại ứng đối, tiến thối có theo, chu toàn với hậu cung này một đống nhân tinh tử bên trong, cũng nói được thượng một câu thành thạo. Tuy rằng này trong đó có Minh Quý Phi cùng thái hậu tỏa chấn giữ gìn duyên cớ, nhưng thái tử phi tự thân bản lĩnh cũng là không dùng kinh thường. Thịnh chiêu xem xuống dưới liền biết. Hán thái tử phi tẩu tẩu hôm nay tại hậu cung lần đầu bộc lộ quan điểm xem như thỏa. Thái hậu, lẽ ra thái tử cùng thái tử phi hiện giờ mới vừa thành hôn, thần thiếp không nên liền đã nhiều ngày đều chờ không được, liền vội vàng lửa nhác. Chỉ là năm đó ngài cùng hoàng thượng hống thần thiếp tạm quản này hậu cung sự vụ, nói là chờ ngày nào đó thái tử có thái tử phi, liền làm thần thiếp khoan khoái. Thần thiếp nghĩ nhắc nhở ngài một câu, ngài cũng đừng quên A. Minh Quý Phi nói cười yên yến, phản phất chính mình nói không phải buông tay hậu cung quên to. mà là ném xuống cái gì chuyện phiền toái giống nhau. Minh mẫu phi, ngài cũng nói, thanh cùng cùng thái tử phi mới vừa thành hôn, thái tử phi đối đông cung đều còn không quen thuộc, nơi nào có thể trưởng quản hậu cung này chứ đa sự vụ. Mong rằng minh mẫu phi săn sóc nhi thần cùng thái tử phi, lại vất vả chút thời gian. Thịnh yến biết minh quý phi đối chính mình hảo, cũng nhớ mong cùng hắn mẫu hậu tình nghĩa, tất nhiên sẽ không nắm lấy cung quyền không bỏ, sớm muộn gì đều sẽ giao cho thái tử phi trên tay. Chỉ là hắn không dự đoán được. minh quý phi sẽ ở hôm nay như vậy trường hợp liền trực tiếp mở ra tới nói thái tử điện hạ nói chính là nhi thần lúc này mới tiến cung còn ngây thơ minh mẫu phi đau đau ta thái tử phi nào dám đồng ý theo sát thái tử bắt đầu khuyên bảo yên tâm gấp cái gì ta cũng chưa nói lập tức khiến cho người tiếp nhận lại thế nào cũng muốn chờ các ngươi quá xong 7 ngày tân hôn kỳ nghỉ lại nói hơn nữa cũng không phải là ngươi lập tức liền tiếp nhận chờ tân hôn kỳ nghỉ kết thúc ta mang ngươi quen thuộc một đoạn thời gian chờ ngươi hoàn toàn quen thuộc lại chính thức tiếp quản đó là gặp được vấn đề cũng không sợ tùy thời tới hỏi ta đó là nàng lại không phải nói đến làm bộ dáng nếu nói muốn giao ra cung quyền liền sẽ không làm thái tử phi cùng thái tử dăm ba câu hống trở về thái tử cùng thái tử phi nói vấn đề ở nàng nơi này cũng hoàn toàn không thành vấn đề thái tử phi là nàng cùng hoàng thái hậu tự mình khảo sát hảo chút thời gian đối nàng thông tuệ cùng năng lực minh quý phi trong lòng là hiểu rõ quý phi cung quyền sự tình quan trọng không vội với này nhất thời. Chờ ngươi cùng Hoàng đế thương lượng lúc sau lại làm quyết định như thế nào. Thái hậu đối Minh Quý Phi sấm rền do cuốn cũng là lòng có chấn động. Nàng vẫn luôn thực thích Minh Quý Phi, đặc biệt là có sáng tỏ lúc sau, cùng Minh Quý Phi giao tiếp nhiều, liền cũng càng thêm thích. Nhưng có thể đối nắm ở trên tay ngần ấy năm quyền lực, nói buông tay liền buông tay. Như vậy quyết đoán cùng tâm tính, Thái hậu chỉ có thể thế Thái tử may mắn, Minh Quý Phi không phải hắn địch nhân. Mẫu hậu muốn cùng nhi thần thương lượng cái gì? Cảnh đế vào cửa thời điểm chỉ tới kịp nghe cái lời nói cái đuôi, bị mọi người lễ lúc sau liền theo hỏi ra khẩu. Hoàng đế tới vừa lúc, Quý phi ngươi tự mình cùng hoàng đế nói. Thái hậu thấy cảnh đế tới, lập tức liền quyết định làm cho bọn họ chính mình quyết định, nàng tuổi lớn, liền không chỗ lẫn. Quý phi có chuyện cùng châm nói. Cảnh đế nghe Thái hậu nói như vậy, liền nhìn về phía Minh Quý phi. Cũng không tính cái gì đại sự, chính là thần thiếp nghị đã nhiều ngày đem cung quyền chuyển giao cấp Thái tử phi. Thần thiếp vốn chính là tạng quản. Hiện giờ cũng chỉ là y theo chúng ta lúc trước nói tốt tới, ngài xem đâu. Minh Quý Phi đôi mắt đẹp nhìn về phía cảnh đế. Thật sự không muốn thế chấm lại vất vả chút thời gian. Cảnh đế trầm mặc một lát, hỏi một câu. Hoàng thượng đây là nói chi vậy, cung quyền chuyển giao cấp Thái tử Phi lúc sau. Nếu là Thái tử Phi lo liệu không hết quá nhiều việc, chẳng lẽ thần thiếp còn có thể làm nhìn không đi phụ một chút? Minh Quý Phi sóng mắt lưu chuyển, cười nếu xuân phong. Nếu như thế, chờ 7 ngày thời gian nghỉ kết hôn qua đi. Làm thái tử Phi tới theo ngươi học tập một đoạn thời gian, học giỏi lúc sau lại chính thức chuyển giao cung quyền, tốt không? Cảnh đế nghe vậy, liền biết Minh Quý Phi đây là tâm ý đã định, không dung sửa đổi. Tự nhiên là tốt. Minh Quý Phi trực tiếp liền đồng ý, không có cùng cảnh đế giải thích trước tình. Nói nàng ban đầu đó là như vậy an bài. Thái tử cùng thái tử Phi lúc này trừ bỏ bị động đáp ứng, sau đó tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ hảo hảo đi theo học tập ở ngoài, giống như cũng không nói gì đường sống. Nếu các ngươi đều quyết định hảo, kia liền ấn các ngươi nói làm, ai ra liền mặc kệ. Hoàng Thái Hậu nói chuyện giữ lời, nói làm cho bọn họ chính mình thương lượng khiến cho chính bọn họ thương lượng. Mặc kệ thương lượng ra cái cái gì kết quả, nàng đều có thể tiếp thu. Thậm chí Thái Hậu tư tâm cảm thấy, hậu cung cung quyền năng đủ như vậy vững vàng thay đổi, thật sự là kiện ngoài dự đoán lại không như vậy ngoài dự đoán đại hỷ sự. Phần 172 Mọi người cứ như vậy vây xem một hồi hài hòa an ổn. không có nửa điểm khói thuốc súng chiến hỏa cung quyền thay đổi trong lòng tràn đầy hoảng hốt cùng không thể tin tưởng thậm chí có người lớn mật thả túng trộm ngắm hướng thịnh chiêu này quý phi chi tử cùng thực quyền quý phi chi tử đừng nhìn trên mặt nghe tới không sai biệt lắm nội bộ sai biệt cũng không nhỏ không biết thịnh chiêu vị này từ nhỏ chịu đủ sùng ái hoàng tử khả năng chịu nổi thịnh chiêu đối người khác ánh mắt cũng không phải vô sở giác bất quá là không thèm để ý thôi nàng mẫu phi phía trước trong lén lút đã sớm cùng hắn thương lượng qua Hắn sớm biết rằng hôm nay sẽ có như vậy vừa ra. Cung quyền đương nhiên rất thơm. Nhưng hắn mâu phi lại không phải hoàng hậu, danh không chính luôn không thuận quản cung quyền có ý tứ gì. Hơn nữa hắn ông ngoại gia lại không cần hắn mâu phi đi rồi cung phương pháp, hắn cũng không có đoạt quyền như vị tâm. Hà tất ba ba lưu chữ cung quyền, cho người ta biểu đặt sinh sự lấy cớ. Đến nỗi tranh lệch, có thể có cái gì tranh lệch. Nói đến giống như tiền triều hậu cung có thể có ai dám cho hắn sắc mặt nhìn như. Cũng không hỏi xem nhà hán phụ hoàng mẫu phi tổ mẫu ca ca có đáp ứng hay không đâu. Thịnh chiêu căn bản không mang theo sợ. chương 187 đệ 187 chương Mọi người thấy từ thịnh chiêu trên mặt nhìn không ra cái gì, lập tức cũng không dám tiếp tục làm cản, thức thời thu hồi chính mình tìm hiểu tầm mắt. Hại, vừa rồi xem náo nhiệt xem hôn đầu, vì thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ phấn đấu quên mình. Hiện tại bình tĩnh lại, lý trí cũng liền trở về. Thịnh Chiêu cùng Minh Quý phi chê cười nơi nào là bọn họ có thể xem. Minh Quý phi dù cho đã không có cung quyền, cũng vẫn như cũng là sừng sững không ngã hậu cung đệ nhất nhân. Huống chi lúc sau cầm quyền chính là Thái tử phi, lấy Thái tử cùng Minh Quý phi thân hậu, bạc đại ai cũng bạc đãi không đến Minh Quý phi trên người đi. Đến nỗi Thịnh Chiêu, nhân gia nhưng không đơn thuần chỉ là, là mâu tộc cường thịnh tiểu hoàng tử, nhân gia vẫn là hoàng thượng để ở trong lòng kiêu kiều nhi, Thái tử treo ở trái tim bảo bối đệ đệ. Bọn họ cũng chính là nhất thời mê tâm Mới có thể cảm thấy hai vị này địa vị khó giữ được Hại, lòng hiếu kỳ hại chết người Cũng may hồi hoán đến kịp thời Chưa cho chính mình gây thành đại họa Thật là bại cũng chính mình Thành cũng chính mình Hoàng Thái Hậu dữ dội không khéo Mọi người tâm tư nàng không nói có thể hoàn toàn nhìn thấu Cũng thăm dò tám chín phân Chỉ là niệm ở hôm nay như vậy Ngày lành không hảo xử lý bọn họ Miễn cho vọt Thái tử không khí vui mừng Thả sáng tỏ nhi cùng Quý Phi nhìn Cũng hoàn toàn không để ý bộ dáng Lúc này mới tạm thời ấn xuống không để cập tới. Thả đều trước nhớ kỹ, đãi ngày sau lại cùng nhau thanh toán. Tuy nói như thế, nhưng Hoàng Thái Hậu cũng không nghĩ tiếp tục lưu bọn họ ở trước mắt trước mắt, dù sao cũng đều thấy được không sai biệt lắm, dứt khoát tìm cái lý do đem người đều cấp đổi đi. Náo nhiệt một hồi, ai ra cũng mệt mỏi. Ngày sau thả có rất nhiều cơ hội thân hương, không đổi với này nhất thời, hôm nay liền đều trước tan đi. Hoàng Thái Hậu liền thịnh chiêu thịnh yến những người này cũng chưa lưu. Nghĩ đến thái tử cùng Quý Phi còn có chút chuyện riêng tư muốn nói, nàng liền không bá chiếm người không bỏ. Mọi người nghe huyền ca mà biết nhã ý, sôi nổi cáo lui. Minh Quý Phi cũng lanh thái hậu hảo ý, mang theo thịnh chiêu thịnh yến mấy người trở về Minh Hoa Cung. Cảnh đế vốn chính là bất thời giờ tới một chuyến, xem như tỏ vẻ một chút đối thái tử Phi coi trọng. Lúc này lại hồi càn nguyên cung vội đi. Buổi sáng mệt muốn chết rồi đi, ở Minh Hoa Cung liền không cần câu thúc, ngồi xuống hảo hảo nghỉ một lát. Minh Quý Phi săn sóc Chu Thuyền một buổi sáng xã giao lui tới vất vả, lãnh người liền hướng giường nệm ngồi. Tạ Minh mẫu Phi. Chu Thuyền biết Minh Quý Phi đau lòng nàng, tự nhiên lòng mang cảm nhớ. Chúng ta mẹ con hai cái không nói này đó. Ngày sau còn muốn lâu lâu dài dài ở chung, cả ngày tạ tới tạ đi giống cái bộ dáng gì. Ở Minh Hoa cung tự tại chút liền hảo, không ai dám chọn chúng ta thứ nhi. Minh Quý Phi yêu thương Thịnh Yến, đối Chu Thuyền tự nhiên cũng yêu ai yêu cả đường đi yêu thương vài phần. thả chu thuyền chính mình cũng xác thật là cái chọc người yêu thương hảo hải tử minh quý phi cũng là thích hảo tia thuyền thuyền liền bất hòa ngài khách khí chu thuyền không phải ngượng ngùng người nghe vậy liền thả lỏng thân thể nửa dựa vào trên trường kỷ thư hoán gần cốt minh quý phi lời nói đều nói đến cái này phần thượng nàng nếu là còn mừng liền không phải biết lễ mà là không biết điều hảo hải tử nên như thế minh quý phi đối chu thuyền càng thêm vừa lòng là cái linh động hải tử muốn thật là cái tiểu đầu gỗ a Đó chính là một loại khác ở chung phương thức. Nàng nguyện ý yêu thương Thái Tử Phi, nhưng cũng không nghĩ tới hủy khuất chính mình. Muốn thật là tính cách không hợp chỗ không tới, kia liền chỉ có thể rất xa chỗ chứ. Đúng rồi, Thuyền Thuyền, là ngươi nhũ danh sao? Minh Quý Phi đột nhiên nhớ tới Chu Thuyền mới vừa rồi tự xưng. Lấy nàng phong cách, nghĩ đến sẽ không ở nàng trước mặt lấy chính mình tên đầy đủ tự xưng, đó chính là ở nhà khi nhũ danh. Nhũ danh cùng đại danh một cái niệm pháp, cũng là quái đáng yêu. Là đâu? Mẫu thân nói thuyền thuyền kêu lên thuận miệng lại thú vị, liền vẫn luôn như vậy kêu xuống dưới. Chu thuyền đối này cũng pha rắc buồn cười, này hẳn là nhà nàng nghiêm túc ngay ngắn mẫu thân khó được chơi tâm. Mẫu thân ngươi nói rất đúng, sắc thật thú vị, còn dễ nghe. Minh quý phi nghe được có điểm nhạc, vị này tế tiểu phu nhân nàng cũng là gặp qua, lúc ấy nàng còn nghĩ Chu thuyền tất nhiên là tùy hắn ôn tồn lễ độ phụ thân càng nhiều. Hiện giờ xem ra, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Minh quý phi cùng thái tử phi đều là bắt diện linh lung người. lại có tâm thân cận tự nhiên liêu đến lửa nóng lửa nóng đến thịnh chiêu cùng thịnh yến hai huynh đệ cùng nhau đi theo tiến vào lâu như vậy liền nửa câu quan tâm đều không có được đến chỉ có thể thảm hề hề tự cấp tự túc chiếu cố chính mình Kaka, có tẩu tẩu chúng ta hai ở mẫu phi nơi này đều thất sủng a thịnh chiêu một bên hướng trong miệng tắc ăn một bên cùng thịnh yến chia sẻ chính mình thảm thống hiểu được ngươi có thể đi tranh cái sủng dù sao ngươi còn nhỏ ở minh mẫu phi nơi đó hẳn là còn có thể có điểm phần thắng Thịnh Yến nhàn nhã ngồi uống trà, ngụ ý, chính hắn dù sao là nhận. Ta mới không. Ngươi biết không, trong thoại bản viết đều là thanh mai đánh không lại trời giáng. Tuy rằng cùng chúng ta hiện giờ tình cảnh không tính đặc biệt gián sát, nhưng ít nhất rất giống là có. Ta mới không cần đi lên tự dứt lấy nụ. Thịnh Chiêu lắc đầu, xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Đại Mỹ nữ cùng tiểu Mỹ nữ vui sướng rán rán, hắn một cái tiểu tử thối thấu đi lên làm cái gì. Như vậy không biết điều là muốn bị đánh, hắn cũng không dám. Ngươi cũng nói là thoại bản. Thịnh Yến những mày, xem ra lại có thể cấp tiểu gia hỏa thêm khóa. Thoại bản tử tuy rằng có không ít nghệ thuật gia công thành phần, nhưng là cũng là lấy tài liệu với sinh hoạt. Nếu chỉ có một quyển thoại bản như vậy viết, có thể là ngẫu nhiên. Nhưng là có như vậy nói nhiều buồn đều như vậy viết nói, vậy tính không phải tất nhiên, cũng khẳng định là có chút đạo lý ở. Thịnh chiêu đối này đều có một bộ lý giải, hơn nữa ý đồ thuyết phục hắn ca. Thịnh Chiêu cùng Thịnh Yến câu được câu không trời nam biển bắc trò chuyện thiên bị Minh Quý Phi vắng vẻ cũng tự đắc này nhạc rất vui vẻ Minh Mẫu Phi cung quyền một chuyện vì sao như thế sốt ruột Thịnh Yến xem Minh Quý Phi cùng Thái Tử Phi liêu đến không sai biệt lắm lúc này mới mở miệng do hỏi Thái Tử Phi nghe vậy cũng nhìn về phía Minh Quý Phi cung quyền chuyển giao một chuyện nghi sớm không nên muộn ta vốn chính là tạm thay phía trước Đông Cung không có Thái Tử Phi Tiền Triều Hậu cung dù cho có người bất mãn cũng không nói được ta không phải. Nhưng hiện giờ nếu Thái tử Phi đã lập, cùng với chờ bọn họ hướng về phía người ta làm khó dễ, không bằng đánh đòn phủ đầu. Minh Quý Phi đối thịnh Yến không có gì nhưng giấu dếm. Hôm nay nếu ta không chủ động nhắc tới, ít ngày nữa tiền triều hậu cung, thậm chí dân gian, sợ là liền phải có người ta bất hòa tin tức truyền lưu mở ra. Đến lúc đó có rất nhiều yêu ma quỷ quái, âm mưu tính kế. Tuy rằng người ta không sợ, nhưng là ứng đối cũng là phiền lòng, không cần thiết. Hơn nữa, ta như vậy không mộ quyền thế. người phụ hoàng nên là đối ta càng thêm ấy náy lần ấy năm công lao cùng khổ lao người phụ hoàng khẳng định đều cho ta nhớ rõ ước chừng tuy rằng không có cung quyền ta làm theo có thể ở hoàng cung đi ngang người phụ hoàng người này hào phóng đến lúc đó à ta đều không cần ngươi cùng sáng tỏ cho ta dưỡng lão thậm chí còn có thể cho các ngươi đều trợ cấp điểm nhi minh quý phi cười đến lộng lấy minh diễm nói đều nói nàng cũng không ngại nói thêm nữa điểm minh mẫu phi mưu tính sâu xa Thịnh Yến nghe Minh Quý Phi đằng trước nói, còn cảm thấy những câu có lý, cùng hắn phỏng đoán cơ hồ nhất trí. Chính là nghe được mặt sau cùng, thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Mẫu Phi, ngươi nhất định là trên đời này tốt nhất Mẫu Phi. Ta cũng nhất định là trên thế giới hạnh phúc nhất Nhi tử. Không chỉ có không có dưỡng lao áp lực, còn có thể không kiêng nể gì gặm lão, này cũng quá hạnh phúc bá. Thịnh Chiêu Mỹ tư tư, đầu thai thật đúng là cái kỹ thuật sống. Thực rõ ràng, hắn tại đây một đạo thượng hoàn toàn có thể đến mãn phân. Thái tử Phi vốn dĩ cho rằng chính mình đối Minh Quý Phi đã có nguyên vẹn nhận thức, nghe xong Minh Quý Phi lời này, mới biết được là chính mình tự đại. Minh Quý Phi thân là đương triều hậu Phi đệ nhất nhân, nơi nào là nàng một cái mới nhậm chức Thái tử Phi một ngày có thể nhìn thấu. Bất quá, có một cái như vậy trưởng bối bảo vệ chính mình, tại đây thâm cung thật đúng là cảm giác an toàn tràn đầy. Minh Quý Phi đem nhà mình ba cái hài tử thần sắc thu hết đáy mắt, đối với chính mình nhất chiêu thuyết phục ba cái hài tử hành động vĩ đại đắc ý phi thường. Ở đây đều là người trong nhà, nàng cũng không cất giấu, ai đều có thể nhìn ra tới nàng tâm tình cực hảo. Mẫu Phi, quá đoạn thời gian, ta tưởng cùng lăng thủ phụ cùng đi thanh châu được không? Phụ hoàng cùng thái tử ca ca đều đồng ý. Tuy rằng hắn phụ hoàng nói lúc sau sẽ tự mình giúp hắn thuyết phục mẫu Phi. Nhưng là hiện tại thời cơ vừa lúc, thịnh chiêu thật sự rất khó thuyết phục chính mình buông tha. Chính hắn muốn đi thanh châu, sao có thể đơn làm hắn phụ hoàng một người nỗ lực, này không phúc hậu. An tiết thời điểm có thể trở về sao? minh quý phi nhìn về phía thịnh chiêu a thịnh chiêu đều chuẩn bị đem chính mình nói thuật dọn ra tới lại dùng một lần kết quả liền như vậy bị hắn mâu phi đổ ở trong miệng nói không nên lời hắn cho rằng ít nhất phải trải qua hắn bảy tức không lạn miệng lưỡi hiểu chi lấy lý động chi lấy tình hảo một hồi mới có thể nói động hắn mâu phi ai có thể nghĩ đến hắn mâu phi trực tiếp nhảy vọt qua này đó quá trình cấp tốc mau vào tới rồi thảo luận trở về thời gian đâu nay thật là là cho hắn đánh cái trở tay không kịp nay sóng hắn mẫu phi không thể nghi ngờ là ở tầng khí quyển, là chính hắn hẹp hỏi. ngươi ca mười mấy tuổi khăng khăng muốn đi du học thời điểm, ta liền có dự cảm ngươi sớm hay muộn cũng sẽ cho ta tới như vậy một chuyến. Lúc trước ta đều làm ca ca ngươi đi, hiện giờ tự nhiên cũng sẽ không ngăn ngươi. Cũng may ngươi còn so ngươi ca hiểu chuyện điểm, ít nhất còn biết cho chính mình tìm căn thô to chân ôm. Có lăng thủ phụ ở, ta ít nhất có thể nhiều phóng một nửa tâm. minh quý phi tuy rằng chỉ sinh thịnh chiêu một cái. Nhưng nàng kỳ thật cũng coi như là dưỡng hai cái nhi tử. Dưỡng nhi tử, đặc biệt là dưỡng Thông Tuệ có chủ kiến nhi tử, vốn dĩ chính là như vậy đau thả vui sướng. Hai tử Thông Tuệ mang cho ngươi rất nhiều kinh hỉ cùng tiêu ngạo. Cùng với đồng thời, cũng chú định hắn so giống nhau Hải tử càng biết chính mình nghĩ muốn cái gì, hơn nữa có thể đem ý tưởng trực tiếp phó trừ với hành động. Làm mẫu thân, nàng trừ bỏ duy trì, tựa hồ cũng không có càng tốt biện pháp. Trừ phi nàng bỏ được giam Cầm Hải tử trưởng thành hai cánh, sáng tỏ hiếu thuận. Nếu nàng cắn chết không cho người đi, cuối cùng hắn khẳng định sẽ thỏa hiệp. Nhưng là nàng như thế nào bỏ được đâu. Cũng may nàng đã trải qua qua thịnh yến, đối thịnh chiêu này cử cũng coi như là làm đủ trong lòng chuẩn bị cùng kinh nghiệm dự trữ. Một khi đã như vậy, đơn giản làm hắn vui vui vẻ vẻ đi thanh châu. Chỉ là xuất phát từ một cái mẫu thân từ tâm, nàng muốn tử nhi tử trong miệng muốn một cái ngày về. Làm nàng ở trường ngày chờ đợi, có thể có một cái chờ đợi. Hồi, chỉ cần có thể... thời gian lại đoàn ta cũng gấp trở về buổi ngày ăn tết thịnh chiêu tiến lên vài bước ôm lấy minh quý phi hắn hiện giờ trưởng cao minh quý phi ngồi thời điểm thậm chí chỉ tới hắn cảm thịnh chiêu ôm người một chút đều không hưởng lực ta cũng sẽ định kỳ cho ngươi viết thư tựa như ta phía trước tây tuần thời điểm như vậy Liên tính cách đến xa cũng nhất định không cho ngươi bỏ lỡ ta đi qua mỗi một bước lộ được không thịnh chiêu nhẹ nhàng hống hắn mẫu phi hảo nếu là đến lúc đó nói đến không có làm đến Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Minh Quý Phi nghĩ đến lại khai, bị nhi tử như vậy ôm hống, cũng nhịn không được trong mắt thấm nước mắt. Ta nhất định sẽ không cho ngươi thu thập ta cơ hội. Thịnh Chiêu cười ngắt lời, duỗi tay cấp Minh Quý Phi lau nước mắt. Quá xong Minh Quý Phi này một quan, Thịnh Chiêu thanh châu hành trình cơ bản liền tính là gõ định rồi. Thịnh Chiêu một cái vui vẻ, liền nhịn không được lên mặt khoe khoang. Ca, ngươi nghe được không? Mẫu Phi nói, ta so ngươi hiểu chuyện. Hát hát cho người khác ra hải tử đương con nhà người ta, loại cảm giác này quả thực không cần quá sáng A. Phần 173 a đúng đúng đúng, người nhất hiểu chuyện. Thịnh Yến thuận miệng có lệ, đối nhà mình tiểu không tức giống nhau xú đệ đệ thật sự là không mắt thấy. Ha ha ha ha ha ha có lệ tán đồng cũng là tán đồng, Thịnh chiêu tỏ vẻ hắn không phải bắt bẻ người. Thái tử Phi nhìn cười đến vui vẻ lại đắc ý Thịnh chiêu biểu tình ghét bỏ lại dung túng Thịnh Yến, còn có một bên cười xem một đôi nhi tử đùa giỡn Minh Quý Phi. Đột nhiên cảm thấy, như vậy hôn phu cùng nhà chồng người, tựa hồ đã so nàng tưởng tượng đến còn muốn hảo càng nhiều. mươi 188 đệ 188 chương Ở Thái tử Tân hôn một tháng có thừa Thái tử Phi cũng chính thức tử Minh Quý Phi trong tay tiếp nhận cung quyền lúc sau, Thịnh chiêu rốt cuộc đem chính mình thành công đóng gói đi Thanh Châu. Đưa tiễn kia một ngày, cảnh đế cùng Thịnh Yến tự mình đem người đưa đến cửa thành. Nhìn Thịnh chiêu thân ảnh càng đi càng xa, cho đến cuối cùng hoàn toàn nhìn không thấy. phụ tử hai mới đầy cõi lòng không tha dẹp đường hồi cung thịnh chiêu tự nhiên cũng là liên tiếp nhưng là đi thanh châu là chính hắn chủ động tranh thủ tới cho nên hắn thực mau điều chỉnh tốt chính mình áp xuống này đó cảm xúc cũng không thể làm lăng thủ phụ xem hắn chê cười bằng không về sau còn như thế nào vui sướng cùng nhau đương đồng sự cộng kiến thanh châu lăng thủ phụ đi thanh châu là đi đi nhậm chức trên đường phi tất yếu cơ bản không làm dừng lại một đường thẳng đến mục đích địa kinh thành cùng thanh châu đường xá xa xôi trên đường có đường bộ có thủy lộ đi đường bộ thời điểm vội vàng cưỡi ngựa lên đường trừ bỏ vất vả cũng không rảnh tưởng chút có không nhưng là đi thủy lộ thời điểm thời gian liền chợt không ra tới nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi thịnh chiêu từ phòng bếp để ra một hồ bạch thủy liền tung ta tung tăng chạy đi tìm chính mình người lãnh đạo trực tiếp lăng thủ phụ liên lạc cảm tình đi lăng thủ phụ cho ta phụ hoàng đương thủ phụ có phải hay không thực vất vả thịnh chiêu cấp lăng thủ phụ mãn thượng một ly bạch thủy ngữ khí tặc hề, hề. một bộ chuẩn bị châm ngòi hắn phụ hoàng cùng lăng thủ phụ quân thần quan hệ tiểu gian thần bộ dáng thịnh chiêu cũng coi như là từ nhỏ liền trà trộn ở lăng thủ phụ mí mắt đấy hạ chịu hắn rẻ dỗ lớn lên lại thêm có thịnh yến tầng này quan hệ ở thịnh chiêu cùng lăng thủ phụ cũng coi như là quan hệ thân hậu lao người quen bởi vậy nói loại này cùng loại châm ngòi nói cũng chút nào không giả nói như thế nào lăng thủ phụ xưa nay biết cảnh đế sùng ái thịnh chiêu thịnh chiêu đối cảnh đế cũng là ái lớn hơn kính cho nên đối thịnh chiêu như vậy quang minh chính đại ở trước mặt hắn bố trí hắn thân cha nhưng thật ra tiếp thu tốt đẹp thậm chí có điểm tò mò lần này thịnh chiêu muốn nói điểm hắn người lãnh đạo trực tiếp cái gì nói vậy ngài xem nga ngài chỉ lấy một phần thủ phụ đồng lộc nhưng là không chỉ có muốn làm thủ phụ việc còn phải cho ta phụ hoàng mang hải tử mang xong rồi ta cả còn muốn mang ta thịnh chiêu đếm trên đầu ngón tay cho hắn nhất nhất nêu ví dụ công sự việc tư ông đồn ngươi không vất vả ai vất vả vốn dĩ thịnh chiêu thuần túy là tò mò đến đến. nhưng thật ra cho chính mình số ra điểm đối lăng thủ phụ chân tình thực lòng đồng tình tới. Lăng thủ phụ, ta phụ hoàng có thêm vào cho ngươi trướng bổng lộc sao. Thịnh Chiêu nghiêng đầu nhìn về phía lăng thủ phụ. Này nếu là không đúng sự thật, hắn phụ hoàng cái này lão bản liền thật là quá. Quá ngự hạ có cách. Có thể làm lăng thủ phụ như vậy cái cao tinh tiêm nhân tài quang làm việc không ăn cỏ. Hắn phụ hoàng ngự hạ không có cách ai có cách. Không có. Lăng thủ phụ lắc đầu. Tỏ vẻ hắn cấp lao bản mang nhãi con là không giảng buộc hành vi T. Thủ phụ A Ngươi thật đúng là cái dễ khi dễ người Này sóng ta đều thế ngươi mất công hoàng. Thịnh chiêu hít hà một hơi Trong giọng nói thậm chí mang lên hai phân hận sắt không thành thép Kia bằng không thần đem ngài cấp hoàng thượng đưa trở về Như vậy ít nhất còn có thể thiếu mệnh điểm nhi Lần đầu tiên bị người ta nói chính mình dễ khi dễ Lăng thủ phụ cảm thấy cái này thể nghiệm còn rất mới mẻ Kia không được Một khi bán ra không thể trả hàng lại Ngài này giác ngộ chấm điểm. Thịnh chiêu lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt lăng thủ phụ đề nghị. Hán chính là như vậy song tiêu lại giả nhân giả nghĩa thịnh chiêu chiêu, đồng tình về đồng tình, nên gọi còn phải có Ta cũng liền nói nói mà thôi, nơi nào có thể thật sự lui hàng. Tuy rằng lần này không có thêm vào đồng lộc, nhưng là ngươi phụ hoàng chính là đem ngươi bán cho ta. Nói là thanh châu này một hàng, ngươi liền về ta quản, nhậm ta sai phái, tùy ta sai xử, Ta sao có thể thả chạy như vậy một cái tiểu cu ly? Thật muốn thả chạy kia mới là mệt, ngươi nói có phải hay không? Lăng thủ phụ lời trong lời ngoài trêu chọc ý vị căn bản che lấp không được. Nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cha thiếu nợ thì con trả? Sách, hán phụ hoàng cùng lăng thủ phụ chi gian cư nhiên từng có như vậy không thể gặp quang giao dịch. Một hai phải nói như vậy nói, cũng không phải không được. Lăng thủ phụ mỉm cười gật đầu, thậm chí cảm thấy còn rất chuẩn xác. Một khi đã như vậy, ta cũng chỉ có thể nhận, ai làm ta quán thượng như vậy cái cha đâu. Ngài yên tâm. Ta nhưng nghe lời nhưng hiểu chuyện khả năng làm, ngài tùy tiện sai phái. Mặc kệ là luận giao tình vẫn là luận tư lịch, lăng thủ phụ đều coi như hắn nửa cái trường bối, nghe hắn lời nói đều là hẳn là. Có khả năng ta tạm thời tin, chính là nghe lời hiểu chuyện. Trong cung đầu còn có so ngươi càng bướng bỉnh tiểu hài như sao. Lăng thủ phụ đều bị thịnh chiêu cái này tiểu không biết xấu hổ chọc cười. Thủ phụ A, ngươi nói như vậy liền quá làm ta thương tâm bá. Cái này thủ phụ một chút đều không dễ khi dễ. hắn muốn thu hồi chính mình vừa rồi lời nói thịnh chiêu khóc chít chít gần nhất còn chịu nổi lăng thủ phụ đều lười đến vạch trần thịnh chiêu làm bộ làm tịch quay đầu hỏi thịnh chiêu này đoạn thời gian thích ứng tình huống ngài yên tâm ta không thành vấn đề bọn họ đã xuất phát hơn phân nửa tháng này dọc theo đường đi lên đường cường độ sát thật đại bất quá thịnh chiêu mấy năm nay tiểu thân thể luyện được không tồi tuy rằng vất vả nhưng cũng kiên trì được nếu là liền lên đường này quan đều không qua được liền tính là hắn nói toàn miệng Hán phụ hoàng cũng không có khả năng nhả ra làm hắn tới Thanh Châu không phải. Vậy là tốt rồi, có thể chịu khổ có thể kiên trì là chuyện tốt. Nhưng là cũng không thể cậy mạnh, thật muốn là chịu không nổi thời điểm nhớ rõ tới tìm ta nói, đừng sợ mất mặt ngày căng. Lăng thủ phụ này dọc theo đường đi tuy rằng không có đối thịnh chiêu đặc biệt chiếu cố, nhưng là cũng là thời khắc chú ý hắn. Đối thịnh chiêu trạng thái hắn trong lòng rõ rành rành, bất quá vẫn là nhiều dặn dò một câu. Ta biết, ta phân rõ nặng nhẹ. Thịnh chiêu nhất yêu quý thân thể Lên đường quan trọng, nhưng hắn cũng không đến mức vì lên đường đạp hư thân thể. Ấn chúng ta tiến lên tốc độ, lại có hai tháng hẳn là là có thể tới Thanh Châu. Thanh Châu thống trị khó khăn chỉ biết so ngươi trong tưởng tượng càng gian nan càng vất vả, ngươi làm tốt đối mặt chuẩn bị sao. Lăng thủ phụ sờ sờ thịnh chiêu đầu to, đứng đắn lên. Thủ phụ, ngài biết không? Ta ban đầu cho rằng lần này tới Thanh Châu sẽ là ta cựu thúc. Phu hoàng cùng ta nói đến chính là ngài thời điểm, ta liền biết Thanh Châu sẽ là một khối nhiều khó gặm xương cốt. Nhưng là lại khó gặm cũng là chúng ta thỉnh triều xương cốt, nào có bởi vì khó gặm cũng không dám đối mặt đạo lý, có phải hay không? Thịnh triều cọ cọ lăng thủ phụ thon chắc hữu lực bàn tay to, một thân không sợ. Đúng vậy. Lăng thủ phụ không nhịn xuống lại xoa nhẹ thịnh triều đầu to hai thanh. Như vậy khí phách hăng hái tiểu thiếu niên, thật sự rất khó làm người không thích a. Lăng thủ phụ đối tiến lên tốc độ nắm chắc vẫn là thực đúng chỗ. Hai tháng sau, bọn họ đoàn người rốt cuộc bước lên thanh châu địa giới. Thanh Châu bên này từ nhận được Triều Đình nhận mệnh thông chi, cũng vẫn luôn ở tính Lăng Thủ Phụ đám người tới thời gian, đã nhiều ngày vẫn luôn có an bài người ngoài thành thủ. Bởi vậy Lăng Thủ Phụ đám người vừa đến cửa thành, ban đầu Châu phủ Đại Nhân cũng đã dẫn người chờ ở cửa thành nên đón. Vị này Châu phủ Đại Nhân không tính thiên tư chắc tuyệt thiên tài nhân vật, nhưng là thắng ở kiên định cần củ. Ấn Lăng Thủ Phụ nói, hắn là cái có khả năng thật sự, thích hợp gìn giữ cái đã có người. Ở Lăng Thủ Phụ nhiệm kỳ n vị này châu phủ sẽ làm phó thủ phụ tá lăng thủ phụ hạ quan ngay ngắn gặp qua lăng thủ phụ gặp qua tứ hoàng tử ngay ngắn là biết lần này cùng đi thanh châu còn có hoàng thượng ái tử tứ hoàng tử hắn vừa rồi cố ý quan sát qua tứ hoàng tử là lui ra phía sau một bước đứng ở lăng thủ phụ lúc sau ý tứ này liền rất rõ ràng ít nhất ở thanh châu địa giới lấy lăng thủ phụ vi tôn miễn lễ lăng thủ phụ tiến lên nâng dậy ngay ngắn thuần thục tiến hành trên quan trường hàn huyên có lăng thủ phụ che ở phía trước thịnh chiêu liền tự giác đương cái phông nền rốt cuộc đều không phải thích xu nịnh người tất yếu hàn huyên lúc sau ngay ngắn liền trực tiếp mang theo lăng thủ phụ đám người tiến đến an trí lăng thủ phụ lần này tiến đến thanh châu là thường trú thả có công chức trong người tự nhiên là muốn vào ở thanh châu châu phủ công sở ngay ngắn sớm liền dọn ra công sở ở công sở phụ cận mặt khắc tìm phòng ở an trí đối lăng thủ phụ đã đến ngay ngắn không chỉ có không có bị đoạt quyền phất ướt ngược lại là chờ đợi đã lâu cùng chiêu làm quan Hắn đối lăng thủ phụ năng lực là vô cùng hết lòng tin theo. Chính hắn năng lực không đủ không thể cải thiện Thanh Châu hiện trạng, hiện giờ có thể có lăng thủ phụ tòa chấn, hắn có thể nào không thoải mái. Mới đến, lăng thủ phụ đám người đối Thanh Châu hiểu biết đều còn giới hạn trong công văn tư liệu, dưới loại tình huống này, hắn tự nhiên là muốn đem Thịnh Chiêu mang theo trên người. Thịnh Chiêu đối cái này an bài cũng không có dị nghị, sự tình liền trước như vậy định ra tới. Nhanh chóng an trí hào lúc sau. Ngày kế lăng thủ phụ đã kêu phía trên chính tiến đến nối tiếp Thanh Châu sự vụ. Thông thường sự vụ, ngay ngắn chính mình là có thể thực tốt xử lý, lăng thủ phụ khiến cho hắn vẫn lãnh sai sự. Lăng thủ phụ chủ yếu là cùng ngay ngắn hiểu biết Thanh Châu hiện trạng. Ngay ngắn mấy năm nay tuy rằng không có làm ra nhiều hữu lực cải cách, nhưng là cũng thật đánh thật đem Thanh Châu các mặt đều hiểu biết cái rõ ràng thấu triệt. Có ngay ngắn cái này Thanh Châu thông ở, lăng thủ phụ cuối cùng đối Thanh Châu có đại khái nhận chi. Bất quá quang này đó còn chưa đủ. dư lại liền phải chính hắn đi thực địa thăm dò lại làm quy hoạch thịnh chiêu đi theo lăng thủ phụ bên người có nghe xong toàn bộ hành trình tiến đi ngay ngắn thời điểm đều đã trăng lên giữa trời phải biết rằng bọn họ chính là giữa trưa liền bắt đầu quả nhiên vội lên thời điểm thời gian căn bản là không đủ dùng hôm nay nghe ra chút cái gì lăng thủ phụ nhìn về phía thịnh chiêu hắn chính là thấy tiểu ra hỏa này nhưng không riêng gì nghe tay cũng không nhàn rỗi viết viết vẽ vẽ liền không đình quá ngày trước nhìn xem cái này Ta căn cứ phương đại nhân nói đại khái trải vớt một chút. Thịnh chiêu hào phóng mở ra chính mình trải vớt thanh châu hiện trạng đạo đồ. Hán nguyên bản liền không nghĩ chính mình động tác có thể giấu đến quá lăng thủ phụ. Giống lăng thủ phụ loại này đại lão đều là trường tám trí mắt, có thể giấu đến quá mới là lạ. Nghe phương đại nhân nói xuống dưới, thanh châu hiện giờ chủ yếu vấn đề có tam. Một là vùng núi nhiều cày ruộng không đủ, ba cánh loại lương thực dưỡng không sống chính mình, nhị là thanh châu cảnh nội nhiều chứng lệ. không chỉ có không nên cư thậm chí khả năng bởi vì cứu trị không lo không kịp thời mà bỏ mạng, cuối cùng chính là đa số bá cánh chưa khai hóa, đối quan phủ tín nhiệm độ thấp, chống cử cảm xúc trọng. Thịnh chiêu như vậy một hồi kiểm kê xuống dưới, nháy mắt lại bắt đầu đầu đại. Hảo gia hỏa, thiên thời địa lợi nhân hòa, lập tức liền đi hai cái. Cuối cùng dư lại thiên thời nhìn cũng là nguy ngập nguy cơ, rốt cuộc thanh châu thời tiết thay đổi thất thường kia chính là có tiếng. Khoa trương thời điểm. Làm ngươi một ngày trải qua bốn mùa cũng không phải không có khả năng Tổng kết đến còn đỉnh đến vị Vậy ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ mới hảo Lăng thủ phụ nhìn bị thịnh chiêu trải vớt đến rõ ràng tin tức Trong lòng rất là vừa lòng Sách, đột nhiên tưởng đem người lưu tại bên người đương cái tiểu công văn đâu Nghe nói tiểu gia hỏa tương đương tiểu tướng quân Rõ ràng là đỉnh tốt một cái văn thần mầm Thiếu lương liền loại lương Thiếu y liền liền bồi dưỡng y liền sư Cùng quan phủ quan hệ không tốt Vậy chữa trị quan hệ. nói trắng ra là chính là ba tánh quá nghèo quá khổ sống không nổi nữa chỉ cần chúng ta có thể mang theo bọn họ quá thượng hảo nhật tử quan hệ tự nhiên liền hảo đi lên thịnh chiêu bị đại lão điểm danh cũng không sợ ba ba ba chính là một trận tình cảm mãnh liệt khai mạch hắn cũng không tin tìm không thấy có thể ở thanh châu hảo hảo sinh trưởng thu hoạch lương thực tìm không thấy cùng chướng lệ hòa bình ở trung biện pháp tìm không thấy làm thanh châu ba tánh hảo hảo sống xuất lộ ba năm không được liền 10 năm mười năm không được liền ba năm hắn hôm nay mới 12 tuổi Xem ai háo đến quá ai. Chúng ta đây cùng nhau nỗ lực. Làm thanh châu ở chúng ta rời đi thời điểm phì nhiêu giàu có, quan dân hài hòa. Lăng thủ phụ bị thịnh chiêu trên người hừng hực chiến ý cảm nhiễm, vươn một bàn tay, là muốn cùng thịnh chiêu làm ước định ý tứ. Phần 174 Hảo Tùy theo vang lên chính là thanh thúy vô tay thanh. chương 189 đệ 189 chương Theo sau 2 tháng, lăng thủ phụ cùng thịnh chiêu bắt đầu rồi thực địa thăm viếng. Không phải cái loại này lăng đại lão hề thịnh tiểu chiêu đến đây một du thức du ngoạn đạp thanh tham viếng. Mà là thành thật kiên định lên các ngành các nghề chuyên nghiệp nhân sĩ thực địa quan sát, thu thập mẫu, nghiên cứu, thăm dò, phân tích. Toàn bộ thanh châu như vậy lại ngắn ngủn hai tháng muốn đi xong kia quả thực là chê cười. May mà lăng thủ phụ cùng thịnh chiêu đều không phải nóng lòng cầu thành người, lộ là muốn từng bước một đi. Toàn bộ thanh châu ngắn hạn Nội đi không xong, vậy trước phá được điển hình. Nơi này đầu ngay ngắn giúp đại ân làm thịnh chiêu bọn họ thiếu đi rồi không ít đường vòng bất quá tham viếng quá trình không thể nói biến đổi bất ngờ chỉ có thể nói cửa ải khó khăn thật mạnh tuy là lăng thủ phụ cùng thịnh chiêu làm đủ hiện thực cùng tâm lý song trọng chuẩn bị đều thiếu chút nữa không hoàn thành tham viếng nhiệm vụ hai tháng tham viếng xuống dưới thuận lợi nhất cư nhiên là thịnh chiêu ban đầu cho rằng khó nhất phá được thanh châu bản thổ cư dân đều nói thanh châu người man di ăn tươi nuốt sống không chịu giáo hóa không tuân chính lệnh cố chấp thủ chính mình địa bàn Cố tình bọn họ thể trạng cường tráng, bộ tộc ý thức nâng hậu, thậm chí đa số bộ tộc còn đều từng người có chút không dùng tốt thịnh triều lập tức tri thức trình độ có thể giải thích thần kỳ thủ đoạn, dẫn tới Thanh Châu quan binh ở bọn họ trước mặt căn bản cường thế không đứng dậy. Đảo không phải nói Thanh Châu quan binh như thế vô dụng, tập toàn bộ Thanh Châu binh lực đều không đối phó được một bộ tộc, mà là Thanh Châu bản thân vị trí xa xôi, lãnh địa nội cư dân cấu thành liền tương đối phức tạp, Thanh Châu là một cái nhiều dân tộc cùng tồn tại địa phương. Hơn nữa đa số dân tộc, cho dù là lấy lập tức sức sản xuất trình độ tới cân nhắc cũng là thuộc về nguyên thủy lạc hậu kia một đợt. Trừ cái này ra, Thanh Châu lại đi phía trước đếm đến 10 năm, vẫn là chứ danh lưu này nơi. Thanh Châu hiện giờ liền có một bộ phận cư dân là những người này hậu đại. Này hai đám người chiếm cứ Thanh Châu tổng nhân số hơn phân nửa. Tình huống như vậy hạ, Thanh Châu quan binh cũng không thể đối những người này đánh gần chết mới thôi. Chỉ có thể gian nan duy trì bất đồng bộ tộc, cùng với bộ tộc cùng quan phủ chi gian cân bằng. Còn nữa, này đó ba tánh lại thế nào cũng là thịnh triều con dân, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ai sẽ thanh đao tiêm chỉ hướng đồng bào. Nói nữa nhân gia chỉ là không thế nào nghe ngơi, nhưng nhân gia cũng chỉ là thành thành thật thật làm chính mình sống sót. Càng nhiều một ít, cũng chỉ là muốn cho chính mình sống được càng tốt một ít mà thôi. Nhân gia cũng không nghĩ phản loạn không phải. Cho nên thịnh triều đi theo lăng thủ phụ đi thăm viếng thời điểm, cũng không phải là không tay đi. Hắn mang lên hắn cố ý chuẩn bị. Từ kinh thành một đường tiểu tâm mang lại đây các loại cây nông nghiệp khoai tây bắp đậu phộng tóm lại mấy năm nay tân tiến cử các loại chủ loại có thể mang hắn đều mang lại đây. Không chỉ có mang theo trái cây còn mang theo hạt giống. Thanh châu ba tánh lại là cùng quan phủ không hòa thuận nhân gia thanh châu một tay đều tự mình lại đây. Còn không phải hướng tới bọn họ kêu đánh kêu giết nhìn vẫn là mang theo thứ tốt lại đây, kia như thế nào cũng đến chiêu đãi một chút đi. Thanh châu ba tánh cũng không nốc lúc này nhân gia nể tình không tiếp theo. chờ thật cho người ta chọc giận quan đối thượng dân tóm lại là dân càng có hại trăm triệu điểm hơn nữa vạn nhất thật sự có chuyện tốt đâu vì thế lang thủ phụ cùng thịnh chiêu liền thành công cùng này đó bá tánh tiến hành rồi hòa bình gặp mặt bọn họ cũng không ngổng tâm đi nói chút cao lớn thượng đồ vật trực tiếp đem mang đến cây nông nghiệp hướng bọn họ trước mặt ngăn số lượng thật tốt bảo tồn như ngọc mễ này đó còn làm người đương trường giá khởi nổi nhóm lửa trực tiếp đương trường nấu làm cho bọn họ nếm thử thấy được sao Đây đều là mấy năm nay thịnh triều tân tiến cử nghiên cứu lương thực. Chúng ta thanh châu loại không hảo lúa không quan hệ, nhiều như vậy cây nông nghiệp, luôn có chúng ta thanh châu có thể loại tốt đi. Nếu có thể loại hảo khoai tây, một viên chồi non là có thể kết một chối. Nếu có thể loại hảo bắp, một gốc cây bắp ít nói cũng có thể kết cái hai ba cái, mỗi một cái bắp thượng bắp viên đều có thể lại loại ra một viên bắp. Nếu có thể loại hảo khoai lang đỏ, một cái đại khoai lang đỏ đều đủ một cái sức ăn tiểu một chút người trưởng thành ăn no. Này con sợ về sau không có lương thực sao. kia hiện tại vấn đề tới, chúng ta yêu cầu tìm ra thích hợp thanh châu thích hợp cây nông nghiệp. Muốn hoàn thành cái này, chỉ dựa vào quan phủ khẳng định là không đủ, yêu cầu đại gia cùng nhau hành động. Quan phủ sẽ phụ trách nghiên cứu thổ nhưỡng nguồn nước, tận lực thu nhỏ lại lựa chọn phạm vi, hơn nữa sẽ phái người tiến hành thực nghiệm gieo trồng. Đến nỗi lại lúc sau, vậy muốn dựa đại gia A. Lăng thủ phụ người này, ngày xưa có thể lên trời tử đường, cấp đế vương thái tử dạy học. Lúc này cũng có thể ở hương giã đường ruộng gian, cùng thôn dân nói tỉ mỉ ăn, mặc, ở, đi lại, tuổi gạo mắm muối. Thịnh Chiêu cũng không nhường một tấc, hắn từ nhỏ chính là cái tiểu sang yêu, ở trong hoàng cung hắn là người gặp người thích tư hoàng tử. Ở Thanh Châu, hắn cũng có thể mang theo một chúng hai tuổi đến mười mấy tuổi xuất đầu, tuổi không đợi hài tử phân thực bắp khoai lang đỏ, nhanh chóng đặt chính mình hài tử vương cơ sở. Ngại như thế nào xưng hô? Rốt cuộc có một vị nhìn gầy nhưng rắn chắc nhưng là khó nén cơ trí lão giả mở miệng dò hỏi lăng thủ phụ. Thịnh chiêu suy đoán, vị này lão nhân gia, không phải thôn này thôn trưởng, chính là cái này bộ tộc cùng loại trí giả như vậy linh hồn nhân vật. Ta họ lăng, lăng chi hành. Lăng thủ phụ hôm nay chỉ là ăn mặc tầm thường siêm y gì, để, bởi vì là tới thăm viếng, thậm chí xuyên vẫn là phương tiện áo quần ngắn Nhưng chính là như vậy, cũng là một thân khí độ. Lăng đại nhân, ngài sẽ ở Thanh Châu đãi bao lâu? Lao giả là động tâm, trước mắt mấy thứ này đều là thật đánh thật, làm không được giả. Nếu là thật sự có thể có thích hợp bọn họ gieo trồng, bọn họ là có thể sống sót, ít nhất sẽ không bị đói chết. Nhưng là, trồng trọt tân lương thực chưa bao giờ là một ngày chi công, liền tính mọi việc thuận lợi, cũng ít nhất yêu cầu một cái gieo trồng chu kỳ mới có thể nhìn ra kết quả. Nếu trước mắt vị này lăng đại nhân chỉ là tới một chuyến, đã không được bao lâu muốn đi. kia đồ vật lại hảo, cũng bất quá là đồ tăng thất vọng thôi. Rốt cuộc chỉ dựa vào chính bọn họ, không nói gieo trồng biện pháp, chỉ nói hạt giống nơi phát ra, liền không phải bọn họ có thể làm được đến. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ít nhất sẽ đại mãn ba năm. Lăng thủ phụ tự nhiên có thể nhìn ra lão giả ban khoan, lập tức liền nói rõ, cho hắn một viên thuốc can thần. Các ngươi lăng đại nhân có thể là đại ba năm, nhưng ta không giống nhau, ta nói không chừng sẽ này nơi này đại thật lâu. Hơn nữa cho dù có một ngày chúng ta đều đi rồi, cũng sẽ lưu lại đáng tin cậy nhân thủ. sẽ không quản các ngươi chỉ lo đến một nửa thịnh chiêu nghe được bọn họ đối thoại từ hai tử đôi bất thời giờ đáp lại bổ sung một câu hảo kia lão hủ liền tin lăng đại nhân cùng vị này tiểu công tử lúc sau liền đều nghe ngài nhị vị lão giả hướng tới lăng thủ phụ cùng thịnh chiêu phương hướng thật sâu cúc một cái cung nghĩ đến có thể buông dáng người tự mình đi tới này hương giá đồng ruộng cùng bọn họ này đó hương giá thô nhân nghiêm túc nói chuyện đại nhân cùng tiểu công tử sẽ là đáng giá bọn họ tín nhiệm có thể cho bọn họ mang đến hy vọng người đi mặc kệ như thế nào tóm lại đáng giá đánh cuộc một lần dù sao kém cỏi nhất cũng sẽ không so hiện tại càng kém cứ như vậy lăng thủ phụ cùng thịnh chiêu dựa vào không sai biệt lắm chiêu số thuyết phục đại đa số ba cánh đương nhiên nay chỉ là bọn hắn chọn trung thí điểm mảnh đất ba cánh nếu muốn ở toàn thanh châu nội mở rộng ít nhất phải đợi lần này thí nghiệm thành công lại nói tóm lại đường dài lại gian nan bất quá cũng coi như là cái không tồi bắt đầu Người miễn cưỡng xem như thu phục, nhưng là thổ địa cùng núi rừng lại làm lăng thủ phụ cùng thịnh chiêu đám người khổ không nói nổi. Thanh châu nhiều núi rừng sao? Nhưng là bởi vì địa thế cùng chướng lệ duyên cớ, này hai người lợi dụng suất đều không cao, có thể nói là bảo sơn không chí. Lao tổ tông đều nói, rửa núi ăn núi rửa sông ăn sông. Hiện tại sơn cùng thủy bởi vì các loại nguyên nhân đều dựa vào không thượng, kia không được nghĩ cách đem ngăn trở bọn họ nhân tố nhất nhất đổ sao. Giải quyết vấn đề bước đầu tiên, treo đèo lội suối nhìn một cái. Lẽ ra thịnh chiêu chính mình bao nhiêu năm trôi qua thân thể tố chất luyện được không tồi, lăng thủ phụ tuy nói là cái văn nhân, nhưng nhân gia vũ lực giá trị thật muốn tính lên so thịnh chiêu mạnh hơn nhiều. Bọn họ xuất phát phía trước nghĩ nhiều lắm là vất vả một ít, nhưng căng xuống dưới hẳn là cũng không có gì vấn đề lớn. Sau đó hiện thực, chuẩn xác một chút nói, thanh châu sơn núi rừng lâm liền chỉ dạy bọn họ là người. Bọn họ xác thật là cường chống đi xong rồi nên đi lộ, nhưng là này trong đó vất vả đâu chỉ trăm triệu điểm điểm. Lúc này đúng là thanh châu tối cao ôn nhiều vũ mùa, núi rừng ướt nóng, địa thế gặp đèn Quang đứng bất động, người đều phải mạo một cân hãn, huống chi bọn họ vẫn là mang theo nhiệm vụ tới, không chỉ có động thủ còn phải động não. Vùng núi đến nhìn xem như thế nào khai phá lợi dụng một chút, chứng lệ đến nhìn xem như thế nào giải quyết một chút. Này đó cái nào không phải năn đề, cái nào là hảo giải quyết. Quang này bộ phận khảo sát, phía trước phía sau liền hao phí hơn một tháng thời gian. Mới xem như đem Thanh Châu thường thấy vài loại núi rừng địa hình cấp đi rồi cai biến. Thịnh Chiêu ở đi qua một lần lúc sau, liền chủ động tiếp nhận mang đội nhiệm vụ, làm Lăng Thủ Phụ đi xử lý mặt khác sự vụ. Thanh Châu mọi việc, ngàn đầu và tự, không thể toàn háo ở chỗ này. Trong khoảng thời gian này, Lăng Thủ Phụ cũng coi như là đối Thịnh Chiêu năng lực có đầy đủ nhận thức, suy xét qua đi, liền ứng hạ. Chờ Thịnh Chiêu mang theo cũng đủ khảo sát thành quả trở về thời điểm, cả người mắt thường có thể thấy được hắc gầy một vòng. người gây, mặt mày liền càng thêm sông ra thoạt nhìn càng thêm cốt tương réo rát vì thế chờ lăng thủ phụ khi cách nhiều ngày tái kiến thịnh chiêu thời điểm nhìn đến chính là như vậy một cái mảnh khảnh tuyển tú còn có điểm hát tinh thần tiểu thiếu niên người phụ hoàng nếu là nhìn đến người dáng vẻ này sợ là muốn đau lòng đến loát dứt ta cái này thủ phụ a lăng thủ phụ cấp thịnh chiêu đệ chén nước trà, nói được làm như có thật mới sẽ không phụ hoàng sẽ chỉ làm ngại càng thêm vì hắn đương như là mã chờ ngài bảy tám chục tuổi đi không nổi cũng không cho ngài về hưu trở về nhà. Thịnh chiêu tiếp nước trà, đối lăng thủ phụ nói thực không tán đồng. Hán phụ hoàng là người nào, nơi nào sẽ làm như vậy lô vốn sự tình. Không thể đủ, hoàn toàn không thể đủ. Sắc thật như thế. Khó trách nhân ra nói biết phụ chi bằng tử. Lăng thủ phụ cẩn thận nghĩ nghĩ túi đầu nhận thua, sắc thật không thể cãi lại. Lần này xuống dưới tình huống như thế nào. Hơi tự nhàn thoại, lăng thủ phụ liền bắt đầu tiến vào chính đề. Tình huống không tốt lắm. Vùng núi vị trí cùng thổ chất đều không được tốt lắm, trồng trọt khó khăn đại. Hơn nữa rửa theo chúng ta phía trước đối những cái đó cây nông nghiệp hiểu biết, đại khái suất ở vùng núi thượng cũng không quá có thể loại đến hảo. Cho nên vùng núi lợi dụng phòng trừng đến tìm khác chiêu số. Thịnh chiêu nói đến cái này cũng là ưu sầu. Thanh châu cày ruộng nhưng thật ra con hảo, đừng nhìn thanh châu xa xôi, nhưng ít có cày ruộng nhưng thật ra thổ chất phì nhiều. Phía trước lương thực không đủ, cày ruộng không nhiều lắm đương nhiên là một bộ phận nguyên nhân. nhưng là càng quan trọng là lương loại cùng phẩm loại quan hệ thanh châu ba tánh có thể bắt được lương loại bản thân chất lượng liền không tính quá hảo lại thêm loại này lương thực không kiên nhẫn cực nóng cho nên mới như thế gian nan cho nên núi cày ruộng thịnh chiêu tuy rằng cũng sầu nhưng là hắn tin tưởng vững chắc có tân lương loại cùng phẩm loại giải quyết chỉ là thời gian vấn đề nhưng vùng núi hiện giờ bọn họ thật là hết đường xoay sở chứng lệ nhưng thật ra có chút tiến triển các y sư hiện trường khảo sát lúc sau phát hiện chứng lệ chủ yếu là ướt nóng khiến cho Chỉ cần nghiên cứu chế tạo ra đúng bệnh phương thuốc, ở dược hiệu kỳ Hà Nội, là có thể rất lớn trình độ thượng người bảo hộ thể không chịu chướng khí xâm nhiễm. Bất quá cụ thể dược tế nghiên cứu chế tạo còn cần thời gian. Thịnh chiêu mang đi đều là từ kinh thành kéo đi y sư hạt giống tốt, trong đó liền có từ nhỏ chiếu cố hắn thái y hậu bối. Thanh châu chướng lệ tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải không thể giải quyết. Không phải thịnh chiêu nói ngoa, hiện tại làm cho bọn họ lập tức làm ra chống đỡ chướng lệ phương thuốc bọn họ cũng là có thể làm được. Bằng không bọn họ này đoạn thời gian xuất nhập trướng lệ lâm, nào còn có thể nguyên vẹn trở về. Nhưng là muốn nghiên cứu ra vốn nhỏ, nhưng lượng sản, có thể ở ba cánh trung phổ cập phương thuốc, liền không phải dễ dàng như vậy. Xây dựng thanh châu không dễ, thịnh chiêu chiêu bất đắc di thở dài. chương 190 đệ 190 chương con tuổi nhỏ than cái gì khí, này liền bị dọa lui. Lăng thủ phụ đi qua đi vô vô thịnh chiêu cái ót ngư mang kích tướng. Kỳ thật chính là xem không được ngày thường luôn là ánh mặt trời sán lạn tiểu ra hỏa lộ gian này phúc củ rũ bộ dáng. Phần 175 À không, thiên sập xuống còn có ngài cái này vóc dáng cao đỉnh đâu. Hùng chi hiện tại không chỉ có thiên không sụt, mà còn bị chúng ta lăn qua lộn lại đào ra cân nhắc nghiên cứu. Ta có cái gì hảo bị dọa lui. Bất quá là vừa hảo giảng đến khó giải quyết địa phương, ta liền thuận miệng than thở dài ứng hợp với tình hình thôi, ngài lao nhiều lự lạc. Thịnh chiêu đảo khách thành chủ vô vô lăng thủ phụ bả vai, tỏ vẻ chính mình cũng không cần bị kích tướng. Hắn đương nhiên rõ ràng lăng thủ phụ dụng ý, rốt cuộc hắn phụ hoàng liền lao hái dùng chiêu này đối phó hắn. Vậy là tốt rồi, tiểu hài tử nhưng không thịnh hành nhiều thở dài. Lăng thủ phụ bị chụp bả vai cũng không giận, đối thịnh chiêu tâm thái rất là khen ngợi. Nên như vậy, tiểu hai tử, vô cùng cao hứng thật tốt. Ta biết, thở dài than nhiều, sẽ đem phúc khí cấp than chạy. Thịnh chiêu vô cùng trôi chảy nói tiếp. Vẻ mặt ta thực hiểu phi thường hiểu. Ngươi liền cái này đều biết. Lăng thủ phụ đối thịnh chiêu nói ra như vậy có tuổi tác cảm luận điệu vẫn là rất là tò mò. nay có cái gì kỳ quái, ngài đã quên ta cũng là trong nhà có hoàng tổ mẫu người sao. Hơn nữa ta phụ hoàng mẫu phi còn có ca ca cũng không ít nói quá cùng loại nói. Thịnh chiêu từ nhỏ không phải cái ái thở dài tiểu hài nhi, nhưng là ngẫu nhiên thở dài bị người trong nhà bắt được đến, trừ bỏ cho hắn bài ưu giải nạn ở ngoài, tổng muốn thêm vào bị dặn dò thượng như vậy một câu. Người trong nhà A, chính là xem không được nhà mình hài tử thở dài. Như thế. Lăng thủ phụ gật đầu, tán thành cái này giải thích. Thủ phụ, ngươi bên này đâu, trong khoảng thời gian này còn thuận lợi sao? Thịnh Chiêu hội báo xong phía chính mình tình huống, liền nghị cùng lăng thủ phụ trao đổi tình báo. Thịnh Chiêu chỉ biết đằng trước hắn đi bàn mà thời điểm, lăng thủ phụ là trở về bàn người. Nhưng là rốt cuộc bọn họ tách ra một tháng có thừa, thật đúng là đối lẫn nhau công tác chi tiết không phải rất rõ ràng. Ta cùng ngay ngắn đại nhân kiểm kê Thanh Châu dân cư hộ tịch, ít nhất còn có một nửa người không có chính quy thượng sang tên tịch. Mà này thượng sang tên tịch bá tánh bên trong, chịu quá giáo dục người không đủ một phần mười. Liên này vẫn là đem chịu giáo dục tiêu chuẩn cơ bản tuyến định ở cơ bản biết chữ tiêu chuẩn thượng, phàm là hơi chút kéo cao một chút, số liệu còn sẽ càng thẳng thiết. Hơn nữa, tổng thể tôi nói, thượng sang tên tịch những người này mặc kệ là học thức vẫn là gia cảnh đều sẽ so không thượng hộ tịch này bộ phận người tới càng tốt một ít. ở thịnh triều tuy rằng sẽ dựa theo dân cư tới phân điền phân mã nhưng cũng sẽ dựa theo dân cư tới thu thuế đương dân cư thuế tiền điểm số đến đồng ruộng còn muốn cao đến nhiều thời điểm không hộ khẩu tự nhiên liền nhiều lên cho nên như vậy tính toán thanh châu chỉnh thể chịu giáo dục trình độ quả thực thấp đến thái quá đại khái phong cách học tập hưng thịnh địa phương ra tới tùy tiện một cái bình thường học sinh ở thanh châu đều có thể bước lên văn hóa lãnh tụ cho nên ngài là tính toán đem tân lương thí nghiệm gieo trồng cùng dân cư nhập hộ tịch hai việc đặt ở cùng nhau Cùng nhau làm phải không? Thịnh chiêu chuyển chuyển nhãn châu, liền đoán được lăng thủ phụ ý tưởng. Là, nhưng là có thể hay không thành công liền phải xem lần này tân lương thí nghiệm kết quả. Nếu không có thiết thực chỗ tốt, hết thể đều là nói xuông. Lăng thủ phụ không ngoài ý muốn thịnh chiêu nhạy bén. Thịnh chiêu gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Thanh châu hoang vắng, so với thu vào ít đòi thổ địa, dân cư thuế đối bình thường bá tánh mà nói xác thật là cái trầm trọng gánh nặng. Cho nên trước mắt làm sở hưu bá tánh chính mình chủ động đăng báo cơ hồ là không có khả năng. Lẽ ra quan phủ nếu từng nhà tới cửa đăng ký, nghe tới cũng là được không. Nhưng là này cũng chính là nghe tới được không, thực tế thao tác lên căn bản không có khả năng. Thanh Châu nhân viên chính phủ liền như vậy một ít, thật muốn một nhà một hộ tới cửa đăng ký qua đi, chuyện khác cũng liền đều không cần làm. Mọi người đều biết, Thanh Châu người không tính nhiều, nhưng là địa vực rộng lớn A, một hai năm phòng trừng đều không nhất định có thể đi xong. Hơn nữa này còn muốn ba tánh phối hợp, phàm là ba tánh không phối hợp, ngươi trăm cây ngàn đắng trèo đèo lội suối mà đến, ta một cái lắc mình trốn đến ngươi nhìn không tới địa phương. Vũ hổ này một chuyến, tất cả đều là đến không. Mọi người lại đều biết, so thanh châu hoang vắng càng làm cho người biết rõ, còn không phải là thành châu ba tánh cùng quan phủ quan hệ sao. Cho nên, tổng thượng sở thuật, con đường này không được, căn bản đi không thơ Cái này cấp không tới cũng không nóng nảy. Hiện giờ bãi ở trước mắt chính là này đó đã ở hộ tịch người trên khẩu quản lý. Lang thủ phụ tự tiếp nhận Thanh Châu tới nay, liền không có nghĩ tới có thể một lần đường cái. Từ điểm đến mặt, từ bộ phận đến toàn bộ, là hắn từ lúc bắt đầu liền định ra hành sự phương châm. Ân, kêu ngài tưởng như thế nào làm? Thịnh chiêu cũng biết là đạo lý này. Thanh Châu thanh tráng lao tạm thời là không có đủ giáo dục tài nguyên có thể cho đến bọn họ, liền tính có thể cho, bọn họ cũng muốn bận về việc sinh kế không dành đi học. Cho nên chúng ta trước đem Thanh Châu hoa hoa giáo lên, không cầu bọn họ đầy bụng kinh luân, ít nhất có thể hiểu biết chữ nghĩa. Lăng thủ phụ tới Thanh Châu một đại nhiệm vụ chính là làm tốt Thanh Châu văn giáo sự nghiệp. Cũng không xa cầu có thể ở ngắn hạn nội văn phong nhiều cường thịnh, ít nhất làm biết chữ hiểu lý lẽ người có thể nhiều một ít. Ta hiểu, giáo dục muốn từ hoa hoa nắm lên bái. Quả nhiên liền tính cách thời không, vĩ nhân tư tưởng cũng là có chung chỗ. Đúng vậy, chính là ý tứ này. Lăng thủ phụ cười, tiểu gia hỏa là sẽ tổng kết. Mấu chốt nhân ra còn tổng kết đến đỉnh đến vị. Thủ phụ, ta cảm thấy tiểu ai nhi giáo dục đương nhiên bắt lại. Nhưng là ngài nói thanh tráng lao cũng muốn làm cho bọn họ đều động lên học lên. Ai cũng không thể nhàn rỗi Thịnh chiêu cảm thấy lại nghèo không thể nghèo giáo dục. Những lời này hẳn là vô khác biệt bao trùm mọi người. Ai cũng đừng nghĩ ngoại lệ. Nói như thế nào? Lăng thủ phụ đối thịnh chiêu đề nghị tự nhiên là cảm thấy hứng thú. Nếu trên tay hắn có vô hạn nhân lực tài lực, tự nhiên liền sẽ không có băn khoăn. Cái nào quan văn không có một viên đạt tắc kiêm tế thiên hạ tâm. Nhưng này không phải hiện thực bức bách, chỉ có thể một bước nhỏ một bước nhỏ tới sao. Tiểu Hoa Nhi học đọc sách học biết chữ, thanh tráng năm không học cái này, trực tiếp học sinh tồn kỹ năng. Cái gì làm nghề ngội đi săn đánh nhau, chế ý tính sổ tu công cụ, hết thể cấp an bài thượng. Có kinh nghiệm có học thức lao nhân ra, chúng ta có thể mời bọn họ đương giảng sư. thỉnh chiêu phải cụ thể lên là thật phải cụ thể, một hồi an bài xuống dưới là đem các tuổi tác người đều an bài đến không sai biệt lắm ý của ngươi là quan phủ thống nhất tổ chức giáo thụ các loại mưu sinh kỹ năng đây là lăng thủ phụ trước kia chưa từng có nghĩ tới phương hướng nhưng là thịnh chiêu nói lại làm hắn có loại thể hồ quán đỉnh rộng mở thông suốt cảm giác thật cũng không phải thịnh chiêu ý tưởng có bao nhiêu tinh diệu chủ yếu là bởi vì ở thịnh triều giống loại này mưu sinh kỹ năng đều là gia truyền bảo bối đừng nói quang minh chính đại truyền thụ cấp người ngoài đó là nhà mình bên trong đều có cùng loại truyền đích bất truyền thứ truyền nam bất truyền nữ quý củ Đây là thời đại đặc sắc, Lang thủ phụ đang ở trong đó, không hướng này đầu tưởng cũng thực bình thường. Đúng vậy, chúng ta cũng không giáo đến rất cao thâm, sẽ dạy chút ngày thường có thể sử dụng được với. Nếu là chính bọn họ có thiên phú có ý tưởng, vậy chính mình nỗ lực, nghĩ cách đi nghiên cứu tinh tiến. Chủ yếu là liền tính bọn họ tưởng giáo đến cao thâm cũng làm không đến, thanh châu thời giáo lực lượng vẫn là quá mỏng yếu đi. Hơn nữa, thịnh triêu tốt xấu ở thịnh triều sinh sống mười mấy năm. Đối này đó ra truyền kỹ năng chân quý cũng là lược có biết được. Hắn chỉ là tưởng cấp đại đa số muốn nỗ lực sinh hoạt lại không có phương pháp người khai một phiến cửa sổ nhỏ, không thật muốn tạp nào đó nhân ra ra môn. Nếu như thế, ngươi này hai ngày đem suy nghĩ của ngươi sửa sang lại cái kết cấu ra tới. Thật muốn xử lý lên nói, ở nơi nào giáo, ai tới giáo, như thế nào giáo, như thế nào học, các mặt đều phải suy xét đến. Lăng thủ phụ suy tư sau một lúc lâu, cảm thấy đây là cái được không ý nghĩ. Nhưng là thịnh chiêu ý tưởng rốt cuộc còn thực thô giáp, tổng phải nghĩ kỹ nghĩ cái thấy qua đi chương trình ra tới, lại làm quyết định. Hơn nữa, lăng thủ phụ cũng là có tư tâm. Thịnh chiêu như vậy thông tuệ một cái hài tử, càng khó đến chính là còn có một viên vì dân tri tâm, nếu là không đem hắn giáo hảo, đừng nói thực xin lỗi cảnh đế đối hắn phó thác, hắn liền chính mình này quan đều không qua được. Đến nỗi như thế nào giáo? Kia tự nhiên là làm hắn từ thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Hảo, thịnh chiêu nếu đều nói ra, Tự nhiên không ngại tham dự đến càng thâm nhập một ít. Thịnh Chiêu ở chính sự thượng là cái hành động lực mười phần người, đêm đó trở về liền gan toàn bộ suốt đêm. Sáng sớm hôm sau, một thiên tên là Luận Thanh Châu người trưởng thành tái giáo dục tính khả thi báo cáo văn chương liền bãi ở Lăng thủ phụ trên bàn. Lăng thủ phụ không nghĩ tới Thịnh Chiêu hiệu suất như vậy cao, hắn nguyên bản nghĩ tiểu gia hỏa ở bên ngoài dãi nắng dầm mưa hơn một tháng, như thế nào cũng đến trước nghỉ ngơi 2 ngày lại làm việc. Cho nên sáng sớm hắn liền cùng ngay ngắn xử lý công vụ đi. Ở công sở vội sáng sớm thượng, về thư phòng nhìn đến thịnh chiêu báo cáo thời điểm, còn có điểm kinh ngạc. Đại nhân, buổi sáng ngài mới vừa đi, tứ hoàng tử liền tặng cái này lại đây. Ngài không ở, tứ hoàng tử liền đi về trước, nói là ngài có cái gì vấn đề lại tìm hắn. Thư phòng hầu hạ thư đồng cơ linh ở một bên giải thích. Tứ hoàng tử hiện tại làm gì đi? Lăng thủ phụ một bên cầm lấy trên bàn văn chương một bên dò hỏi thư đồng. Tứ hoàng tử nói hắn phải đi về ngủ bù Tứ hoàng tử buổi sáng lại đây thời điểm Hốc mắt đều là hồng, tiểu nhân nhìn, trong mắt đầu còn có tơ máu. Thịnh triêu từ khi cùng lăng thủ phụ tới Thanh Châu, càng thêm không cùng hắn khách khí. Lăng thủ phụ thư phòng hắn đã sớm hôn chín, liên quan thư đồng đều cùng hắn quen thuộc lên. Ngay thường nhìn thấy không liêu thượng hai câu đều cảm thấy thiếu điểm cái gì dường như. Công đạo đi xuống đừng làm cho người xảo hắn, làm hắn hảo hảo ngủ. Lăng thủ phụ vừa nghe liền biết đây là thức đêm, người thiếu niên thân thể hảo cũng không thể như vậy đặc hư. Là, tiểu nhân này liền đi. Thư đồng nhanh nhẹn làm việc đi. Lăng thủ phụ cũng bắt đầu nghiêm túc xem khởi trong tay báo cáo, càng xem ánh mắt càng lượng. Thịnh chiêu chẳng những hoàn thiện phía trước ý tưởng, còn đem cụ thể đi học căn bài, nhân viên ăn bài, thậm chí liền tiến học học phí cùng với cấp quà nhập học tiêu chuẩn đều định rồi ra tới. Nay thiên báo cáo lấy ra tới, hoàn toàn đã là một phần tính khả thi cực cao kế hoạch thư. Thông thiên một câu vô nghĩa đều không có, tất cả đều là hàng khô. Vì thế, buổi chiều đi công sở thời điểm. lăng thủ phụ liền đem này phân kế hoạch thư mang lên ở cơ bản thương định thanh châu tiểu bằng hữu vỡ lòng giáo dục kế hoạch lúc sau liền đem thịnh chiêu kế hoạch thư lấy ra tới làm cho bọn họ truyền đọc đây là sáng nay tứ hoàng tử trình lên tới đề án các ngươi đều nhìn xem đang đợi bọn họ truyền đọc tiêu hóa trong lúc lăng thủ phụ còn riêng làm người đi đem thịnh chiêu cấp kêu lên tới tiểu gia hỏa tự mình mân mê ra tới đồ vật thật tới rồi làm quyết định thời điểm sao có thể làm hắn vắng học đâu chờ thịnh chiêu tới thời điểm Mọi người đã truyền đọc quá một vòng, trong lòng đối vị này tứ hoàng tử nhận thức lại lần nữa soát cao một cái độ. Đương nhiên phản đối ý kiến cũng không phải không có, cũng may thịnh triều chưa bao giờ là nghe không được phản đối ý kiến người. Đặc biệt là ở xác định đối phương chỉ là xuất phát từ hiện thực lập trường đưa ra bình thường nghi vấn lúc sau, liền càng không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Vì thế, hắn nghiêm túc liền những người này phản đối, hoặc là nói bất đồng ý kiến nhất nhất tiến hành giải thích thuyết minh, hắn không chỉ có có thể nói có sách, mách có chứng. còn có thể ngay tại chỗ nêu ví dụ lúc này hắn ca dạy dỗ hắn mười mấy năm học tập thành quả liền thể hiện ra tới một trình trang xuống dưới nói hắn khẩu chiến đàn nho là có điểm qua khoa trường nhưng lấy một chọi mười vẫn là đương được với cuối cùng này phân đọc làm báo cáo viết làm kế hoạch thư thanh châu người trưởng thành tái giáo dục phương án ở thanh châu lãnh đạo gánh hát nhất trí thông qua cũng nhanh chóng được đến thực thi thanh châu lãnh đạo gánh hát ở lăng thủ phụ dẫn rất hạ chủ đánh chính là một cái thận trọng quyết sách hiệu suất cao chấp hành Sau đó, sau đó Thịnh Chiêu đã bị Lăng Thủ phụ đá hồi hắn tân lương thí nghiệm tổ bên trong, tiếp tục bán mạng đi. Chương 191 đệ 191 chương. Chờ đến Thanh Châu thành nội tiểu hoa nhi nhóm, có một cái tính một cái, tất cả đều bị đưa vào học đường thời điểm, Thịnh Chiêu chính đỉnh cái đại đại đan bằng cỏ mũ du tàu ở ruộng thí nghiệm gian. Vốn dĩ Thịnh Chiêu là không nghĩ chủ mũ, đảo không phải nói hắn không sợ Thái Dương phơi. Chỉ là so với phơi nắng, hắn càng không thích đầu bị siết chặt, nóng hừng hực cảm giác. lúc này sở dĩ mang lên là hắn tới ruộng thí nghiệm thời điểm bị địa phương một cái lao trưởng trực tiếp cấp khấu đến trên đầu dựa theo lão trưởng nói tới nói thật tốt một cái trắng nón lại tiên linh người thiếu niên phơi đen nhiều tạo nghiệt nga thịnh chiêu thịnh tình không thể chối từ cũng không làm cho lão nhân ra thất vọng liền đành phải mang lên ai ai nói thanh châu người khó ở chung nhìn xem nhìn xem này hôm chín nhiều nhiệt tình dính nga cấp thịnh chiêu chụp mũ vị này cha vợ là địa phương làm gieo chồng một phen hảo thủ Thịnh Chiêu bọn họ làm tân lương thí nghiệm, chỉ dựa vào chính bọn họ về điểm này nhân thủ khẳng định là không đủ, cho nên cũng thuê địa phương thiện gieo chồng nhân ra. Gần nhất là giảm bất thí nghiệm tổ nhân viên không đủ, thứ hai cũng là làm thành châu bộ phận dân bản xứ có thể cộng đồng tham dự chứng kiến, nhân tiện cũng cho bọn hắn nho nhỏ sang cái thu. Phần 176 Tân lương thí nghiệm hạng mục hiện tại trên cơ bản bị lăng thủ phụ giao phó cấp thịnh Chiêu, an bài quy hoạch cùng chấp hành quản lý đều là thịnh Chiêu ở ông đồn. lăng thủ phụ chỉ lo giai đoạn tính nghiệm thu thành quả thịnh chiêu mời chào người làm việc tự nhiên sẽ không làm nhân ra cho hắn bạch xuất lực giống lao trưởng như vậy gieo trồng nhân tài đều là có thủ lao lao động cấp thủ lao còn không thấp một tháng tiền công liền để được với hắn ngày thường 2 tháng tổng thu vào cho nên ruộng thí nghiệm nơi dân bản xứ đặc biệt là điển lao trưởng như vậy bị thuê người đối thịnh chiêu cái này tuổi trẻ tài cao cho bọn hắn nhọc lòng tân lương còn cho bọn hắn phát tiền công tiểu long trọng người đó là đánh tâm nhãn tôn trọng Lại bởi vì thịnh Chiêu tuổi còn nhỏ cãi lại hảo, cho nên tôn kính rất nhiều, cũng không thiếu trưởng bối đối tiểu bối yêu quý. Ngày thường điền láo trượng những người này không chỉ có đem ruộng thí nghiệm xem đến cùng trong mắt dường như, hơn phân nửa đêm còn muốn tự phát cắt lượt ở ruộng thí nghiệm chung quanh canh gác, sợ ra cái cái gì ngoài ý muốn, này đó bảo bối trồi non gặp khó. Đây chính là tiểu long trọng người một phen tâm huyết. Thịnh Chiêu đối tân lương thí nghiệm thực đệ bụng, trên cơ bản mỗi ngày đều phải lại đây xem xét một chuyến hắn tiểu trồi non. Nhân tiện cũng cùng chiếu cố này đó trồi non người tâm sự. Không chỉ có liêu tân lương trồi non tình huống, chuyện nhà, nông thôn quái đàm cũng liêu. Điền lao trượng, ngài ra tiểu tôn tôn ở học đường biểu hiện thế nào a? Thịnh chiêu dạo xong một vòng, xác nhận tân mầm trướng thế tốt đẹp, liền dừng lại thuận thế cùng lao trượng nói chuyện phiếm vài câu. Ai, nhưng hào đâu, hiện tại đều sẽ đếm đếm, còn có thể viết ra tới lý. Tiêm tiểu tôn tôn trở về nói, phu tử ở học đường thượng còn khen ngợi hắn, nói hắn thông minh có thiên phú nột. Điền Lao Trượng vừa nói khởi nhà mình Tiểu Tôn Tôn, liền mừng rỡ không khép miệng được. Kia cũng thật hảo, Tiểu Điền Điền khỏe mạnh kháo khỉnh, vừa thấy chính là cái cơ linh Tiểu Hải Tử. Chờ hắn lại lớn lên một chút, chúng ta cũng đem tân lương trồng ra, đến lúc đó có thừa tiền, còn có thể tìm phu tử lại hướng thâm học học. Thịnh Chiêu cũng không phải là lung tung nói, hắn đứa nhỏ này vương cũng không phải là nói chơi. Phía trước Tiểu Bằng hữu học đường còn không có chính thức nhập học thời điểm, Thịnh Chiêu thường xuyên lanh quanh thân một đám Tiểu Hoa nhi. ở ruộng thí nghiệm lắc lư hôm nay cũng chính là bọn họ ở đi học nếu là đuổi kịp nghỉ phép bảo đảm bọn họ lại muốn đi theo thịnh chiêu phía sau đương trùng theo đuôi nhớ trước đây các bạn nhỏ ngày đầu tiên đi đi học thời điểm thịnh chiêu liền cùng đột nhiên bị tước đoạt binh quyền đáng thương tiểu tướng quân giống nhau một đêm gian từ hài tử vương biến thành quang côn tư lệnh kia cảm giác ra liền liền con rất không thích đứng cũng may hắn là cái cùng ai đều chơi được đến tiểu bằng hưu không ở hắn liền soàn soạt đại nhân đi thực mau liền thích đứng trong đó chuyển biến liền cái quá độ đều không quá yêu cầu vậy mượn tiểu long trọng người cắt luôn, có thể giống như nay như vậy quan cảnh đều là lấy thủ phụ đại nhân cùng ngài phúc ca điền lao trượng cảm kích bộc lộ ra ngoài trong giọng nói đều là cảm khái trước đó điền lao trượng nơi nào nghĩ tới bọn họ có thể có này phiên gặp gỡ á chính là cũng liền lăng thủ phụ cùng tiểu long trọng người tới này hai ba tháng bọn họ sinh hoạt liền bắt đầu mắt thường có thể thấy được có khởi sắc hai tử có thể đi học Tân lương thực cũng ở thí loại, nghe nói cấp người trưởng thành kỹ năng huấn luyện cũng lập tức muốn nhập học. Sinh hoạt mắt thấy liền bắt đầu có hy vọng. Bọn họ dân chúng, bình sinh sở cầu, còn không phải là có thể ăn no mà ấm, trong nhà hài tử có tiền đồ, chính mình có thể có cái mưu sinh tay người sao. Thủ phụ cùng tiểu long trọng người có phải hay không ở thiệt tình vì bọn họ, bọn họ cũng đều biết. Điền lao trượng, ngài đừng nói như vậy. Chúng ta cũng chỉ là làm chính mình có thể làm, quan trọng nhất chính là đại gia cùng nhau nỗ lực. Chúng ta nhất định có thể đem nhật tử quá đến nguyệt hai càng tốt. Đến lúc đó xem ai còn dám nói chúng ta thành châu khốn cùng man gì. Thịnh chiêu ngày thường là cái ai nhiều ít khen khen đều không đủ, còn phải chính mình mở miệng nhiều thảo muốn vài câu tới thấu người. Nhưng là đối với điền lão trượng như vậy thiệt tình thành ý cảm kích, hắn nhưng thật ra khó được ra mặt mỏng lên, thế nhưng còn có vài phần ngượng ngùng. Chúng ta đều nghe ngài cùng thủ phụ, ngài nói như thế nào chúng ta liền như thế nào làm, chúng ta đều tin ngài cùng thủ phụ. Điền lao trượng xem ngày thường có thể khiên sự cũng có thể hy tiếu nộ mạ tiểu long trọng người ngượng ngùng, cũng không hề nhiều lời. Hảo! Đúng rồi, lão trượng, đến lúc đó kỹ năng ban nhập học, nhà ngươi có hay không ai muốn đi? Tuổi nhỏ học đường đã rơi vào cảnh đẹp, nhưng là thành niên kỹ năng ban đều còn không có chính thức mở đầu. Thịnh chiêu liền nghĩ giúp hắn ra thủ phụ đại nhân trước làm không hoàn toàn dân ý tiểu điều tra. Đi, ta hai cái nhi tử đều đi. Thủ phụ nói, nhập học thời gian đều sẽ tránh đi thủ công thời gian. Như vậy làm việc học tập hay không chầm trễ. Chỉ cần có tâm đều có thể đi, liền tính quả nhập học một chốc một lát giao không ra, cũng có thể trước thiếu. Lại không thành, chờ học thành trở về đương giảng sư hoặc là trợ giáo gán nợ đều được. Lăng thủ phụ công văn một chút tới, điền lao Trưởng liền vội vàng đi từng điều cẩn thận nghe xong. Lúc này lại nói tiếp kia kêu, kêu một cái đạo lý rõ ràng. Không tồi không tồi. Thịnh Chiêu vừa lòng gật đầu. Này đó đều là thịnh Chiêu thân thủ định ra, hắn tự nhiên là rõ ràng. Sở dĩ có này vừa hỏi, chủ yếu là muốn nhìn một chút dân gian bá tánh nghe hiểu nhiều ít, hiểu biết nhiều ít. Hiện giờ xem ra, hiệu quả không tồi, ít nhất ở chính lệnh truyền đạt thượng làm được thực hảo. Thịnh Chiêu dạo xong rồi ruộng thí nghiệm, lại đi nghiên cứu vùng núi thổ những nghiên cứu tiểu tổ bên kia đi dạo một vòng. Tuy rằng bên kia vẫn là không có gì thực chất tính tiến triển, nhưng là cũng không tính toàn vô thu hoạch. Theo bọn họ nói, trước mắt đã có một ít ý tưởng, nhưng là còn cần nghiệm chứng một chút. Thịnh Chiêu biết loại chuyện này xác thật cấp không tới. cho nên cũng không lại cấp vốn dĩ liền áp lực thật mạnh tiểu tổ thành viên tiếp tục tạo áp lực cố gắng vài câu liền vô vô ngông chạy lấy người hắn cái này người ngoài nghề vẫn là không cần lưu lại cho nhân gia chuyên nghiệp nhân sĩ tăng thêm không cần thiết xã giao áp lực cùng áp lực tâm lý Thịnh Chiêu trở về thời điểm khó được lăng thủ phụ không có ở tăng ca Thịnh Chiêu cũng là trụ tiến công sở lúc sau mới phát hiện vì cái gì muốn đem Châu phủ đại nhân nơi trực tiếp an bài ở công sở hậu viện nay còn không phải là thỏa thỏa vì phương tiện tăng ca sao? chực chực chực nhìn một cái này dụng tâm hiểm ác quả thực làm hắn cái này đại thịnh làm công người khinh thường